lần này coi như thành công đem dư đại thánh g i ế t tống ngọc cuối cùng cũng không vớt được cái gì huyện lệnh là đừng nghĩ có cái sáu tảo ti chính là ông trời phù hộ này tại sao có thể nếu tự thân căn cơ nông cạn cũng chỉ có mượn ngoại lực mà tốt nhất đại nghĩa danh phận ngoại trừ thánh chỉ còn có những khác sao đem tân an phủ phân thành phiên trấn phong tống ngọc vì là tiết độ sứ hoàng đế đầu g ó c giật mới sẽ làm như vậy thánh chỉ cách thức d ù n g tài hành văn tự nhiên nhiều có chú trọng trong đó huyện bí dù là phương minh tích lũy mười mấy năm không ngừng hỏi thăm tin tức cũng chỉ có thể phỏng chế cái bảy tám phần mười chớ nói chi là thánh chỉ tất có khâm sai tùy theo tuyên đọc trải qua các nơi châu phủ chậm dịch đều có hành văn giả thánh chỉ một tra liền biết rồi bất quá những này tống ngọc cũng không sợ hắn cũng chỉ là cần một cái danh nghĩa thôi dù sao có dù sao cũng hơn không có được nô khởi đều tự phong phục ba tướng quân c h t để đem triều đình mặt xé ra chính mình tốt xấu trả lại triều đình để lại mặt mũi hiện tại Ngô Khởi chiếm Thanh Long Quan, tuyệt triều đình can thiệp, đợi được tin tức chuyện quá khứ, triều đình làm ra phản ứng, Tống Ngọc nếu không chính là đã đặt xuống một phủ, sừng sững không sợ, nếu không chính là binh bại bỏ mình, cũng không sợ nó. hiện tại danh phận nông cạn, chỉ có thể mượn danh nghĩa triều đình danh nghĩa, đợi được sau đó đặt xuống mấy phủ, tự nhiên thay đổi địa vị, tự lĩnh tên gọi, rút tuổi dưới đáy nổi, tuyệt triều đình ảnh hưởng. Phạm La có viên trước, không tinh thông thánh chỉ cách thức, này thánh chỉ trong huyện Đại Hộ. vừa nghe liền biết là giả, nhưng Tống Ngọc vốn là không nghĩ giấu giếm được bọn họ, hắn muốn nông chính là phía dưới những này đầu to binh cùng bình dân bách tính, lại nói này đại càn cựu phẩm quan chức cùng phía dưới lại viên cả đời thật có thể tiếp theo thánh chỉ không? tự nhiên không có khả năng lắm phân biệt ra thật giả, này thánh chỉ thất phẩm quan chức cùng đại hộ vừa nghe liền biết là hàng giả, bát phẩm quan chức có 7, 8 phần 10 khả năng nhìn thấu, đến cựu phẩm cùng phía dưới lại viên liền biến thành ba. 4 1 0 phần 10. cuối cùng bình dân b á c tính ai sẽ cái này phần lớn liền tự cũng không nhận ra tự nhiên nói cái gì chính là cái đó chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 60, thảo phạt quả nhiên theo phía dưới cung kính lĩnh chỉ Tống Ngọc mở ra văn xương liền nhìn thấy một mảnh bạch khí hướng mình vọt tới vọt tới tự thân liền hóa thành từng kia từng kia hùng khí phong phú tự thân số mệnh long khí xích xả hí giải lại biến giải ra chút đồng thời có quân khí hội tụ này nhưng là có thể điều động diện hàng binh. Ừm. Tống Ngọc khỏe mắt lóe lên, nhìn thấy mấy cái du hồn mang theo huyết ô sắc mặt khủng bố, hướng về để cái kế tiếp trang đinh nào tới. Trang đinh trên người s á t khí lóe lên, nay quỷ kêu thảm một tiếng, sau đó càng nhiều quân khí, sắt khí cuốn lấy, đem này quỷ hóa thành hư vô. Trang đinh không hề hay biết, không khỏi nở nụ cười, biết trang đinh hiện tại vũ trang h i ề n hách, sĩ si khí chính thịnh, phổ thông hộ viện cũng có sắt khí, s á t khí hộ thể. những này cũng có thể tránh hung quỷ hội tụ thành quân càng là khí thế phi phàm ác quỷ cũng phải tránh lui chợt có mấy cái nhìn ra tống ngọc là đầu lĩnh hung hãn nhào trên đến nửa đường liền bị xích khí giết chết liền một tia sóng nước đều tiền không nổi không khỏi thấy buồn cười thế giới này nhân đạo trung quy là chủ lưu a tống ngọc từng đọc thánh chỉ thì có tùy tùng đem tiết độ sứ quan phục cáo thân quan ấ n dâng tống ngọc tại chỗ thay đổi nay tiết độ sứ tổng quản quân dân hai chính được hưởng quyền sinh quyền sát, có thể mở phủ kiến nha, trang phục tự nhiên cực kỳ khí thế. Tống Ngọc thay đổi đi ra, trước mắt mọi người sáng ngời, chỉ thấy được lắm biên giới quan to đầu đội kim quan, mục tự điểm tất, an mặc áo mang bảo, đây là hoàng đế ban tặng thân tín trang phục, tương tự thanh triều hoàng mã quái, chân đạp vân hoa. Hơi nhìn chung quanh, khí độ tự sinh, đây là Tống Ngọc vì là thần linh, tiếp thu chúng sinh c ú n g bái mà sản sinh lãnh đạo khí, thấm nhuần tình đời, thêm vào đầu thai làm người, học văn học vũ. lại nhiều lần chém giết, lịch luyện gia nhân sự thạo đời, tư duy thông suốt, cái này loại khí chất, hỗn hợp với nhau, tự nhiên không phải chuyện nhỏ, cực kỳ k h i ế p người. Một cái gia chủ vừa nhìn, chính là tâm chỉ thần diêu, không k ề m chế được, vội vàng đem đầu r ớ i đáy, trong lòng ám l ẫ m nguyên tưởng rằng người này chỉ là ở nông thôn dưới núi, không muốn thật sự có chút khí độ dáng vẻ, này có thể sao sinh là thật? Lúc này, mọi người đều bài dưới, nói, tham kiến tiết độ sứ đại nhân, số mệnh tụ tập. thành mây mù nhiễu để tống ngọc say m ê không ớ t miễn lễ tống ngọc vi khoát tay miễn mọi người chi lễ nói diệp hồng nhạn thảo dân ở diệp hồng nhạn ra khỏi hàng dập đầu thái độ trầm ngưng người thường có dũng lực ta nhận lệnh ngươi vì là vệ tướng xuống đem hàng binh chỉnh biên báo lên ta biết diệp hồng nhạn dập đầu tuân mệnh liền này một đáp ứng đỉnh đầu bạch hồng khí hội tụ hắn có mệnh cách rất nhanh ổn định lại có tia tia quân khí quấn quanh chu vi có bất phàm chi tượng Đây là trước mặt đại sự, Diệp Hồng nhạn lĩnh mệnh xuống. Hàng binh vốn là có quân kỷ, hiện tại đánh tan trung biên, rất là gọn gàng. Không lâu liền lên đến bẩm báo, đại nhân. Thuộc hạ đã xem hàng binh trình biên, tổng cộng 330 người, nhận lệnh các cấp lâm thời quan trên. Tống Ngọc gật đầu, nhìn thấy phía dưới tổng thể hàng ngũ quân đội, rất là thỏa mãn. Đến cùng là nghề nghiệp lính, lúc này thành t r ợ n thì có một luồng đường hoàng đại thế, gia đình hộ viện, nhưng là làm sao cũng huấn luyện không ra. Cái này cấp quan quân. Diệp Hồng Nhạn rất coi chừng mực, ngoại trừ để bạt hàng binh ở ngoài, Tống gia người cùng trước Tiêu Minh đệ cắt chiếm khoảng một nửa. Tống Ngọc không khỏi gật đầu. Lúc này, một gã hộ vệ tới bẩm báo, đại nhân, Tống Hổ cầu kiến. Ồ, oh, chuẩn. Tống Hổ đi vào, phía sau còn theo trang đình, dơ lên mấy cái dương, xem ra nặng t r ì n h trịch, đi qua trên đất, ấn sâu sắc vết tích. Tống Hổ q u y xuống, nói, bẩm báo đại nhân, Ta Phương đã chiếm Linh huyện nhà, che quan h ố theo ngài dặn dò. mang đến những này, Tống Ngọc gật đầu, này Tống Hổ đúng là thông minh, nói, đều mở ra, t h ủ i Hạ mở ra cái dương, h o à n g h ừ n g hực một mảnh, c ụ là đồng tiền lớn, lại một tiểu h ò m n g bên trong trắng toát đều là bạc, lóe lên hào quang m ê hoặc, mọi người dưới đài không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Tống Ngọc cười nhạt, nắm lên một cái bạc vụn, vương xuống đến, nói, bản x o á i thưởng phạt phân minh, lần này theo tới hộ vệ, mỗi người 5 lượng bạc trắng, chết trận, trợ cấp 10 lượng bạc trắng, trạm thủ cấp 1 toán năm lượng bạc trắng, tống hổ, người đi thống kê chiến công, đem tiền thưởng phát xuống. Thời đại này, bạch ngân giới quý, mua cái nhân mạng cũng chính là 5, 6 lượng bạc trắng sự. nhìn trang đinh hộ vệ lộ ra nét mừng, hàng binh bên trong ánh mắt hâm mộ, tống ngọc tăng háng một cái, còn nói, cho tới huyện b i n h trước tội lỗi, toàn bộ tiêu, cũng phát xuống một tháng tiền lương. diệp hồng nhạn, người đi. diệp hồng nhạn linh mệnh kiểm kê tiền bạc, phát xuống tiền lương. nhìn các binh sĩ đem tiền lương thu cẩn thận. trong mắt nổi lên sắc mặt vui mừng, Tống Ngọc gật gù, vốn là chỉ có một phần nhỏ sĩ tốt tin tưởng Thánh Chỉ, cái khác phần lớn vẫn là bán tín bán nghi, hiện tại phát xuống tiền lương lại lôi những người này tâm, này là có thể dùng. Tống Ngọc câm thanh chuyển thành nghiêm túc, bản x o á i p h ụ n chỉ, bắt bịt tặc. Nay có tần tông quyền tự thiết Đông Sơn huyện lệnh, như u đ ồ gây rối, nay ta hạ lệnh, toàn quân lên ngựa, binh phát Đông Sơn, thảo phạt phản tặc. Diệp Hồng Nhạn, Tống Hổ giành trước hô to, thảo phạt phản tặc. Thảo phạt phản tặc. Trang đ i n h huyện binh cũng theo đồng thời hô to, thanh thế đại thịnh. Còn lại gia chủ, s ắ c mặt tái nhợt. Tống Ngọc cười to, này Tân An phủ có một phủ năm huyện. Tần Tông quyền chiếm Tân An phủ thành, còn có còn lại ba huyện cũng nghe điều khiển. Còn lại Vũ Long, Vân Đài hai huyện vẫn không có bỏ vào trong túi. Này Đông Sơn huyện là Vũ Long lân huyện, cũng là Tần Tông quyền tiến quân lô cốt đầu cầu, đặt xuống này huyện không chỉ có thể đoạn Tần Tông quyền một tay, cũng có thể để những này Trang đ i n h cùng huyện binh triệt để lên thuyền dọc. đến thời điểm chỉ có thể một lòng một dạ theo sát Tống Ngọc này chiếm hai huyện tự nhiên không thể so một huyện cùng trong phủ thực lực liền miễn c ư ơ n g tiếp cận có một kích lực lượng Thần Tông quyền muốn ra tay phải ư ớ c lượng một hai lúc này có huyện binh 300, gia đình hơn 200, Đông Sơn một huyện cũng chỉ có huyện binh 500, công lúc bất ngờ đều có thể lấy Tống Ngọc truyền xuống hiệu lệnh thu thập thuyền n ô Việt Giang năm nơi dòng sông đông đảo chủ yếu phương tiện chuyên trở chính là thuyền có nam thuyền bắc mã câu chuyện. Vũ Long lại là thượng du, xuôi dòng mà xuống. Trước khi trời tối liền có thể đến Đông Sơn, đánh nó một trở tay không kịp. Đại quân đến bến đ ỏ theo này t u thế, tự nhiên không ai dám phản kháng. Này bến đ ỏ không nhỏ, còn bỏ neo mấy cái thuyền, nhưng là thế gia đại hội chính mình cửa hàng thuyền, những này đều có thông thạo người chèo thuyền tài công, không cần k h ắ c tìm. Tống Ngọc nở nụ cười, này nhưng là người tốt làm được để đa tạ các vị gia chủ giúp tiền giúp đỡ. Hạ lệnh mạnh mẽ thu thập những này thương thuyền. Phía sau các gia chủ. sắc mặt tối sầm lại, đã nói không ra lời. Tống Ngọc đương nhiên sẽ không ở này, phía sau chống vắng thời gian thả bọn họ trở lại, khẳng định đồng thời mang quân lấy, đợi được đặt xuống Đông Sơn huyện, liền đại thế đã thành, mới có thể thả những gia chủ này. Trang đ i n h huyện binh ngay ngắn có thứ tự, xếp thành đội ngũ, leo lên thuyền. Tống Ngọc đặc biệt sắp xếp, mỗi chiếc thuyền trên đều là huyện binh trang thích hợp một nữa, lại có người mình đảm nhiệm con trên, một đường vô sự. q u á hai canh giờ, s ắ p trời bắt đầu tối. đã đến Đông Sơn huyện c ả n h Nội Tống Ngọc cách thị trấn còn có mấy dặm thì liền hạ lệnh bỏ thuyền lên bờ dựa vào s ắ c trời yểm hộ một nhóm tới gần thị trấn cửa thành đã trong tầm mắt lúc này còn chưa tới canh giờ cửa thành chưa hạ xuống nhưng nếu như phát hiện Tống Ngọc bộ đội nhất định có thể ở s u n g phong trước đóng lại này liền rất nhiều phiền phức thành này tường vừa cao lại hậu bên ngoài còn có chiến hào 600 người nếu muốn mạnh mẽ tấn công nhưng là có không k ị p càng khỏi nói Tống Ngọc thủ hạ còn cơ bản xem như là đ á m người ô hợp Tống Ngọc đưa tới một người hạ lệnh nói phát sinh tín hiệu thủ hạ tuân mệnh lui ra Tống Ngọc nở nụ cười vừa nhưng đã định kế hoạch tự nhiên sớm làm chuẩn bị giữ lưu nhân thủ mai phục tại đ ồ n g Sơn trong huyện làm nội ứng lúc cần thiết trong ứng ngoài hợp quả nhiên chờ giây lát cửa thành có huyên náo tiếng vang lên còn bay lên ba b u ộ c khói đặc này nhưng là dự định tín hiệu Tống Ngọc đại hỉ hiệu lệnh xung phong tuy rằng phía nam ngựa hiếm thấy nhưng siêu tập toàn huyện còn có mấy chú tớt tạo thành cái nho nhỏ đoàn ngựa thổ Diệp Hồng Nhạn Tống Hổ mang theo từng người thân vệ xông lên trước khởi sướng xung phong thời gian nháy mắt liền đến phía dưới tường thành thủ vệ binh sĩ nhìn thấy không được đang muốn thả xuống cửa thành lại đột nhiên từ trong huyện giết ra một đám người ngăn cản hành động Diệp Hồng Nhạn phóng ngựa vào thành gặp phải ngăn cản vung tay lên máu tươi tung tóe đầu người hạ xuống đại k h ả m đại sát cửa thành quân coi g i ữ cái nào gặp cảnh tượng này có cái đầu linh răng rớp, còn có mấy phần dũng manh khí. hô, không phải sợ, theo ta thả xuống cửa thành. tống hổ vọt tới, đầu linh quát lớn, t c tử. hai bên bóng người l ó i lên, đầu linh ngã xuống đất không nổi, máu tươi chảy ra. quân coi g i ữ đại sợ, rôn rập quỳ xuống, bỏ quên binh khí. hô, chúng ta đầu hàng. đầu hàng. diệp hồng nhạn nhìn mặt sau bộ quân, cũng thông qua cửa thành, không khỏi đại hỉ, biết đại cục đã định, tung tiếng cười dài. đông sơn huyện nha bên trong. lúc này sắc trời toàn hắc nhưng chính đường nhưng điểm mấy chục cây to lớn ngọn nến chiếu một ốc sáng sủa tống ngọc ngồi ngay ngắn chủ vị dáng vẻ uy nghiêm phía dưới một người là diệp hồng nhạn nói khởi bẩm đại soái đông sơn huyện linh tinh phản kháng đã toàn bộ quét sạch trận chiến này ta phương thương vong 80, bắt huyện binh hơn 400, huyện lệnh huyện ủy c h ế t trợ huyện thừa không biết tung tích lục tào cùng với dư lại viên đều đã bắt chờ đợi xử lý rất tốt s ắ p trời đã tối các quân vất vả một ngày cực kỳ hề h o ạ ả thức ăn muốn chuẩn bị kỹ càng, tù binh cũng có một phần các quân từng nhóm dùng thực, nhưng cũng phải phân ra nhân thủ tuần tra, chớ bị chui chỗ trống. Tống Ngọc d ặ n dò phải nói, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Hồng nhạn không người hẳn là, huyện bên trong đại hộ có gì phản ứng? Tống Ngọc cầm lấy chén trà, thưởng thức hấp trà, đây là huyện lệnh cất giấu, xỉ giáp lưu hương, có chút không ứ n g phó k ị p hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Tống Hổ ra khỏi hàng, hành lễ nói, ừ n g n à y hai bên trong huyện đều cần nhân thủ à truyền mệnh lệnh của ta để t ố n g tư Trầm Văn Vân đến đây nghe lệnh thuộc hạ tuân lệnh t ố n g h ổ không mình hành lễ đi ra ngoài được rồi đem c á c gia chủ dẫn tới đi Tống Ngọc Nở nụ cười đặt chén trà xuống không lâu lắm thì có người đem c á c gia chủ mang tới lúc này cũng là mệt nhọc một ngày những người này lại nhiều là già n u ô có chút vẻ l ư i bài Tống Ngọc Nở nụ cười nói các vị khỏe không Không biết tiết độ sứ đại nhân chuẩn bị sao sinh xử trí chúng ta. Cát Lão đầu đứng ra, lạnh lùng hỏi. Ha ha, Cát gia b à b á lời ấy sai rồi, ta nào có chuẩn bị đem bọn ngươi như thế nào, chỉ là không có các vị giúp đỡ, Trang Đình không tốt tuyên truyền. Xin mời giải sầu, ngày mai bản xoáy liền tự mình đưa các ngươi trở lại. Tống Ngọc đỡ ghế r ử a mỉm cười nói. Nghe vậy, c á c gia chủ đều thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61, u Quân Chính. cắt l a o đầu nhưng nắm lấy yếu điểm hỏi vậy ta hộ viện đây các gia chủ nghe vậy đều là cả kinh trên mặt thì có trịch chủ vẻ những này hộ viện đều đi theo sát phạt đổ máu sợ là thu hồi lại sau không tốt tuyên truyền nhưng có gia chủ nhưng tự tin người nhà đất ruộng ở tay chỉ cần nhiều hơn l u n g lạc chính là một luồng tinh binh chính là không biết này Tống Ngọc đến cùng thả hay là không thả người Tống Ngọc nở nụ cười nói liên quan với việc này ta có hai cái lựa chọn một là ngươi có thể tự do, ngày mai sẽ đưa về c á c g i a nhưng áo giáp binh khí đều để lại cho ta, bản soái quy ra tiền thu mua. chúng ra chủ cả kinh, nay thoại nói rất êm h a y nhưng b ự c này lợi khí, nhưng là có tiền cũng không mua được, còn chết giá bao nhiêu, còn không là t n g ngọc đ ị n h đoạn. còn có một cái, chính là đem những này trang đinh hộ viện mượn trước ta tháng 3, trong này tiêu hao tiền lương, ta cho gấp đôi, đến thời gian, tự nhiên liền người mang binh khí trả. nay hai cái, đều không phải cái gì thật lộ. một cái là hiện tại x u ấ t huyết, còn có một cái quá tháng 3, vậy thì thật không biết còn có bao nhiêu chịu nhận người gia chủ này, đến lúc đó có thể người khác tải hay không? chúng gia chủ ổ lên, nhưng nhiếp tại tống n g ọ c uy nghiêm, không dám c ó k ẻ mặc cả, cuối cùng từng người làm r a lựa chọn, quan lại đăng ký ở án, chờ đưa đi các gia chủ, diệp hồng nhạn tiến lên hỏi đại soái, hà không tất cả đều trụ xuống, những này trang đ i n h đều là thanh niên trai tráng, hơi thêm huấn luyện cũng có thể thành binh a. Kha kha, h ô n g Nhã, ngươi đối với đại hộ bên trong còn là hiểu rõ rất ít. Những này hộ viện, người nhà đều ở đại hộ trong Tay, bình thường lại có bao nhiêu lung lạc. Ta hôm nay có thể sử dụng chi, một là các gia chủ ở Tay có c o n tin, hai là có đại nghĩa danh phận lại phát xuống trọng thượng. Hiện tại nếu như toàn đứng lại cho ta, bản xoáy vẫn chưa yên tâm đây. So với những này hộ viện hàng ngũ, ta kỳ thực càng xem trọng này hai huyện hàng binh, này có thể đều là chính kinh huấn luyện ra. nếu không là công lúc bất ngờ nào có dễ dàng như vậy bắt. bất quá hiện tại hàng b i n h không tốt q u ả n t h ú c vì lẽ đó còn phải giữ lại một ít hộ vệ hai bên kiểm chế lẫn nhau mới dùng tốt sự. Tống Ngọc con mắt ngăm đen kiến giải sâu sắc thời loạn lạc bên trong binh quyền coi trọng nhất bản xoáy hiện tại liền l ậ p xuống Tân An chấn quân chế. Tống Ngọc đổi đề tài vẻ mặt nghiêm túc Diệp Hồng nhạn nhóm người quỳ xuống xin mời đại xoáy giàn dò. 5 năm người một ngũ thiết ngũ trưởng 10 người một hỏa thiết hỏa trưởng. đây là cổ chế, không cần cải biến. lại nói vừa đã cắt c ư phiên chấn, tự nhiên đến cải chút tên gọi, biểu hiện cùng triều đình không giống, tất cả mọi người là nghe. sau này năm hỏa một đội, thiết đội trưởng, đội phó chính các một tên, đội trưởng x ư n g nhân dung giá o u ý t ừ cửu phẩm. một đội thì có 50 người, hai đội một doanh, doanh chính xương ngự vũ giá o u ý chính cửu phẩm, có thân binh một ngũ, một doanh thì có 100 người. những này đều là sao phương minh em binh biên chế. hai bên thống nhất, doanh bên trên thiết vệ, một vệ thiết năm danh, có chính binh 500, t h ê m vào hậu cần phụ binh 100, vệ đem sương chấn uy giá o ý chính bắt phẩm, có thân binh một hỏa. Nay một vệ thì có 600 người, cùng phương minh em binh không giống, dù sao âm dương có khác biệt, đến có hậu cần các loại t p binh. Hai vệ một đô, đô chỉ huy sứ sương chiêu vũ giá quý, chính thất phẩm, thiết thân binh một đội, năm đều một phủ, tướng lĩnh sương du kích tướng quân, chính ngũ phẩm, có thân binh m ở doanh. Những thứ này đều là sau đó biên chế. Hiện tại trước tiên không cần. Tống Ngọc sớm có ánh mắt dài lâu, chậm rãi mà nói, ở hắn quân chế bên trong, chính ngũ phẩm du kích tướng quân có 6.000 binh, cái này cũng là bình thường to lớn nhất biên chế. Lúc này tướng lĩnh mới chính thức xài b ư ớ c tướng quân cấp độ, có thể tự x ư n g mặt tướng. Đến thời chiến, tự nhiên điều mấy phủ tạo thành đại quân, coi như là mười v à n người, cũng mới mười mấy cái tướng quân, một cái lều trại liền có thể chứa được. Đương nhiên, vệ đem trên. liền có thể nhận lệnh phó tướng, cai quản mấy doanh đến mấy vệ, lưu ra linh hoạt biên chế, lấy trở sau dùng. phía dưới mọi người, lâm liệt nghe, lúc này đều đáp, nặng. Tống Hổ, có tiểu dân. Tống Hổ ra khỏi hàng quỳ xuống, ta mặc ngươi vì là phó vệ tướng, từ thất phẩm chấn uy phó úy, trưởng hạt ba doanh, thuộc hạ linh mệnh, Tống Hổ lâm liệt tuân mệnh. hắn còn chưa tới chính ngũ phẩm, liền x ư n g mạn tướng tư cách đều không có. ngươi đánh vũ long binh một doanh, đông sơn hàng binh hai doanh. Sáng sớm ngày mai lên, lao tới Vũ Long huyện đóng quân, chấn áp k h ô n g phục, thực hành quân quản. Ta muốn trong huyện các loại cửa hàng, cùng ngày bình thường khai trương, hiểu không? Tống Ngọc lạnh lùng nói, Tống Hổ là chính mình lão nhân, d ù n g yên tâm. Vũ Long huyện đại hội trang đình, còn có một phần ở trên tay mình, lại giật Đông Sơn binh đi vào, không sợ có chuyện phong thủy. Nếu như trước Vũ Long bản địa binh hộ, liền dễ dàng sâu chui. i Tống gia đều ở Vũ Long, là căn cơ nơi, không thể sai sót. Tống Hổ trong lòng nóng lên. phần này nặng t r ì n h t r ị c h tín nhiệm để hắn q u y xuống tầng tầng d ậ p đầu nói xin mời đại xóa yên tâm vũ long nếu có người muốn sinh sự tống hổ cái thứ nhất diệt hắn n a y nhưng là tiểu dân xuất thân nói chuyện còn mang theo tật tống ngọc cũng không để ý lắm tống hổ có màu đỏ bản mệnh cái này từ thất phẩm vẫn là có thể đảm nhiệm được quả nhiên theo tống hổ d ậ p đầu hắn trên đỉnh hồng bạch khí tập hợp tụ thành một đại đoàn bản mệnh khí hoạt bát không ít ở giữa điều hòa hồng nhạn ngươi xuất một vệ đóng giữ Đông Sơn, ta đem tiết độ phủ thiết ở đây, chưa hết dùng huyện nha. Nay Đông Sơn huyện, nhưng là tiền tuyến chiến trường, nhất định phải tự mình tỏa chấn. Ngày mai lại cho ta theo ra báo cáo, thiết trại tân binh, chiêu mộ sĩ si tốt. Ta muốn v ở i mãn 2.000 n g ư ờ i Những này mới là Tống Ngọc chân chính dựa dẫm quân đội hạt giống, sau đó cướp đoạt thiên hạ tiền vốn. Hiện tại có lưu dân, trong đó nhiều là thanh niên trai tráng, này rất dễ hiểu, lão nhược đều ở trên đường bị hung quỷ c ắ n vớt, hoặc là ngã lan. Những người này chỉ cần thức ăn còn đủ, rất nhanh sẽ có thể khôi phục thể lực. Đồng thời trung thành trên, không có vấn đề. Đây là chủ yếu binh nguyên. Hơn nữa trong nhà đất ruộng không đủ tá điền nhất lưu, liền có thể tập hợp mãn 2.000. Ta chấn hiện tại có vũ long binh 300, hộ vệ hơn trăm, đông sơn binh 400. Ngày mai lại chiêu mộ 2.000, đều có thể thả ra phong thanh, được sưng tinh binh 3.000, Ta xem ai dám thảo phạt. Tống Ngọc cười g ầ n nói, Tân An c h i phủ Tần Tông Quyền, làm người cẩn thận. vẫn không có quy mô lớn k h c h quân, đương nhiên cái này cũng là trước thanh long quan tin chưa tới, triều đình sức ảnh hưởng vẫn còn có kiêng rẻ. vì lẽ đó vẫn là duy trì phủ binh 1.000, huyện binh 500 biên chế, coi như lén lút c h i ê u mộ, lại có bao nhiêu thiếu, hiện tại lại mất một huyện, tính được cũng chính là trường 2.000. chính mình được sương 3.000, thực tế cũng có 1.000, n này hai bên thực lực liền gần đủ rồi, đương nhiên hiện tại không giống, tần tông quyền tất sẽ lấy thảo phạt phản bội làm tên. quy mô lớn mộ binh có thể chiêu mộ sĩ tốt huấn luyện cũng cần thời gian bàn về chu vi tình thế văn xương năm bệ bảy mảng không đáng sợ lâm giang ngô khởi trước tiên không nói có kiềm chế coi như khởi binh lấy tên gì nghĩa dù sao chính hắn cũng là tạo phản a còn lại hai phủ bên trong có sơn việt tộc làm loạn hàng năm đều cần châu lý triều đỉnh trợ giúp hiện tại càng là hỗn loạn tương bừng lưu giải chúng liền chi phủ đều chạy trốn không người muốn đi vì lẽ đó luận kẻ địch chính là Tân An Chi phủ luận thời gian ngay khi năm nay thu thu sau, đến lúc đó tất có đại chiến người thắng chiếm l â y Tân An phủ cắt cứ một vương loại này lấy muôn dân vì là kỳ giấy lụa thiên hạ cảm giác để Tống Ngọc không khỏi mê muội đi vào này không phải là game hậu cần dùng huấn luyện dân chính mọi phương diện sự không lớn nhỏ cũng không thể lơ là mỗi tăng một phần tiền vốn liền thêm một phần phần thắng này chỉ là tiền này lương Diệp Hồng Nhạn nằm trong chức trách, vẫn là nhắc nhở. Vũ Long, Đông Sơn quan h ố đều mở rộng cung cấp, mấy tháng vẫn là no đến mức hạ xuống. Nhà ta cũng có thể trợ giúp chút. Tống Ngọc không để ý lắm, vung vung tay, nói: Việc này như thành, chính là giàu có một phủ Nếu như b i n h Bại bỏ mình, khẳng định là tộc diệt kết cục. Điểm ấy ngoài thân vật, còn muốn nó làm gì? h ừ còn có văn sự, đem tù binh Lục Tào cùng c h ú c lại mang tới. Thủ hạ tuân mệnh, không lâu lắm. liên áp một đám người đi vào đều tỏ rõ vẻ cho bụi vô cùng chật vật còn không q u quy xuống tham kiến tiết độ sứ đại nhân thân t í n uống điều này có thể bị bắt làm tù binh giả đại thể là tiết mệnh chân chính kính trung c h ứ c thủ giả từ lúc công thành thì liền tuân thân những tù binh này dồn dập quỳ xuống trong miệng nói tham kiến tiết độ sứ đại nhân bản x o á i phụng thánh chỉ bắt bịt t ậ c các ngươi tuy có khuyết điểm nhưng không tính p h ụ n g h ị c h có viên t r ư ớ c t o i nguyện ở dưới tay ta làm việc nguyên cấp lưu dụng Không muốn, bản xoáy cũng không bắt buộc, tự mình đi thôi. Tống Ngọc lần này, nhưng là hiếm thấy khoan dung một hồi. Dù sao những người này, phía sau đều mỗi người có thế lực. Trên chiến trường chống cự, tự nhiên giết, vừa nhưng đã tùm ì n h nhưng không cần như vậy cái toán. Hồi lâu, phía dưới vẫn là bất động. Tống Ngọc nở nụ cười, bản xoáy nhất ngôn cửu đỉnh, như muốn giết ngươi các loại, chỉ là một câu nói, hà tất như vậy tiêu khiển, nhàn h o à n sao? Đây tớ đầu một trận tích góp động, thì có một người đi ra, nói. Như vậy, đa tạ đại nhân rồi. Thi lễ một cái, quan tướng lớn yêu dỡ xuống, tự mình lui lại, hai bên thị vệ đều chưa ngăn cản. Thế này, cái khác quan chức rồn d ậ p nói theo, không lâu lắm đã là một cái cũng không thấy. Tống Ngọc thấy này, nội tâm cười khổ, này nhưng là không có danh thành, căn cơ bất ổn, xem ra Đông Sơn các đại gia cũng không coi trọng hắn nha. Bất quá, điều này cũng lưu ý e l bên trong. Dù sao những người này phía sau đều có gia tộc. nếu như tùy tùng chính mình, một khi thua chuyện, một cái mưu phản tội lớn là chạy không thoát, gây họa tới toàn tộc, không thể không cẩn thận. đợi được chính mình đánh bại tần tông quyền, hay là tình huống sẽ có đổi mới. như vậy cũng được, để chống vị trí, mới thật cho mình người sắp xếp. những này rời khỏi quan c h ứ c đều nhớ rồi tên q u ê quán. sau đó nếu là tống ngọc thế lực đại thịnh, còn muốn đến đây nhờ vả, kha kha. tống ngọc suy tư, dặn dò, truyền lệnh, ngày mai ở huyện nha trước dán chiêu hiền bảng cáo thị. Phàm là tự thân có tài học cũng có thể đến đây h ế t bảng, chỉ phải trải qua sát hạch, bản soái duy mới là nâng đều có nhận lệnh. Đại hội nhân tài có kiên kỵ sẽ không nương nhờ vào, chỉ có Hàn môn tử đệ muốn bắt một cái xuất thân, có lẽ sẽ dám mạo hiểm kỳ hiểm này trung gian hẳn là có mấy người mới lại nói này thế nhận chức quan có chút tương tự kiếp trước Hán tấn 2 a i triệu tiến cử ngông ấm cửu phẩm công chính chế kết hợp lại kết quả trong huyện Đại h ộ có thể đảm nhiệm thất phẩm đến cửu phẩm chức quan. Quân vọng thế gia bình thường có thể mặc cho chính tam phẩm bên dưới chức quan ở trên nữa, nhưng là môn phiệt thế gia nắm giữ có rất ít trường hợp đặc biệt. Hàn môn t ử đệ bình thường chỉ có thể đảm nhiệm thư lại loại hình, nếu muốn c ó viên chức chỉ có nương nhờ vào thế gia chịu đến tiến cử mới có thể. Đường này rất hẹp, dù sao thế gia nhiều như vậy người mình muốn ăn bài cái nào còn thừa bao nhiêu vị trí đây. Lúc này làm cái khoa cử nhưng là quá siêu trước địa vị cũng không hợp, chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. nhưng làm cái chiêu hiền bảng cáo thị không nhìn ra thân đây mới là tốt nhưng hẳn là có chút thị trường cái này cũng là đại hội chính mình không muốn chức quân này Tống Ngọc mới ra chiêu này l n a bọn họ cũng nói không ra lời chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 62, luyện binh Tống Ngọc lúc này nhìn phía dưới lại viên những này lại viên xưa nay xuất ngoại làm mưa làm gió ở bên trong đệ thấp làm thiếp công phu nhưng là tinh thông thấy Tống Ngọc ánh mắt lại đây mỗi cái kính cận cực điểm trên mặt còn mang theo du cười tống ngọc vừa nhìn nhưng cảm thấy tặc thử chi tượng á r u a vẻ hiện lộ hết không khỏi hơi nhún m à y nói người các loại chờ không muốn làm việc cũng giao tá việc xấu trở về đi thôi một người mặc điện sử công phục ông lao đi ra cười lấy lòng nói đại nhân phụng thiên thừa vận mở phủ kiến nha uy phong hiển h o á c h chúng ta tâm phục không nớt nguyện phụ vĩ dực cung đại nhân điều động lời này đúng là để tống ngọc gần ra lập tức hiểu được Người gần nói, ngươi là tự tin lại viên thế tử, trong đó môn đạo, khẩu nhĩ tương truyền, bất luận người nào đến, đều không thể thiếu các ngươi. Đồng thời thân phận thấp kém, không có viên chức, coi như truy cứu, đều luận không được tội lớn, còn muốn thừa cơ bên trong no túi tiền riêng, thừa cơ kiếm trác, đúng hay không? Tống Ngọc Cỡ nào người? Này lạnh lẽo cười, bên trong phòng khách lập tức lan tràn hả khí. Lời này đơn giản là như thiên hàng lôi đỉnh, ông lão cả kinh hầu như ngã q u é p lập tức cường chống đỡ khẩu khí, nói. tiểu tiểu nhân không dám cũng được ngươi nếu muốn tiếp tục nhậm chức bản xoáy liền chuẩn ngươi chờ quy trước bản xoáy trước đem lại nói rõ trước đây cung phu tạm dịch các sự hạng trong huyện đều có ghi chép ngươi sau đó đi ta muốn hết thể đều cùng trước như thế này không khó chứ một khi có kéo dài thiếu hụt các loại chuyện quản ngươi là lấy lý do bản xoáy nắm cả nhà ngươi đầu người đến ngủ đây chính là thời loạn lạc cắt cứ phiên c h ấ n cách làm đơn giản nhất trực tiếp nhưng cực kỳ hữu hiệu Ông lão trong lòng mát lạnh, giờ mới hiểu được trước ý nghĩ là buồn cười dường nào. Dù sao thế đạo bất đồng, điều này cũng bất quy triều đình quản. Chỉ cần đại nhân hạ quyết tâm, nói giết cả nhà của hắn thì sẽ không thiếu một cái. Sâu sắc b a y dưới, xin mời đại nhân yên tâm, tất không phụ đại nhân nhờ vả. Tống Ngọc nở nụ cười, đây là một thông minh, cái khác còn có may mắn, cũng không liên quan. Giết người đầu c u ầ n cuộn, còn sợ kinh sợ không được này, quần thạc thử sao? Ngày thứ hai, huyện nha bên trong. Tống Ngọc Chính đang nghị sự. Tổng Tư, Trầm Văn Bân đều có. Lúc này Trầm Văn Bân tiến lên một bước, bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, ta đã đem Vũ Long, Đông Sơn huyện k h ố kiểm kê xong xuôi, tổng cộng có lương 3.000 thạch, bạch ngân 1.2312, còn có rất nhiều vải vóc, không cách nào tính toán. Mặt khác, còn có hoàng kim trăm lạng, đây là xét nhà đoạt được, còn lại một ít, nhưng là không cách nào bán thành tiền xuất hiện tại vườn, đều trước tiên tồn. Được. Tống Ngọc nhưng là có chút kinh hỉ nói, này lương thực giàu có. nhưng là đại gia dự liệu bạch ngân có chút thiếu đây là trước phát xuống tưởng thưởng nguyên cớ nhưng có hoàng kim bổ sung cũng miễn cưỡng được rồi t ố n g tư trong nhà tình huống thế nào tống ngọc kinh hỉ qua đi rồi lại hỏi chuyện này lao gia nổi trận lôi đình nói ngài lang niết tử muốn khai trừ gia tộc sau đó mọi người khuyên ngăn hiện tại còn ở nổi nóng quá hai ngày là tốt rồi t ố n g tư cười khổ nói tống ngọc cũng là bất đắc dĩ Dù sao tống tử khiêm không có khả năng làm chống đỡ hắn tạo phản, chỉ có trước đem chuyện làm dưới, tạo thành sự t h ậ t Đến lúc đó ván đ ạ i đóng thuyền, chính là một cái ván đ ạ i đóng thuyền, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Còn có một chuyện, nhưng là hai huyện đều có lời đồn đ ã i nói thiếu r a giả mạo thánh chỉ, cấp quyền to, việc này nhất là có thể lớn. Tống tư cao mày biểu hiện trâm trọng, này ngược lại là bình thường việc. Tống ngọc nợ nụ cười, việc này hắn sớm có dự liệu, vũ long trong huyện đại hộ, ăn như thế cái m u ộ n thịt t i khẳng định không phục Đông Sơn thế gia cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa này vẫn là hôm nay các loại tin tức truyền ra Thần Tông quyền nhất định cũng sẽ quy mô lớn lên dương đoạt được đại nghĩa danh phận bất quá Tống Ngọc không sợ ngươi nói ta giả truyền thánh chỉ ta liền nói ngươi mưu đồ tạo phản đều là n g ủ m nước dơ chân chính nhìn ra nhưng là từ người thực lực đợi được tin tức truyền tới triều đình đã sớm b ù i b ẩ m lắng xuống lúc này nhưng vẫn là trước tiên đến ổn định lòng người Tống Ngọc nói. hiện tại cơ nghiệp sáng lập vẫn là theo đại càn luật pháp làm việc nay nhưng là bình thường dù sao một bộ luật pháp hoàn thiện ít nhất cũng phải mấy năm công phu hiện tại làm sao có thời giờ làm này bất quá hiện tại nhân thủ khuyết yếu lại là thời chiến tất cả g i n lược đại càn mỗi huyện thiết lục tào phân lại tào hộ tào lễ tào binh tào hình tào công tào lại tào phụ trách trong ngoài mệnh phủ chức điệp quan lại lên chức giám sát các loại tương đương với địa phương bộ tổ chức hộ tào Phụ trách hộ tịch, thuế má. Trong huyện tài chính dự toán, quan chức đ ổ n g lộc các loại. Lễ tào, phụ trách nghi thức chế độ, ngoại lai tiếp đón, thực rượu, tiến cử các loại. Binh tào, phụ trách quân nhân nhận lệnh, binh bị, binh khí, phòng ngự các loại. Hình tào, phụ trách hình tội phúc thẩm, pháp lệnh điều tra, ngục giam cùng nô tỳ. Công tào, phụ trách xây dựng, thợ thủ công vật phẩm chế tạo, tường thành xây dựng giữ gìn, sửa đường phô kiểu các loại. Bản xoay trước hết thiết lại tào, hộ tào. Chủ bộ ba trước, Trần Văn Bân, ngươi trước tiên mặc cho chủ bộ. Tống Tư, ngươi cho phép hộ tào. Còn có Tống Quyết, ngươi cho phép lại tào. Này Tống Quyết, cũng là Tống Ngọc phát hiện nhân tài, chỉ có Hồng Bạch bản mệnh. So với Tống Tư, Tống Hổ, Trần Văn Bân trên lệnh cấp 1, nhưng vẫn là có thể dùng. Ba người đều quỳ xuống tạ ơn. Bản chấn thực hành quân quản, Diệp Hồng Nhạn, ngươi mỗi ngày phái binh dò xét trong huyện, tra xét không hợp pháp, thời loạn lạc dùng trung điện. Lúc này vi phạm lệnh cấm giả. Tội lớn liền xử quyết, tiểu tội toàn bộ biến thành khổ dịch. Có công khai nói bản chấn giả truyền thánh chỉ, giống nhau bắt, chỉ lấy bất kính chi tội. Ý này chính là công nhiên tuyên truyền, trực tiếp chỉ tội lớn, giết. Ngâm truyền ra, nhưng không cần phải để ý đến nó. Không phải vậy, chỉ có thể ra vẻ mình t r ộ dạng. đương nhiên, việc này còn phải trong bóng tối điều tra. Một khi có chứng cứ, đến lúc đó tự nhiên đem dám truyền ra lời đồn đại hội diệt môn, gian đe. Diệp Hồng nhạn thân mang giáp trụ, không người tuân mệnh. còn có Trần Văn Bân, ngươi đi tìm những người này, tốt nhất là kể chuyện đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong loại hình, cũng cho ta chuyển ra lời đồn đ ã i Ân, liền nói Tần Tông quyền tự phong nô h ậ u kiến tông miếu bắt đầu tạo phản. còn có cắt ra mộ tổ có ngũ sắc đám mây lan tràn bất định, này là thiên tử khí chờ chút, trong đó lại cho ta thêm chút hương diễm hương phu n g u phụ tối thích nghe ngóng việc. tiểu t h â n rõ ràng tất liên quan đến c c g i a có bao nhiêu hang đường nghe nhìn lẫn lộn. Trần Văn Bân ánh mắt sáng lên, đã là rõ ràng Tống Ngọc ý tứ. Đây chính là kéo mọi người cùng nhau hạ thủy. Tống Ngọc nở nụ cười, này thật là mục đích của hắn. Đến lúc đó lời đồn phong chuyện, bách tính nhiều là bán tín bán nghi. Như vậy, coi như giảm giá một chút, Tống Ngọc thánh chỉ danh phận, còn còn lại một nửa, so với trước, toàn không nửa điểm danh nghĩa, chỉ là cái đại hộ con trai trưởng danh phận, là tốt rồi trên quá hơn nhiều. Những này nhưng là tiểu đạo, coi như nhất thời thực hiện được, cũng không tính là gì. đón l ấ y mới là sống còn việc Tống Ngọc đầu tiên là cười khổ sau đó vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng nói bản chấn thiết chúc lều cứu tế nạn dân tin tức vừa truyền ra các nơi lưu dân c h e n chúc mà tới trong đó có bao nhiêu thanh niên trai tráng đều có thể chiêu mộ sĩ tốt Hồng Nhạn ngươi hiện tại quản giáo trị an cũng phái ra một doanh người đi duy trì trật tự không muốn phát sinh c h e n chúc g i ẫ m đạp các loại chờ sự ngày hôm nay vẫn là ngày thứ nhất cứ báo liền có mấy trăm lưu dân bản chấn phái người mộ bình lưu dân nghe nói không chỉ thức ăn còn no còn có b ồ n g lộc đều là nhảy nhót hiện tại đã chiêu hơn 200. dự tính không ra 10 ngày liền có thể mộ mãn 2 0 0 ngàn t ố n g tư ngươi xem quân lương đủ hay không t ố n g tư đi ra có chút suy nghĩ liền nói nếu theo mỗi người mỗi ngày cần lương thực một cân toán 3 0 ngàn người một ngày chính là 30 thạch bản chấn tổ lương có thể sử dụng tháng 3. h ừ n g ngươi chủ quản hộ t à o lấy bạch ngân 500 lạng hoàng kim 52. Chuyên môn dùng cho mua lương thực bị. Nếu như không đủ, liền từ nhà ta điều lấy. Chỉ cần đến thu thu, tự có thuế m a tới. Tống Tư tuân mệnh, tiểu thần tuân lệnh. Tống h u y ế t ta cho ngươi một đội người. Ngươi trước tiên đem còn lại lão nhược lưu dân quản, không muốn xảy ra nhiễu loạn. Mỗi ngày liền làm chút việc vặt vãnh, nói chung không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Tống n g ọ c biết, này nạn dân tụ tập cùng nhau, lâu ngày liền dễ dàng sinh loạn. Chỉ có để bọn họ bận biểu lên, mới không có tâm sự muốn chuyện dư thừa. Trâm Văn Bân, hai huyện kho vũ khí, còn có chút quân giới, n g ư ờ i đi kiểm kê, chữa trị tổn hại, lại đặt mua binh khí, cần phải đầy đủ 2.000 n g ư ờ i tác dụng. Còn có tìm chút y sư, đầu bếp loại hình, đưa vào trại tân binh, mỗi ngày cũng chọn mua chút rau dưa ăn thịt, duy trì cấp dưỡng. Đây là gánh nặng trong huyện t i ề n Bạc, ngoại trừ dự lưu đ ộ n g lộc ở ngoài, toàn bộ dùng làm việc này. Nếu như không đủ, liền từ tống gia lãnh. Trâm Văn Bân đi ra, đại nhân lấy trọng trách phó dưới thần. dưới thần nào dám không t h n g m ệ n h tất vì là đại nhân làm thỏa đáng việc này, được, rất tốt. như vậy, trong huyện mọi việc liền giao cho chư vị. tống ngọc vỗ tay cười to, tiếp đó chính là huấn luyện lính mới, đặt xuống chính mình dấu ấn, này tuyệt đối không thể giả tay với người. thời loạn lạc bên trong, binh quyền nặng nhất, chỉ có chính mình tự thân làm, quyền sinh quyền sát trong tay, kỷ luật nghiêm minh, tăng cao làm thấp đi, mới có thể dựng đứng uy tín, hiệu lệnh nghiêm ngặt, chỉ huy như ý. để bọn họ biết mình đến tột cùng là ai b i n h Sau đó coi đây là nòng cốt, chính là như chỉ cánh tay khiến cường quân. Năm tháng 20 luyện binh bắt đầu. Tống Ngọc này thế, cũng siêu tập chút binh thư đến đọc, phát hiện trong đó b á c đại tinh thâm lại cực kỳ phải cụ thể. Người hiện đại coi như trí bảo xếp thành hàng, đi đều bước loại hình, chỉ là trò trẻ c o n mặt hàng. Cổ đại muốn luyện tinh binh, chỉ có một cái khó khăn, chính là lương thực cùng ă n t h ị t Cổ đại đánh trận đều là vũ khí lạnh giao phong. tối thử thách thân thể sức mạnh cùng sự chịu đựng, binh lính bình thường đều là 5 ngày một thịt, đến thời chiến mới có thể mỗi ngày ăn thịt duy trì thể lực. Khởi nghĩa nông dân q u â n đều là đói bụng, thân thể suy yếu, huy động liên tục vũ binh khí sức mạnh đều không có, đến bao nhiêu đều là cửu con, chỉ có bị chém giết phân. Hiện tại lính mới phần lớn cũng là lưu dân, không thể vừa bắt đầu liền đến cường độ cao huấn luyện, không phải vậy nói không chắc mệnh chết đều có, chỉ có thể bảo đảm thức ăn, tiên tiến đội ngũ liệt huấn luyện. này nói trắng ra cũng không có gì, chính là chút đứng thành hàng xếp thành hàng, quẹo trái quẹo phải, tề bộ chạy bộ nội dung, thỉnh thoảng học tập nghe theo tiếng trống, hiệu lệnh, cờ hiệu làm việc. đương nhiên, vừa bắt đầu, quả thực là rối tinh rối mù. Tống Ngọc cũng có dự liệu, chọn chính mình gia đình, còn có một chút thái độ tích cực c ệ n b ì n h cùng nhau nhập ngũ, đảm nhiệm quân pháp đội. Một có sai lệch, chính là roi đánh lên, hai lần ba lần, chính là côn đ ồ n g hầu hạ. Trung gian chém mấy cái đâm đầu cùng đào binh, uy hiếp quân doanh. Tống Ngọc cùng sĩ tốt huấn luyện chung, cùng ăn cùng ở, thức ăn cho đến cự đủ, cơ bản h a i Ba Thiên thì có ăn thịt, lại mời y sư cho sĩ tốt chữa bệnh. Tống Ngọc rồi hướng thành tích huấn luyện thật, võ nghệ cao l í n h mới tiến hành đ i bạn, đảm nhiệm ngũ trưởng, hỏa trưởng loại hình, phát xuống ban thưởng, khích lệ toàn quân. Như vậy, rốt cục đem đ o á n khí ngăn chặn, l í n h mới nỗ lực huấn luyện, dần dần thành quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 63, Biến cố. Thời gian tiến vào tháng 6 Trên trời tích t í tách lịch bắt đầu mưa. n g i đến ngày mưa, Phương Minh tâm tình đều là không sai. Lúc này, hắn chính đang trong đỉnh, nửa nằm thân thể, bên cạnh một vị gia nhân, tay ngọc lột hoa quả, đưa vào Phương Minh trong miệng. Phương Minh hiếp lại mắt, hưởng thụ người ngọc hầu hạ. Bên cạnh còn có nhạc sĩ tấu nhạc, Phương Minh bán đánh c h i ế t phiến tương cùng, một luồng l ư ờ i biếng, thanh thản ý cảnh liền thản nhiên mà sinh. Cái kế tiếp đồng nữ, c h ừ n g 14-15 tuổi, mắt ngọc m è y n g à i nha hoàng a n a phụ, chính lục trà. Đây là hạng ngọc thanh bồi dưỡng được đến, lại nói những năm gần đây Phương Minh cũng thu không ít nhân tài. Đối với cái này Kim Hoàng s ắ c gia chủ liền cảm giác thấy hơi có cũng được mà không có cũng được. Cũng được coi như nuôi cái trà đầu, mỗi ngày đi vào thưởng thức trà chơi cờ cũng đừng có mấy phần nhàn thú. Này mưa b ụ i kia rơi xuống muốn t u người xương không muốn đại động. Đột Phương Minh vừa mở mắt đã là có cảm ứng. Đinh ở ngoài tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến gần nhưng là chân châu lại đây mười năm năm trôi qua. Tựa hồ chỉ dài ra 2-3 tuổi, đúng là nhiều hơn mấy phần thành thu v ẻ Có một phen đặc biệt phong tình. Phương Minh cũng không phải có mới n ố i cũ người, này Trần Châu cái thứ nhất với hắn, lại biết tiếng thối, tự nhiên có tình cảm. Hiện tại lĩnh c á i nữ quan tên gọi, xem như là Phương Minh nội viện tổng quản. Trần Châu đi vào, thi lễ một cái, nói, khởi bẩm l a o gia, các vị thổ địa đã đến đây thuật trước, Nhật Thần Dạ Du cũng có việc bẩm báo, đã ở thư phòng chờ đợi. Phương Minh gật gù, biểu thị biết rồi, l ư ờ i biến rối người. nói hiếm thấy ngày mưa thật là khiến người ta không muốn động đây. bất quá công sự trọng yếu, bạn tôn hiện tại liền đi. chân châu trong lòng có chút cười khổ, này lao r a năm gần đây nhưng là càng ngày càng lười biếng, nhưng trên thực tế có lúc trong lúc lơ đãng tản mát ra huy nghiêm, nhưng là ngày càng long trọng, thực sự là chuyện lạ. phương minh không quan tâm đến nó, thẳng đến thư phòng. một đám người đã ở chờ đợi, trẻ có già có, ngoại trừ c ử u người ở ngoài cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ, đều mỗi người có khí độ. vừa nhìn đã biết bất p h ẳ m phương minh ngồi trên chủ vị phía dưới mọi người bài dưới nói bài kiến chúa câu số mệnh thần lực như cuộn sóng g u n sóng v ờ n quanh trong phòng phương minh mở ra thần thông chỉ thấy phía dưới nhân tài đông đúc nhiều là hưng hoàng thậm chí còn có một người mang theo màu xanh bản mệnh không khỏi thỏa mãn nở nụ cười nói miễn lễ mọi người lại b á i cảm ơn mới đứng dậy các ngươi từng cái báo cáo đi ở đây đều là tâm phúc Phương Minh khôi phục dung nhan thực sắc, thần thái trầm ổn, ánh mắt c ư n g nghị, ánh mắt hầu như ngưng tụ thành thực chất, nào có nửa điểm lười biếng mê m ộ i dấu hiệu. Tựa hồ trước chỉ là manh hổ ăn chán chê, chỗ mai phục tạm nghỉ, hiện tại có tinh thần, lại muốn tùy thời mà động. Thần bạch thạch thôn chính c ự u phẩm thổ thần vương trung, bài kiến chúa công. Một người đi ra, bài dưới nói, người này chính là vương trung, lúc này làm mười mấy năm thần linh, cũng có mấy phần khí tượng khởi bẩm chúa công. Ta thôn trên tháng này thu 1,500 đồng tiền lớn, lần này còn dẫn theo 2.000 chuẩn bị hương hỏa, tổng cộng 2,750 cái đồng tiền lớn đã n h ậ p hố. Bản thôn trên tháng này không đại sự, chỉ là đến rồi một cái hung quỷ đã bị bắt giết chết, không được quá đáng lo. Ừm. Phương Minh gật đầu, nói: Như vậy, Vương Tru Ung, ngươi việc làm được không sai. Phương Minh làm riêng, hương hỏa ký món nợ, mỗi tháng đưa trước thuần thu vào cùng chuẩn bị k i m một nửa, hiện tại có thổ thần. hàng năm đều có được mùa nhân khẩu dần nhiều các thôn thu ô n t h vào đều có tăng trưởng đây là thật đáng mừng việc vương trung vẫn là ban đầu chức vị điều này là bởi vì địa bàn quá nhỏ chỉ có một huyện sau đó lại che mấy thôn xuống tự nhiên không thể lại tăng bất quá đến cùng lịch l u y ệ n ra sau khi chờ phương minh mở rộng địa bàn tất nhiên là cái thứ nhất để b ạ n vương trung lui ra lại đi ra một người nói thần chính cựu phẩm trưởng hòa thôn thổ thần ngô hồng vũ bái kiến chúa công ta thôn lại tiếp sau đó còn có mấy cái thôn thổ địa cũng nhất nhất đăng báo ghi chép hương hỏa quách thịnh nâng khoản cẩn thận tra tra ghi lại trong danh sách chờ đến thổ thần t h u ậ t chức xong xuôi phương minh nở nụ cười nói các thôn tình huống đều là không sai chỉ là này hung quỷ số lượng tựa hồ có gia tăng nha một tướng m a u chạy ra đây tiến lên bài dưới nói này là chúng ta thất trách vọng chúa công thứ tội người này vóc người không cao nhưng thân mang giáp trụ tự mang sát khí rất là b ứ c người chính là Tạ t ấ n Tạ t ấ n hiện tại đã là vệ tướng chấn uy giá quý. Lần trước Phương Minh giết đến t ô Hà trở về, liền luận công hành thưởng, đem Tạ t ấ n để bạn cấp 1, chủ quản một vệ 500 âm binh. Những năm gần đây, thông qua mời chào sĩ tốt, lại nghiêm ngặt huấn luyện, không ngừng đào thải, đã là cực kỳ cường binh. Lại nói bình thường tử vong, tự nhiên là lão nhược chiếm đa số, thanh niên trai tráng rất ít. Phương Minh trước chiêu mộ âm binh, kỳ thực là hạ thấp không ít yêu cầu. Hiện tại có mười mấy năm, từ từ tích lũy. tinh chúng t u y ể n tinh lại nhiều là tín đồ trưởng không đ ắ c lực ngoại trừ nhân số còn thiếu ở ngoài coi như là kéo ra ngoài cùng quỷ vương thân quân đánh nhau chết sống phương minh đều có lòng tin đ ỏ sức không rơi xuống hạ p h o n g một huyện cương vực cũng là không nhỏ ngươi chỉ có 500 binh mỗi ngày tuần tra có sơ hở cũng có thể lý giải đồng thời bây giờ chính trực thời loạn lạc lưu dân đông đảo quản lý bất tiện phương minh cũng rất là yêu thích tạ tấn tác phong bất quá mặc kệ nguyên nhân gì cái này cũng là thất trách Phương Minh nhàn nhạt nói, vậy thì phạt ngươi tháng 3 bổng lộc đi. Trải qua mười mấy năm tích lũy, Phương Minh thần l ự c giàu có, cũng cho quan quân đều phát ra bổng lộc. đương nhiên, sĩ si tốt vẫn là một cái đồng tiền lớn đều không có, chỉ có t r ạ m t h ủ khen thưởng. Tạ tấn bái tạ, lui ra. Những thứ này đều là lão nhân, Phương Minh từng cái nghe xong báo cáo, tình cờ ôn ôn để điểm vài câu hoặc là phát xuống trừng phạt, không lâu lắm đều đã xử lý xong. Lúc này mới nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy 7 8 người. hoặc văn nhã, hoặc hung hãn, đều là khí độ bất phàm, chiếm một h ố i mơ hồ có cùng lao nhân tư thế ngang nhau. Nay nhưng khiến phương minh có chút khổ não. Những người này đều là đại tài, mười mấy năm cất đoạn, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Hồng khí phương minh hiện tại cơ bản đều không là mắt, đứng ở này, ít nhất đều là có màu vàng bản mệnh. Những người này vừa có tài học, lại có bản mệnh, tự nhiên theo đuổi tiến tới. Một mực phương minh thủ hạ vị trí không hơn nhiều, coi như có, cũng đến chăm sóc lao nhân. Này hai bên. thì có chút không đúng lắm. đương nhiên, đối phương minh đều là trung thành tuyệt đối, tận trung c h ứ c thủ. Vương Văn Minh nhìn sang, những người này đều là cung kính hành lễ. Một người đi ra, nói: khởi bẩm chúa công, thành hoàng pháp vực, tín đồ du hồn định cư nơi, t i chức g i xét quá, đều không vấn đề. Đây là hứa viễn võ nghệ xuất chúng, bản mệnh vàng ó n g ánh, có ngũ phẩm đại tướng chi khí. Phương Minh rất vui, thiết thân binh thị vệ quân, trước tiên kiến m ộ u n doanh, nhận lệnh hứa viễn vì là doanh chính. Hứa Viễn bình thường chính là hộ vệ Phương Minh, do xét thành Hoàng Pháp Vực, mà Tạ Tuấn nhưng là tuần tra An Sương Huyện, hai bên hô không t a i quản. Bản tôn biết rồi. Phương Minh gật đầu. Hứa Viễn lễ lui ra, lại một người tiến lên, nói: Nhật Du thần quan lễ, tham kiến chúa công. Khởi bẩm chúa công, ty chức p h ụ mệnh, xem xét các nơi, ngày hôm nay thu đến tin tức Lâm Giang phủ biến cố. Quan lễ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: h ả cẩn thận nói đến. Phương Minh thân thể không tự chủ về phía trước huynh, thêm vào trước linh cảm, trong lòng biết thanh nhàn thắng ngày sợ là một đi không trở về. Phương Minh thiết hạ thần dạ du, thu ẩn thân thần thông, chuyên môn phụ trách đi khắp các nơi, tìm hiểu tin tức, tra xét không hợp pháp. Trong đó, Nhật du thần quan lễ chủ yếu phụ trách tìm hiểu an xương ở ngoài tin tức. Thần dạ du nhưng là phụ trách giám sát an xương huyện Phương Minh thần hệ bên trong không hợp pháp hành vi, nhiều là trong bóng tối bẩm báo, cư tiểu thần đoạt được tin tức. Lâm Giang phủ cố sơn huyện huyện lệnh Lý Hân, hai ngày trước lấy thảo phạt phản lịch làm tên khởi sự, nghe đồn kính xin ra thánh chỉ, thanh thế cực thịnh. Hiện nay, toàn huyện d u y ệ n binh nghe lệnh, lại ra tư binh 500, lấy con trưởng đích tôn lý Như Bích làm tướng, đặt xuống lân huyện, chính đang chiêu binh mãi mã, nô khởi giận dữ, đã truyền ra hiệu lệnh, tụ tập binh sĩ, chuẩn bị hậu cần, một trận đại chiến đang ở trước mắt. k h í quân thân ồn ào, điều này có thể ra tư binh 500 t thực là khủng bố đáng sợ. là quận nhìn đến gia trình độ, Lý h u n chỉ là huệ lệnh, Lý Gia cũng không lắm nổi danh, xuất thân quần vọng, quần thần đều là nghe nói qua, không Lý Gia tên này hảo, hơn nữa còn có thánh chỉ. Ồ, Phương Minh k h ỏ e miệng, nhưng nhấc lên một tia thần bí ý cười, rốt cục không nhịn được sao? Tâm huyết dâng t r à o thêm vào tình báo, Phương Minh đã có 8 90% c h chắc chắn, Lý Gia chính là tiềm long nhà. Nghĩ như vậy, liền rất dễ hiểu, dù sao Lý h u n vẫn là huệ lệnh, có đại vận, tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy năm. Thêm vào người ngoài giúp đỡ, 500 t ư binh vẫn là t r ở được ra. Cho tới thánh chỉ, chỉ sợ là thật sự, không phải tốn ngọc tấm kia hàng giả. Bạch vân quan thế lực khắp một châu, chỉ ở Tiềm Long, triều đình này trọng địa, làm sao có khả năng không xếp vào nhân thủ? Này Ngô Khởi lại thật là phản bội, chỉ cần một tấm ý chỉ, thì có người thảo phạt, cớ sao mà không làm? Lại phải người du thuyết, hơn nữa hối lộ triều đình chưa công, đối với này ân huệ mà không h ư n việc, tự nhiên vui thấy t h à n h sẽ không trở ngại. Như vậy, đại nghĩa danh phận đều có, Ngô Khởi nội bộ mâu thuẫn. này nhưng cũng là Tống Ngọc cơ hội. dù sao lúc này, duy nhất có thể đối với Tân An phủ gây ảnh hưởng, chỉ có Ngô Khởi sở bộ. Tống Ngọc tuy ở thủ hạ t r ầ m rãi mà nói, không có gì lo sợ, kỳ thực trong lòng vẫn là lo lắng Ngô Khởi l ấ n Tống Ngọc cùng Tần Tông quyền lưỡng bại câu thương thời khác, một lần đoạt Tân An phủ. dù sao Ngô Khởi chính là kiêu hùng hạng người, chỉ là danh tiếng, đáng giá mấy đồng tiền. hắn đều con phản bội danh tiếng, còn sợ gì? hiện tại bất luận ngô khởi cùng lý vân bên kia thắng lợi, cũng phải thu thập t à n cục, không dành quan tâm chuyện khác. tống ngọc liền có thể vứt bỏ ngoại lai like quấy rầy, một lòng công chiếm tân an. huống chi này thật sự thánh chỉ hạ xuống, nhưng cũng là chuyện hay thật tốt. như vậy trong vòng một tháng, thì có hai tấm thảo phạt thánh chỉ phát xuống, trong đó muốn nói không có liên hệ, làm sao có khả năng? tuy rằng tống ngọc t ấ m kia đúng là hàng giả, nô nam bất tín. có thể sẽ không tin tưởng đến lúc đó Tống Ngọc Mượn thật thánh chỉ đại thế này liền đùa bỡn quá hóa thật sợ là Vũ Long cùng Đồng Sơn thế gia đều sẽ bán tín bán nghi này liền đại thế có thể thành nói vậy lúc này Lý Vân Phụ tử s ắ c mặt sẽ rất đặc sắc đi Phương Minh mỉm cười b ư n g lên trên bàn nước trẻ xanh nhấp một miếng thoáng bình phục tâm tình âm thầm suy tư nô khởi số mệnh làm sao so được với Tiềm Long tất binh bại bỏ mình Tiềm Long đại thế liền như vậy mà lên đã như thế Sợ là văn sư p h ủ cũng sẽ sinh biến. Đồng thời, ngay khi an xương huyện, ta phải làm nhanh chóng c h u bị, tìm kiếm từ tiềm long đại thế bên trong thoát thân, từ đây tiêu giao tự tại. Phương Minh ánh mắt tham thẳm, đã là hạ quyết tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 64. t i ề m Long Đại Thế. Lưu ô n ngươi làm sao xem? Phương Minh tính toán định, nhưng là chuyển đề tài, rất hứng thú mà nhìn một người. Lưu ô n khuôn mặt thanh tú, một thân thanh sam, rất có vài phần nho nha khí. Thân thể như ngọc, tự có một luồn g khí độ, làm người vừa thấy liền cảm thấy bất phàm. Nhất làm cho Phương Minh chú ý, nhưng là trên đầu hắn một cái màu xanh nhạt bản mệnh khí, xanh u g tươi tốt, t h ủ ư ơ n thẳng lợp. Đây chính là Phương Minh mười mấy năm qua thu hoạch lớn nhất. Người này Phương Minh cũng thi giáo quá, cực kỳ có tài, không phải chỉ có số mệnh phú quý người không phận sự. Bực này công khen hình ảnh, mệnh thế tài năng, lại tráng niên mất sớm, cực kỳ đáng tiếc. Bất quá cái này cũng là Phương Minh may mắn. Nhân tài như thế, mỗi có một c á i cũng có thể tăng nhiều khí số. Phương Minh cũng suy tư quá. Này Lưu ô n sở dĩ mất sớm, sợ làng n ị c h Thiên mà đi. Mặc ngươi cao bao nhiêu mệnh cách số mệnh, đều cho gọt đi. Thực tế y tứ chính là này Lưu ô n không phải c á c tiềm lòng chư hầu cánh tay chi thần, mà là là phụ tá đại c ả n triệu đình mà xuất thế. Đồng thời có phục hưng đại càn khả năng, chí ít cũng có thể đại duyên khí số. Nhưng này liền làm trái với mệnh trời, thiên phạt hạ xuống, thể nhược n h i ề u bệnh tử mà thành quỷ. thà ở kiếp trước trong lịch sử, cùng ra các khổng minh có chút tương tự, chỉ là càng thê thảm hơn, còn chưa xuất sĩ, truyền gia hiền h n a anh, liền mất sớm. người này, phương minh cũng dùng đến có chút x o ắ n x u y t dù sao hắn phân thần tống ngọc, cũng coi như cái tiểu trư hầu, tính toán đại c ả n thiên hạ, muốn chia một chén canh. nay lưu ô n nếu tâm hướng về triều đình, liền không thật lớn dũng, nếu như học từ thứ tiến tào doanh, đến cái không nói một lời, phương minh còn không quá lo lắng. sợ nhất ủ vi giúp đỡ sau khi. bày m ư u tính kế chín chân nhất giả ngàn cân treo sợi tóc lừa Phương Minh một cái đến lúc đó thật đúng là muốn khóc cũng khóc không được nhưng người này có đại tài để đấy không dùng lại rất đáng tiếc chỉ có thể trước tiên làm cái công văn loại hình toán nửa cái phụ tá tạm thời dùng Lưu ô n c a c mày nói việc này rất đáng suy nghĩ ồ có gì đáng nghĩ Phương Minh trong mắt hơi động hỏi Lý Hân chỉ là huyện bên trong nhà giàu dùng cái gì tấu lên trên thu được thánh chỉ vậy ngươi ý tứ này thánh chỉ là giả như thế giả cũng làm hưu đồ tạo phản tân an tống ngọc nhất lưu lòng dạ đang chém phương minh trên mặt co rút tân an phủ tin tức tự nhiên đã sớm truyền đến thủ hạ không biết t r ầ n tướng mỗi người nói một k i ể u nhiều nhất đánh giá chính là loạn thần t c tử nhưng gan to hơn người phương minh sắc mặt lóe lên một cái rồi biến mất tiếp tục nghe ta sợ nhất nhưng là này thánh chỉ làm thật lưu ô n không nhìn thấy phương minh vẻ mặt sắc mặt nặng nề nói Cái kia Lý gia có năng lực này, mời ra thánh chỉ, lại có thể ra tư binh 500, t tất trăm p h ư ơ n g ngàn kế, mật mưu đã lâu. Đồng thời trong đó khẳng định có trong bóng tối giúp đỡ, không phải vậy, không đến nỗi này. Như này hậu trường là đạo môn, sợ là đại sự không ổn. Lúc trước tiền triều thời loạn lạc, có bao nhiêu đạo môn hắc thủ lấy tên thuận thiên ứng mệnh, giúp đỡ các châu long khí, thật là tụ chúng tạo phản, thu thập số mệnh. hắc. l e u nói thân thể đều có chút run rẩy, nhưng âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lý gia như đắc đạo m ô n giúp đỡ, nô khởi sợ là chống đối không được. Nô nam một chỗ, có năm phủ, văn xương, lâm giang, tân an thành thế đối chọi, lại tương đối giàu có, chiếm được thì có đại thế, cái khác hai phủ, quét qua liền bình. Lý gia như được lâm giang, tiếp đó, tất là trước tiên lấy văn xương, lại mưu tân an. Văn xương phủ chính là đại nhân căn cơ nơi, không thể không để phòng a. Lưu ôn ban không người xuống, hành lễ nói. Phương minh gật đầu, đến cùng không bạch cứu Lưu ôn một hồi. vẫn tính có chút tình cảm, biết n h ắ c nhở. Lưu ô n không hổ có đại tài, ở tin tức thiếu thốn, không biết đầu đuôi câu chuyện tình huống dưới, liền có thể thấy rõ tình thế, nhãn lực bất phàm. Việc này bản tôn tự có chừng mực. Phương Minh thả xuống chăn t r à n nhàn nhạt nói: hôm nay thuật trước đã tất, các vị trở lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. rõ. Thuộc hạ cung kính lại bái, lùi ra. Phương Minh trở ra pháp vực, đứng ở miếu trước, nhìn này mênh mông thiên địa, lặng lẽ không nói. Những năm này, Phương Minh ít giao du với bên ngoài, đã hoàn toàn tiêu hóa mục thành ký ức. Tuy rằng hai bên thế giới quy tắc có chỗ bất đồng, nhưng đối với thể ngộ thiên đạo vẫn là rất nhiều lấy làm gương. Hiện tại, Phương Minh liền có thể cảm ứng được một luồn g huyền diệu khó hiểu, rồi lại chân thực tồn tại lực lượng đã v ờ n quanh an xương huyện chu vi đối Phương Minh càng là trọng điểm chăm sóc. Lực lượng này chất phát l ấ m liệt, tựa hồ ẩn chứa thiên ý, làm người không dám làm trái. Đây chính là tiềm long đại thế a. muốn này an xương sinh loạn tiến tới phân tán văn xương vì tiềm long mở đường phương minh kẹo miệng mang theo cười nhạt đỉnh đầu ánh sáng màu xanh l o n g lánh nhưng là chống đối gắng sức lượng hạ xuống muốn thật bị này đại thế mang q u vậy thì là ngũ sắc đều mê cùng bị tống ngọc đeo đầu dư đại thành như thế làm ra các loại khó mà tin n ổ i cử chỉ tự loạn trận cước phá hủy căn cơ phương minh có thiên đạo công đức mười mấy năm qua tích lũy cũng là dày đặc đủ có thể bảo toàn tự thân không bị ảnh hưởng nhưng những người khác Như thường vẫn là hội thu được đại thế c ơ n bước. Ồ, oh, muốn toàn bộ trung hòa sao? Phương Minh tinh tế thể ngộ, nhưng là cảm ứng được, phải đem tiềm long đại thế hoàn toàn đánh tan, nhất định phải đem mười mấy năm qua tích góp thiên đạo công đức toàn bộ tiêu hao mới có thể. Nay đánh đổi, có chút trầm trọng, Phương Minh không muốn. Hừ, nay đại thế q u ầ n q u ậ n mà đến, ta chỉ có thể giữ được tự thân, dốc hết sức chống đỡ, tiêu hao quá lớn, không bằng trước hết để cho nó phát tác, ta lại khiêu động tiểu tiết, nhỏ bé điều chỉnh. từ từ đổ chi vẫn là có thể được cuối cùng tích tiểu thành lớn triệt để phá đi phương minh cẩn thận cảm ứng đại thế tìm kiếm kẽ hở không lâu lắm thì có phát hiện ân ở dương gian nhưng là người này bị mang khỏa t ố i thịnh sách sách hầu như chỉ ở ta bên dưới vậy cũng là nhân vật chính vầng sáng sao phương minh tuần đại thế nhưng là tìm tới một người loại loại sức mạnh ở đây người chu vi hình thành một vòng thành vầng sáng hình cái cảm giác này chính là này phương thiên địa đều lấy người này làm trụ cột số mệnh tu thịnh có nhân vật chính mệnh chí ít là này văn xương phủ nhất thời nhân vật chính người này nhưng là miếu trúc người coi miếu trang phục phương minh cả kinh hơi kiểm tra liền biết người này nền tảng chu thập lục cung kính mà cho thành h à o tượng thần lên ba nén nhang ghi nhớ thừa thiên chi mệnh trước đảm nhiệm thành h à o điện an xã tắc củng cố vững chắc trường minh dương chi trách nhiệm thao thưởng phạt quyền l ự c hành nhưng là phương minh thành h à o kinh Theo niệm kinh, trên mặt của hắn xuất hiện ánh ánh bảo quang, này nhưng là xúc động thần lực, tẩm bổ tự thân. Đây là phương minh một mình sáng tác, chỉ cần tín đồ thành kính cung phụng, tâm tư r i â n minh, đọc thành hào kinh, thời gian liền sẽ tự nhiên dẫn tới trong cõi u minh thần lực hạ xuống, có nhiều chỗ tốt. Cái này cũng là phàm thế dùng để cân nhắc tín đồ thành kính hay không tiêu chuẩn. Nay chu thập lục làm miếu trúc, người coi miếu trong cơ thể còn có thần đánh bừa chú, tự nhiên so với người khác dễ dàng hơn cảm ứng. nhưng có thể là mặt dị tượng nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy nói rõ không ngừng tín ngưỡng thành kính càng là cực kỳ tán đồng phương minh lý niệm có thể nói tiến thêm một bước nữa chính là cùng thần cùng ở tại thánh đồ vật liệu tuy rằng phương minh không đề sướng những này nhưng đến cùng là chân thần lại phúc phận một phương ở cái này không có thần đạo thế giới kinh doanh mười mấy năm này bách tính tín ngưỡng vẫn là dần dần c ù n g nhiệt để phương minh trong lòng ấm l ẫ m cái này cũng là phương minh trước cho rằng an xương bất ổn căn nguyên hay là trong này còn có tiềm long đại thế ảnh hưởng, phương minh đã quyết định bắt đầu cho tín đ ổ hạ nhiệt độ, thân linh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phía dưới bái tế người, chu thập lục bản thân đảo không có cảm giác gì, hắn vốn là thành bắt trẻ ăn mày, phương minh lần đầu vào thành báo n g ộ n g thời gian, cái thứ nhất nào trên vị kia, từ khi đó bắt đầu thành hào tín ngưỡng liền ở trong lòng cắm rễ, đợi đến kiến miếu thành hoàng sau, càng là thành kính bái tế, ngay lúc đó miếu t r ú c người coi miếu nhìn hắn đáng thương, liền thu nhận giúp đỡ. làm t ậ p dịch. Nay chu thập lục dài đến chỉ có thể nói bình thường, cảm hơi nhếch lên, thậm chí có thể nói là có chút xấu xí. Nhưng công tác chịu khó, không chút nào thâu gian dùng mánh lưới, lại rất biết làm việc, dần dần thượng vị, để bạn thành miếu trúc, người coi miếu. Phương Minh đem miếu trúc, người coi miếu, định các loại, phân thành miếu trúc, người coi miếu, tế tiểu, thái trúc ba cấp. Phía dưới còn có tạp dịch, đầu bếp, học đồ bất kể, thâu t h ô tính toán, an xương một huyện, có miếu trúc, người coi miếu. hơn 30 người cũng coi như một nguồn sức mạnh còn thái trúc đ ẳ n g cấp tựa hồ quá cao hiện tại bàn quá nhỏ cũng không có thích hợp ứng cử viên trước hết không chỉ nhắc tới rút mấy cái tế tiểu này chu thập lục đương miếu trúc người coi miếu rất lâu cũng có một đám từ trước tiểu huynh đệ theo công tác kiếm cơm ăn gần nhất phương minh có ý định tăng cường tế tiểu này chu thập lục tiếng hô rất cao chu thập lục làm xong mỗi ngày bài tập liền trở ra miếu thành hoàng đến bình thường miếu trúc người coi miếu đều là đóng quân nông thôn, hắn có thể chờ ở trong huyện, tất nhiên là địa vị không giống. Mỗi tháng cũng có chút lệ tiền, Chu Thập Lục năm nay hơn 30, tuổi không nhỏ, phát đạt sau cũng có bà mối làm mai, nhưng vẫn không có vừa ý, liền không rơi xuống. Hiện tại còn là một lưu manh, tiền này đ ầ y đủ dùng, còn có thể thỉnh thoảng mua chút rượu thịt, cải thiện thức ăn. Chu Thập Lục đi tới, thỉnh thoảng cùng người qua đường chào hỏi, nhìn người khác có chút ánh mắt hâm mộ, nội tâm rất là đắc ý. dù sao hắn trước đây chỉ là tên ăn mày nhỏ, nào có bực này quan cảnh. nay an xương h u y ề n thành, so với mười mấy năm trước càng thêm phồn hoa, tiểu lâu cửa hàng, tiệm gạo q u á n trà, muôn hình muôn vẻ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. người đi đường cũng so với trước đây hơn nhiều, trên mặt mang theo vài phần h ư n g h à o tựa hồ một chút cũng không chịu đến thời loạn lạc ảnh hưởng. đường này, tất nhiên là thuộc lòng, không lâu lắm, liền đến chỗ cần đ ế n chỉ thấy một nhà lao đ i ế m chống đỡ nóng hổi nồi đun g nước, phía dưới thiêu đốt tuổi lửa. một khắc liên tục, thỉnh thoảng có đồng nghiệp tiến lên, đem sắp xếp tốt phì kê m u lên, dính lên nước tương, một luồng đồ ăn mùi thơm liền tràn ngập ra. Chu Vi thỉnh thoảng có đứa nhỏ cuốn quýt lấy cha mẹ, tiến lên mua một con nửa con đỡ thèm. l a o điểm phía trên có cái bảng hiệu, viết trăm năm lão điểm, từ ký tô kê chữ. Nay cửa hàng ở An Hương huyện rất nổi tiếng, trong đó gà hầm càng là nhất tuyệt, mềm mại thơm ngon, vị đậm không lấy. Cầm lấy run lên, thịt gà rồi cùng khung xương tự nhiên tách ra. Nay tuyển dụng phì kê. đều là từ gia tự dưỡng, cùng nơi khác không giống, mỗi ngày hạn lượng cung cấp. Liên huyện nha cùng nên khách lâu, đều thường xuyên tới đây đặt hàng, mỗi ngày chuyện làm ăn nóng nảy, c ũ n g không đủ cầu. Chu thập lục cũng tốt nhất cái này, ngày hôm nay cố ý rất sớm đến rồi. Vừa vào cửa hàng, liền nói, từ lão đầu, ta hôm nay có thể cố ý sớm đến, đến rồi, gà hầm còn có không? Bên trong một ông lão ra đón, cười nói, hóa ra là Chu Miếu trúc, người coi miếu, quý khách quý khách. l a o Hán biết ngài muốn tới. đặc biệt cho để lại một con hậu tử còn không mau nhanh cho gói kỹ nhưng là hướng mặt sau h ố n g một tiếng một cái bọc lại đầy mỡ t ạ p d ề hán tử lập tức tiến lên cười có đây có đây đều chuẩn bị nóng hầm h ở p vừa vặn mâm ăn đây là hai cha con phương minh miếu thành hoàng trúc đã có thể triển khai tiểu hồi xuân phủ t h a y người chữa bệnh tuy rằng chỉ là tiểu bệnh nhưng cũng đáng quý c h u y ể n r a danh tiếng cho tới đại hồi xuân phủ nhưng là tế tiểu tuyệt học phương minh luôn luôn nghiêm nạt g không chế nay tứ gia phụ tử cũng nhận được miếu thành hoàng trúc cân huệ vì lẽ đó cực kỳ để tâm lựa chọn gà hầm cũng là hàng thượng đẳng khiến người ta vừa nhìn liền chảy nước miếng có muốn ăn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 65, khí số gây ra chu thập lục đại hỉ đang muốn tiếp nhận lúc này một cái tức giận thanh âm vang lên Hắc, từ l a o đầu ta nhưng là đi tới ngươi đều nói gà hầm không có hiện tại người khác tới thì có làm sao là đại gia ăn cơm không trả thù lao vẫn là người xem thường lão tử Chu Thập Lục hơi nhún mày lúc này mới nhìn thấy cửa hàng bên trong một người khác này khoe mắt chính là nhảy một cái nói chuyện người này một thân bộ khoái phủ c 40 50 tuổi dâu quai nón tay chân trắng kiện lộ ra một luồn g sốc v ắ c khí đây là trong huyện bộ khoái trương kim trước đây liền phân quản t h à n h bắc v i ệ c Chu Thập Lục làm ăn mày thời điểm thấy phải lần đi rất xa nhìn người này làm mưa làm gió chính mình cũng chịu đựng qua mấy đốn quyền cước khắp sâu ấn tượng, trương bộ k h o á i cũng nhìn thấy chu thập lục sững sờ một chút mới nói ta tưởng là ai chứ hóa ra là tiểu thư a làm sao làm miếu trúc người coi miếu liền không quen biết lão ca người nữ g khí trêu tức trương kim vừa thấy chu thập lục trong lòng liền không biết làm sao có hỏa khí người này trước đây thấy mặt hắn còn không được chạy trối chết hoặc là h ù n g hục tiến lên l ị n h bờ có thể hiện tại ngược lại tốt lại ra dáng lắm xem này b c h t í n h tựa hồ còn càng cho hắn mặt mũi đáng ghét đáng ghét đến cực điểm. Nếu bình thường, này trương kim đương lão bộ khoái cũng biết sự không thể làm, mắt không thấy, tâm không phiền, là được rồi. Nhưng hôm nay trong lòng chính là không thoải mái, không nhanh không chậm. Phương Minh thần nhãn đi tới, liền nhìn thấy một làn sóng hắc khí vờn quanh trương kim thân thể, cũng thông qua ngũ quan hướng về đầu bên trong chui vào. Quá nhiều phán đoán, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, xem xét tỉ mỉ. Chu thập lục nổi gân xanh, trong lòng giận dữ, này tiểu t r ư biệt h i ệ u chỉ là làm ăn mày thì mới có người gọi. Từ khi tiến vào miếu thành hoàng sau, liền cũng lại không ai ngay mặt như thế gọi hắn. Ngày hôm nay này trương kim gặp mặt liền vạch khuyết điểm, cực kỳ đáng trách. Hắn ngược lại có chút n h ậ n tính, thể diện bất động, còn mang theo ba phần ý cười, nói: ha ha, hóa ra là trương bộ k h o á i trùng hợp như vậy. Nếu ngươi cũng tới mua, vậy ta liền để cho ngươi được rồi. chuyện này, nay tại sao có thể? Ta cố ý cho ngài lưu đây. từ lao han quý lên nói ra. lời này nói ra liền chính hắn đều cả kinh muốn thật so ra miếu trước người coi miếu chỉ có thể chỉ cái tiểu bệnh nhưng nếu là bộ khoe xem ngươi khó chịu không cần tự mình động thủ một đám tử du côn liền sẽ tới để ngươi điếm đều không tiếp tục mở được càng khỏi nói theo rệ tội danh vu oan hãm hại từ lão đầu làm mấy chục năm chuyện làm ăn sao không biết ngày hôm nay cực kỳ khát thưởng nhưng đang tiếp thoại đã xuất khẩu mau mau cười theo t â y bộ ra tiểu điếm còn có gà muối cho ngài bao hai con thế nào? đây là tiểu hiếu kính, không lấy tiền. hừ, không ăn rồi. trương kim giận dữ, tàn nhẫn mà đem cái bản đá ngã, tự mình đi tới. chuyện này, từ lao đầu khóc không ra nước mắt, không ngại sự, ngươi chỉ là bị thiên nộ, thật sự có cái gì để hắn tìm đến ta? chu thập lục nhàn nhạt ta n ủ ổ i hai câu, cho tiền, nhấc lên gà hầm, lại đi quán rượu không để cập tới. quả là số mệnh dây dưa, đại thế quân quanh, khiến người mê loạn a. Phương Minh từ đầu tới đôi mắt thấy này màn kịch, không khỏi b ù i n g ù i thở dài. Bất quá, đối với tiềm Long Đại Thế vận chuyển, xác thực cũng nhiều hơn mấy phần lý giải. Nay Đại Thế khiến người mê loạn, làm ra các loại hôn hội cử chỉ, thực sự lợi hại. Nhưng lại cũng cần dụ nhân, nói đơn giản, chính là đem người bình thường trong lòng các loại nhỏ bé tâm tình phóng to, hơn nữa giận dắt, đặt đến mục đích. Nếu như tự thân tâm linh thông suốt, không có kẽ hở, vậy thì hiệu quả giảm nhiều, chỉ có thể ở phía ngoài quấy nhiễu, ảnh hưởng phán đoán. trong này rất có khả năng chỗ trương kim trở về chính mình càng nghĩ càng giận mạnh mẽ mắng rồi mới an mày lại dám quét ngươi trương gia tử đừng xem ngươi hiện tại phong quang ngày nào đó tiến vào nhà giam ta để ngươi biết r a gia thủ đoạn lúc này có người gõ cửa hô trương đại ca trương đại ca ở không tiểu đệ tìm ngươi uống rượu đến rồi trương kim quá đi mở cửa vừa nhìn hóa ra là bồi bút trịnh tiểu lục trong nha môn lại viên cũng là có định sổ có lúc không đủ nhân lực, liền từ trên đường tìm chút nhàn tản hắn tử, giúp đỡ công tác, nhiều là du côn một loại. này Trịnh Tiểu Lục, nhưng là với hắn. Trịnh Tiểu Lục vào cửa, liền nói, trương đại ca hảo, tiểu đệ ngày hôm nay đánh chút t i ể u cắt lô thịt, còn có đầu heo thịt. nhìn thấy trương đại ca một người trở về, vừa vận đồng thời hưởng dụng. Ừm, t i ể u đầu heo thịt, được, hảo. trương kim sắc mặt tâm trầm, Trịnh Tiểu Lục không dám hỏi nhiều, dọn xong rượu thịt, cho trương kim ngã tràn đầy một bát. Trương Kim một cái khô rồi, Trình Tiểu Lục cùng hộ, hảo. Trương Đại Ca Tiểu Lược giỏi. Trương Kim sắc mặt hơi nguôi, cắp lên một khối đầu heo thịt, mạnh mẽ cán xuống. Trong lòng sợ là đem khối này thì xem là người nào đó. Nay Trương Kim trong lòng có việc, uống phải là một tiểu, Không lâu lắm, thì có men say. Trình Tiểu Lục lại ở một bên nói b ó n g gió, Trương Kim liền đem việc này nói rồi. Trình Tiểu Lục nghe xong, v ô đ ù i nói, này Chu Thập Lục thật là đáng ghét, ỷ vào là miếu trước, người coi miếu. có thành hào thần chỗ dựa càng dám như thế đối với đại ca tiểu đệ thật muốn khảm mẹ kiếp đến đến lại uống này thì không sai không thể nói như vậy trương kim lớn đầu lưỡi chuyện này thành hào lao ra vẫn là rất linh nghiệm chúng ta trong nhà cũng nhiều được cân huệ có được mùa nhưng lao tử tối không ư a nhưng là cái kia chu thập lục cất chó như thế mặt hàng cũng có thể lên làm miếu trước người coi miếu mụ nội nó làm mưa làm gió đến trên đầu tà đến, đến rồi. Trinh Tiểu Lục gật đầu liên tục, nói: Đúng đấy, đúng đấy, cái kia Chu Thập Lục thực sự là chó săn t r ở Hán c ù n g Trương Kim đều là nha người trong môn, tin tức linh thông, biết thành này hoàng thần, thực lực không nhỏ, liền huyện tôn cũng phải kiên g kỵ ba phần, tiền nhiệm trước đều có người để điểm, thành hào thần cũng giảng buộc thủ hạ, không can thiệp nha môn, mới có thể nước giếng không phạm nước sông. Mười mấy năm qua cũng có huyện lệnh không tin t à muốn phạm d â u hùng, cuối cùng đều là huyện lệnh bị chân đi, còn hoại tội này uy năng. An sương huyện bên trong không người dám phạm. Bất quá đại ca như muốn thu thập cái kia chu thập lục cũng không phải là không có biện pháp. Trình Tiểu Lục sờ sờ cằm lộ ra một vẻ thần bí ý cười. Nha, mau nói đi. Trương Kim ánh mắt sáng lên cực kỳ ý động. Theo trong lòng lòng đấu k ỵ càng thiêu càng vượng, hắn hận không thể lập tức đem cái kia chu thập lục ngàn đao bầm t h ờ y Phương Tiêu m ố i hận trong lòng. Huyện lệnh đại nhân không phải truyền xuống hiệu lệnh để chúng ta gần nhất gia tăng tuần tra tập nã không hợp pháp sao? Trình Tiểu Lục con mắt hơi chuyển động, â m hiểm cười nói, chúng ta liền đi chu thập lục trong nhà tuần tra, vu oan gia h ọ a làm sao? Không thích hợp, không thích hợp, cái kia chu thập lục tốt xấu cũng là miếu trúc, người coi miếu, chúng ta như thế rõ ràng, không sợ gây nên đàn hồi. Trương Kim vừa nghe, bản năng l ắ p đầu, hắc hắc, chúng ta lại không phải phải đem hắn trị tội, chỉ là tìm lý do, đem hắn bắt, đến ngục bên trong, không cho phép bằng đại ca xử trí sao? Quá mấy ngày, lại thả ra ngoài. làm hắn cái mặt mày sám xịt cũng tốt. đến lúc đó cũng có thể thừa cơ bán miếu thành hoàng một tân tỉnh. dù sao cái kia chu thập lục chỉ là cái nho nhỏ miếu t r ú c người coi miếu thật sự dám vi này một cái, cùng quan phủ động thủ. lại nói ta xem này đợi mới huyện tôn, tựa hồ đối với thành h à o hơi có chút vi tử. hữu tâm sửa trị an x ư ơ n g t ế tự, người lúc này làm ra việc này, một cái không tránh cường h à o tận trung chức thủ danh tiếng liền truyền đi. đến lúc đó đi vào huyện lệnh trong thay, thăng quan phát tài cũng đại có thể a. Trinh Tiểu Lục r ọ n g thành khẩn, chỉ là trong mắt lại có một vệ quỷ dị vẻ, âm thầm cười nhạt. Sát thực, vì một cái chu thập lục, Miếu Thành Hoàng rồi cùng Huyện Tôn đối đầu độ khả thi rất nhỏ. Thế nhưng động một cái nho nhỏ bộ khói, vậy còn không là chuyện một câu nói. Huyện lệnh đại nhân cũng không sẽ vì cái này tiểu tốt tử, liền đánh vỡ cân bằng. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm Trương Kim cái này bộ khói vị trí đã lâu, ai bảo Trương Kim người cô đơn, lại không cái gì tộc nhân đây. Trương Kim suy nghĩ một chút. nội tâm mơ hồ cảm thấy không đúng, một thanh em nói, không được, tiếp tục như vậy, xảy ra đại sự. nhưng lập tức, tựa hồ có c ố gió ấm đập vào mặt, trương kim trong lòng nóng lên, đối với chu thập lục căm hận cùng thằng quan phát t à i khát vọng, dần dần đè xuống cái thanh â m kia, lấp kín trái tim, ỉ vào cảm giác say, nói, được, liền khô rồi việc này, người cùng ta cùng đi, hiện tại liền đi. lời vừa ra khỏi miệng, trên đỉnh hắc khí nổi lên, trinh tiểu lục vốn định lừa gạt, làm chuyện như thế. quan trọng nhất chính là đem chính mình trích được sạch sẽ cùng đi tính là gì bất quá nhìn trương kim có cảm rất say hỗn loạn nghĩ thầm hiện tại cơ hội trời cho như bất nhất lộ tùy tùng thời khắc điều chỉnh không làm được người này ở nửa đường say ngất ngây sau khi tỉnh lại liền nổi lên hối hận cái kia không c h ú c l a m múc nước sao liền nói được này liền đi ngược lại làm ra việc này cũng là trương kim chính mình chỉ là cái bối bút không tính là chính quy biên chế có thể có cái gì trừng phạt Phương Minh thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy này vừa r ứ t l ờ i Trình Tiểu Lục trên đỉnh cũng là hắc khí lan tràn, có thể nói mây đen dọc trời, này không phải quân khí, sát khí, mà là t h a i hỏa khí. Chủ đại hung, không khỏi cảm thán nói, khí số. Chu Thập Lục không đem từ ra cửa hàng bên trong sự để ở trong lòng, mua rượu thịt, liền về đến nhà. Này gian nhà không hề lớn, nhưng gia cụ đầy đủ hết, cũng là không sai. Này gian phòng ố c cũng không phải Chu Thập Lục, mà là An Sương tứ đại gia mua lại, ở vào Thanh Bắc. mở ra mấy cái tiểu viện chuyên cung miếu t r ú c người coi miếu ở lại còn miếu thành hoàng bên trong cái kia bình thường chỉ có tế t i ể u mới có đơn độc tiểu viện ở lại miếu t r ú c người coi miếu chỉ có thể cùng tạm dịch đẳng ngủ đại giường chung nào có bên ngoài sảng khoái nay tứ r a gà hầm không hổ có danh tiếng mùi thơm nước mũi chu thập lục nước miếng chảy một đường tới trong nhà liền không thể chờ đợi được nữa sẽ ra g i ấ y d ầ u quá nhanh c n ăn nay nộ nhẹ hảo không thoải mái ở chu thập lục xem ra Người sống một đời, ăn mặc hai chữ, chỉ cần ăn được mặc, chính là thiên đại hạnh phúc. Cái này cũng là không bao lâu ăn mày sinh hoạt ảnh hưởng, chính ăn được sảng khoái. Bên ngoài truyền đến ầm ầm gõ cửa tiếng, rất hưởng, hầu như là đập phá. Ai vậy? Chu Thập Lục hơi nhướng mày, nhưng vẫn là mở cửa. Hai bóng người xông tới, Chu Thập Lục vừa nhìn, chính là Trương Kim cùng Trịnh Tiểu Lục, không khỏi sắc mặt tâm trầm, hỏi Trương Bộ Khái o có chuyện gì, lại tự tiện xông vào nhà dân. Người đến chính là Trương Kim cùng Trịnh Tiểu Lục hai người. Trương Kim không nói hai lời, xông thẳng đùn trong. Trịnh Tiểu Lục sau đó đổi tới. Chu Thập Lục đầu g c mơ hồ, lại có chút hỏa khí, tiến vào đùn g trong, liền nghe Trương Kim cười nhạt nói: Chu Thập Lục, chuyện của ngươi p h ạ m vào, không khỏi cả kinh, nói ta tự tại r a ăn uống, phạm cái gì vương pháp? Trịnh Tiểu Lục cười lạnh, chỉ vào một vật, nói: Xem này, vẫn không tính là phạm pháp sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 66, u ố n g máu. Chu Thập Lục định thần nhìn lại, trên b à n cốc chén hỗn loạn, cũng trước như thế, nhưng có thêm cái giấy dầu bao, mở hé, lộ ra bên trong thịt bò. Trương Kim cười hắc hắc, ngươi lại trốn ở nhà ăn thịt bò, gần nhất trong huyện có thể chưa lấy được báo bị a, cũng không cái nào cửa hàng có thịt bò bán, ngươi này sẽ không là thâu đến yêu, lén lút giết chứ? Nhưng để Lão Tử bắt lấy, ngày hôm nay liền muốn tóm ngươi hạng ủ. Này lén lút giết trâu t à y ở cổ đại. xem như là cái không lớn không nhỏ tội danh, Chu Thập Lục lại là sơ phạm, lượng hình trên liền tương đối tự do, nhưng cũng không thể thiếu phạt đánh, lại phạt chút tiền tài, nặng hơn nữa mà nói còn có thể bị lưu đày. Chu Thập Lục như bị xét đánh, này bao thịt bò, rõ ràng là Trường Kim Vu gan hãm hại, sớm nghe nói lại trị h á t c m không muốn lại hung hăng ngang ngược đến đây, không khỏi nói chuyện này này không là của ta. t r i n h Tiểu Lục cười nhạt nói, bây giờ nhân chứng vật chứng đều bắt được. còn có cái gì có thể chống chế? Đến đến ngoan ngoan cùng ra về nhà giam đi. Nói lấy ra dây thừng liền muốn cho b ó trên. Chu thập lục đầu ngất ngất ngây ngây nhưng cũng biết chỉ cần tiến vào nhà giam liền có thể dụng hình. Đến lúc đó ba m ộ c bên dưới vu hoan giá h ọ a này tội danh tiểu xác định rồi. h n g chi vào đại ngục chẳng phải là mặc người h i ế t đáp? Tu ngục bên trong hắc ám hắn cũng có nghe nói nhiều chính là biện pháp khiến người ta chết không rõ ràng. Chu Thập Lục không biết trương kim dự định, nhưng hiện tại bằng xấu khả năng phỏng đoán, lập tức chính là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tuy rằng có thành hào thế lực cứu viện, nhưng không biết có thể không k ị p Nếu là Ra Diên, chính mình cuộc sống rất tốt, liền như thế gián đoạn sao? Không, tuyệt đối không thể đi vào. Chu Thập Lục sắc mặt đỏ lên, đem Trịnh Tiểu Lục đẩy ra, hắn thân cao thể t r á n g lần này khí lực không nhỏ, Trịnh Tiểu Lục ngã xuống đất, sau nao đụng vào trên tường, con ngươi trở nên trắng, ngất đi. lại dám bắt giữ, còn dám giết người, trương kim quát lớn, chen một tiếng, rút đao ra đến, làm dáng muốn chém, chu thập lục con mắt tưởng hồng, thần đả thuật phát động, thân hình liên thiểm, né qua, sau đó nghiêng người tiến lên, bắt được trương kim thủ đoạn, nay một chốn, một nắm, đều là dùng toàn lực, còn có thần đả giúp đỡ, trương kim không kịp phản ứng, bị bắt được thủ đoạn, nhất thời vô cùng đau đớn, này trái lại gây nên hắn hung tính, gào thét, hảo ngươi cái chu thập lục, đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản, Chu Thập Lục thân thể dừng lại, sau đó cười to, Hảo, Hảo, quả là phải đem ta hướng về tử lộ trên b ứ c ca. Trong mắt hung quang lóe lên, nói, này lại không trách ta rồi. Trong tay dùng sức, Trương Kim không cầm nổi, yêu đao rớt xuống, Chu Thập Lục nhanh chóng đoạt lấy, đương n g ự c chính là một đao, trường đao t ử Trương Kim n g ự c cho vào, sau lưng rỗi ra, mang theo máu tươi, tích tích rơi xuống. Trương Kim há to miệng, ô ô vang vọng, tựa hồ muốn nói cái gì. rồi lại không nói ra được, sắc mặt kỳ dị, cực kỳ bất ngờ giáng dấp. Chu thập lục một buông tay, trương kim cả người lẫn đ a o ngã trên mặt đất, thân thể vừa kéo, rốt cục bất động, đ o ạ n khí, máu tươi chảy xuống, hội tụ thành một khối. Ta, ta đây là, giết người sao? Một đao đâm vào sau khi, chu thập lục đầu g ó c một thành, r ư ợ u gì ý đều không còn. lúc này mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y dẻ, thân thể cũng dì rào run. chuyện này, chuyện này. vậy phải làm sao bây giờ? Chu Thập Lục lẩm bẩm, thân thể mềm nhũn, không còn khí lực, tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt thất thần nhìn mặt bàn. Một lát sau mới có hành động, mặt như khúc gỗ, sẽ khối tiếp theo thịt gà bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ, quả là hảo mùi vị. này kê, ta sau đó đều ăn không được sao? Chu Thập Lục một trận, hai hàng nước mắt liền chảy xuống, lập tức buông tay ăn nhiều, đem thịt gà, thịt bò đều nhét vào trong miệng, lại ngã tiểu, uống từng ngụm lớn. Không. ta không muốn chết, ta còn không sống đủ, có thể chuyện này nên làm gì? Chu Thập Lục lâu vi miếu trúc, người coi miếu tự nhiên biết miếu thành hoàng quý c ủ đối với phạm vào dương thế vương pháp miếu trúc, người coi miếu chính là một cái thái độ không bao che, nhưng cũng không sẽ chủ động bắt đưa quan, mà là đảm nhiệm tự nhiên, xem thiên mệnh, liều vòng sao? này ngược lại là con đường tử, hiện tại thiên hạ đại loạn, tùy tiện tìm một chỗ một trốn, chỉ cần cẩn thận một chút. tự nhiên có thể xuống qua chỉ là sau khi phải mai danh nhận tích túi đ ầ u làm người gặp phải bất bình cũng phải nhịn thấy quan phủ người càng là được đi đường vòng đi nghĩ như vậy trong lòng bất bình khí càng là tăng vọt dựa vào cái gì chu thập lục tự hỏi chuyện hôm nay sau đó rất nhiều nhường nhịn là đối phương không tha thứ mới bị bức ép động thủ lại muốn chính mình lưu vong thiên ngai dựa vào cái gì chỉ bằng trương kim là người trong quan phủ sao chu thập lục chỉ cảm thấy ngược bất bình khí muốn đem hắn nổ tung. lúc này chu thập lục nếu như đến phương minh kiếp trước nhất định sẽ cùng một câu nói có c n m hưởng vậy thì là vương hầu tương tương, linh hữu trùng hồ, vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải là con dòng cháu giống. t h ó i lời a nếu buộc ta phản vậy thì phản mẹ nó đi. chu thập lục chẳng biết vì sao đột nhiên nghĩ đến nơi này trong lòng quá nhanh bất bình khí quét đi sạch sành sanh cả người đều giác c ung dung không ít nay tạo phản ý nghĩ liền c ắ m dễ xuống. Không phải là tạo phản sao? Lân phủ Ngô Khởi đại tướng quân gần nhất còn nghe nói có cái Tống Ngọc Tiết độ sứ, không đều là tạo phản sao? Còn không như thường sinh sống sung sướng, ta cũng có thể. Này một cái l i ệ t hỏa, hùng hùng thiêu đốt, ánh được chu thập lục trong mắt t ự a hồ thả ra tham thẳm ánh sáng. Phương Minh chờ ở một bên, t i n h tĩnh nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Ở trong mắt hắn, từ vừa nay bắt đầu, nơi này đại thế số mệnh đột nhiên nồng nặc gấp mấy lần, sôi trào mãnh liệt. Hắn nếu là ra tay ngăn cản, tất hội dẫn tới đại thế công kích. Nay cần gì phải đây, số mệnh như nước thủy triều, có đỉnh cao thì có thung lũng. Hiện trước khí thế chính thịnh, nghi tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá cũng sắp rồi, trăng tròn tất khuyết, nước đầy tất tràn. Nay đại thế cũng có tiêu hao à, không biết đợi được Chu Thập Lục đặt xuống nửa cái văn xương sau, còn có thể còn lại bao nhiêu đây? Phương Minh cười nhạt. Chu Thập Lục tâm tư đã định, lúc này đảo ung dung không đội, trước tiên thăm dò dưới hai người hô hấp. phát hiện t r ư ờ n g kim thật là chết rồi trịnh tiểu lục còn có khẩu khí cười nhạt một thoáng dùng trịnh tiểu lục trên người dây thừng đem hắn trói lại cùng trương kim đồng thời tàng đến nhà k ể sau đó qua loa thanh lý mặt đất thấy đi vết máu liền trở ra muôn đến cẩn thận hướng về chu vi vừa nhìn không khỏi cảm thán ông trời phù hộ xung quanh gia đình ngày hôm nay cũng không có người ở không phát hiện gì thường ổn định tinh thần một lần nữa đi mua rượu thịt chuẩn bị đến hội lại sẽ bình thường quan hệ tốt nghe sai khiến huynh đệ cũng gọi đến, đồng thời ăn uống, hắn thường có hy vọng, này một gọi, đầy đủ đến rồi hai mươi mấy, ngồi tràn đầy một t ị c h đại gia đi đầu lễ, phân chủ khách ngồi xuống, lúc này một người đứng lên, hỏi, đại ca, hôm nay vì sao triệu tập chúng huynh đệ ăn uống, nhưng là có cái gì về vui, cũng không có gì, chính là hồi lâu không gặp các vị huynh đệ, hơi nhớ nhung, đến, uống, chu thập lục ngồi ở chủ vị, nâng bát kính tạ, mọi người vừa nhấc cái cổ. uống một hơi cạn sạch. Chu Thập Lục lúc này khôi phục như thường, chiêu hô mọi người, một cái đều xa s u ấ t dưới, có lúc nhàn nhạt vài câu, liền nghe được huynh đệ mặt mày hớn hở, sinh ra chi kỷ cảm giác. Chu Thập Lục giờ thì có bản lĩnh này, bất luận làm cái gì, đều thuận buồm xuôi gió, dần dần thành mọi người hạt nhân. Đợi đến tiểu quá ba tuần, bầu không khí nồng nặc thời khắc, Chu Thập Lục đột nhiên thả xuống bát rượu, thở dài. Một huynh đệ xem thời cơ, hỏi, đại ca vì sao c ả m thán? Chu Thập Lục nói, mắt thấy này thời loạn lạc đến, đến rồi, không biết còn có bao nhiêu thời điểm vui thích, không khỏi sinh ra cảm khái, cũng làm cho huynh đệ cười c h ê rồi. Này nói chuyện, mọi người d ồ n rập mở miệng. Đúng đấy, đừng xem An Dương huyện thành an ổn, kỳ thực ở ngoài thành, thì có lưu dân, nghe nói, đã có chết đ ó i còn có bị quỷ gặm nhấm, trở thành thây khô, vô cùng thê thảm à? Không đ ừ n g đây, Lâm Giang, Thân An đều có người tạo phản, không làm được ngày nào đó liền giết tới. Ta phủ hạ gia, nghe nói cũng đang hoạt động, muốn được chi phủ vị trí. Hắc <cười> hắc. Nay tâm người qua đường đều biết muốn làm cái gì rồi. Vừa đến thời loạn lạc, ta tiểu dân tháng ngày khổ sở nhất ta, không phải là sao? Này nói nói, thì có t o á n khí sinh thành, đây là tiểu dân gặp thời loạn lạc, lại xem quan phủ thế gia, như t h ư ờ n g cơm ngon áo đẹp, mị t h i ế p vần quanh, đổi ai đều có chút bất mãn. Này dựa vào cảm giác say, đều phát tác ra. Chu thập lục trong lòng mừng thầm, trên mặt bất động. thên chốt thì nói lên vài câu, đem oán khí hướng về quan phủ triều đình trên dẫn, đợi đến bầu không khí được rồi, Chu Thập Lục đống nhiên dựa bàn khóc lớn, mọi người đều kinh, hỏi, đại ca, vì sao như vậy? Chu Thập Lục nhẹ n n g à o thỉnh thoảng đem ngày hôm nay việc nói rồi, liền giết người việc cũng không ẩn giấu, cuối cùng khóc lóc nói rằng, Vi Huynh này vừa đi, sợ là không thấy được các vị huynh đệ, vì lẽ đó là miếng hội, cuối cùng cùng các anh em trẻ chén, ba, một tiếng, một huynh đệ vỗ bàn đứng dậy. nói việc này tất cả đều là tâm kia kim cầu t ấ c bức bách đáng trách đáng trách chúng huynh đệ cũng là chửi h ầ m lên có người nói đại ca việc này không nên chậm trễ nhân lúc cửa thành chưa dưới đi nhanh lên đi chu thập lục xua tay nói ta có thể nào như vậy quan phủ không được ta bên dưới lạc tất sẽ làm khó các vị huynh đệ cái này gọi là đại ca nỡ lòng nào một lòng phúc đạt được ánh mắt nói đại ca như tiến quan phủ còn có đường sống sao điều này cũng không được vậy cũng không được đến cùng nên sao làm một huynh đệ tính khí nôn nóng gỡ bỏ cổ áo đ ỏ lên cái cổ thói đời không cho chúng ta sống không bằng phản đi tâm phúc thấy hỏa hầu đã đến nói ra quan trọng nhất những người này đều là huyết tính hãn tử xưa nay liền ư ớ cao những kia một lời không hợp máu tươi ba thước du hiệp phương pháp hiện tại lại uống rượu càng là không được tình cảnh hơi một tĩnh liền hô to phản đi may là hôm nay chu vi hàng xóm không người không phải vậy tất cho nghe xong đi. Chu thập lục cũng biết việc này không nên chậm trễ, đám người kiết như vậy nói nhau nhau ở nào, thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Vạn nhất nghe xong đi, cũng là phiến phước, nhất định phải nhanh chóng phát động. Phất tay ngăn lại huyên náo tình cảnh, lúc này mới nói, như vậy, đ ư ơ n g uống máu ăn thể. xoay người lại vào phòng, t h a ra một người đến, nhưng là Trịnh tiểu lục. Lúc này, hắn chừng lớn hai mắt, trong miệng nhét vải bố, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Chu thập lục đem Trịnh tiểu lục quấn trên đất. lại rút ra một cái đao nhọn, c h c ở trên bàn, nói, ta cũng không muốn làm khó các vị huynh đệ, tạo phản là sinh tử đại sự, không muốn, trực tiếp ra ngoài, đồng ý động thủ, c h c người này một đao, lại uống máu tiểu, từ đây đồng sinh cộng tử. táo bạo đại hán là nhất gấp gáp, rút ra đao nhọn, liền hướng trịnh tiểu lục trên người một đâm, máu chảy ồ ạt, lại đang trên tay mình cắt một đao, nhỏ huyết nhập tiểu, chu thập lục tiến lên, cũng thả huyết. đại hán uống một hơi cạn sạch, nhìn thèm thuồng nói. trước đây nếu không là Chu Đại Ca chăm sóc chúng ta nào có mệnh ở hiện tại có d ò n g dỗi đã nghĩ vong ân phụ nghĩa sao chúng ta làm sao như vậy Trư Vị huynh đệ bị hắn một kích dồn dập tỏ thái độ tiến lên cho Trình Tiểu Lục lấy máu uống máu ăn thể chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 67, thân công Phương Minh ở một bên tường tận quan sát chỉ thấy theo mọi người uống máu Chu Thập Lục đỉnh đầu số mệnh ngưng tụ hắn vốn là chỉ là bạch sắc bản mệnh hơi tụ chút bạch khí không còn ra hình dạng hiện tại rõ ràng nói muốn tạo phản lại có một nhóm thành viên nòng cốt sau khi chỉ thấy tiềm long đại thế không ngừng gia trì từng làn từng làn lực lượng hội tụ cải tạo mệnh cách bạch khí dân trưởng bản mệnh khí càng thêm trắng kiện cuối cùng ngầm một tiếng nổ tung từ bên trong r ỗ i ra một cái h ồ n g hoàng giao nhau lại lẫn vào hắc sắc bản mệnh khí đến nay bản mệnh khí một đời thành thì có lượng lớn số mệnh hội tụ vốn là nếu muốn có số mệnh trước tiên được tập c h ú n g có thực lực mới có thể nhưng chu thập lục không giống Đây không phải là người nói số mệnh, mà là tiềm long đại thế gia trì, giống như tổ tông che chở, là địa mạch số mệnh. Tụ thành một mảnh mây khói, hắc hồng giao nhau, mơ hồ tỏa ra sát phạt thanh âm, gào khóc tiếng, cực kỳ doan người. Tựa hồ là hoán khí ngưng tụ, lại có chút không giống. Phương Minh hơi nhướng mày, có này số mệnh, chu thập lục tất có thể thuận lợi khởi sự. Nhưng cây này cơ, nhưng là mượn tới tiềm long đại vận, đến lúc đó nếu như đụng với chính chủ, kết cục làm sao? Còn phải nói sao? Đại ca. vừa đã uống máu, tiếp đó nên sao làm? một huynh đệ hỏi, chu thập lục sờ sờ nhết lên cằm, nói, hiện nay kế sách chỉ có một cái, chúng ta hiện tại liền động thủ giết vào huyện nhà, chỉ cần bắt được huyện lệnh, huyện ủy hai người, liền đại sự có thể thành. trong lòng lại thán, n à y quá vội vàng, nhưng là trương kim cùng trịnh tiểu lục tới đây, không phải bí mật, lâu như vậy không trở về, hẳn là gây nên hoài nghi. lại nói, chính mình nhiều người như vậy, ở đây huyên áo. thật sự coi những người khác là người điếc người mù. Bất quá tử vừa nãy uống máu cho tới bây giờ cũng mới chốc lát, chính mình có chút vội vàng, đối phương càng là không ứng phó kịp, tuyệt đối không thể mất tiên cơ. Chỉ cần tấn công huyện nha, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ đem miếu thành hoàng nhất hệ thế lực liên lụy ở bên trong, đến thời điểm cũng là không thể kìm được bọn họ. Chỉ là t h à n h hao thần sẽ đồng ý sao? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Chu thập lục hơi nhún g mày, lập tức nói, này là đại sự. chúng huynh đệ theo ta nhập phòng, tế cáo thành h à o lao ra, phù hộ chúng ta công thành. hắn là miếu trúc, người coi miếu, tín ngưỡng thành kính, tự nhiên nhờ được tượng thần cung phụng. đám huynh đệ này hơn một nửa đều dựa vào thành h à o thần ăn cơm, lúc này vừa nghe cũng không có gì nghị, theo chu thập lục vào nhà, đến bàn thờ trước bái lạy. chu thập lục đầu lĩnh, tiên lặng cầu khẩn, miếu trúc, người coi miếu, chu thập lục nhân nha môn kinh h người quả đáng, lại khách khí huyện bất kính thần linh, muốn đánh đánh huyện nhà, hoành thân hậu thế. khẩn cầu thành h à o bảo đảm ta thành công hắn nói lời này thời gian nội tâm cũng ở ầm ầm nhảy lên này h o à n h thần hậu thế cũng không tính nói mò hắn đến huyện khác giải quyết công việc cũng thấy do thành h à o truyền bá tham đạm huyện khác bách tính đề cập nhiều có xem thường cảm giác để trong lòng hắn kìm nén một luồn g khí nóng t h à n h h à o thần thông quảng đại có thể ban ngày hiển thánh như lúc này hiển linh ngăn cản tự nhiên vạn sự đều đừng hiện tại đồng ý chống trả tín ngưỡng hy vọng có thể đánh động thần linh tâm tư chuyển qua trên mặt nhưng là không chút nào hiện ra, chu thập lục cung kính d ậ p đầu, bái ngã xuống đất, chờ giây lát, không gặp có bất kỳ linh dị, chu thập lục trong lòng vô cùng quyết tâm, biết đây là thần linh ngầm đồng ý tâm ý, tuy rằng không có trực tiếp chống đỡ, có chút đáng tiếc, nhưng có này thái độ, sau đó kéo cái khác miếu trước, người coi miếu, nhật bọn liền ít đi một trở ngại lớn, sắc trời đã tối, dựa vào bóng đêm, đoàn người tìm thấy huyện nhà phụ cận, đại ca, sao làm? nói lời này là thang văn. Chu thập lục tâm phúc, hiện tại huyện nhà Đại môn đã bế cửa mang theo hai con đèn lồng, trong đêm đen như cự thú hai mắt bày đặt hùng quang, nhìn ra mọi người đều là trong lòng nhảy một cái, không có gì. Huyện binh đều ở ngoài thành quân doanh đóng quân, trong này kỳ thực không bao nhiêu người, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tạo bàn cùng khói ban, những này cũng có mấy chục người, nhưng không có phòng bị. Chu thập lục sờ sờ cảm nắm thật chặt trên tay yêu đào, nói: này yêu đào là trương kim. xem như là không sai lợi khí bị chu thập lục đem ra dùng còn những người khác trên tay nhiều là dao phè đốn tuổi lưỡi búa loại hình xem như là tiêu chuẩn đám người ô hợp huyện nha bên trong ngoại trừ các loại những người không có liên quan chân chính có vũ lực chính là tam ban tam ban chia làm tạ ban tráng ban cùng khái ban trong đó tráng ban chính là dân tráng nhân số nhiều nhất g á n h chịu lực kém thúc hoa chinh so với đẳng có thể hiện tại lại trị b ô n g thả có bao nhiêu bóc lột bị tuyển chọn dân tráng bách tính rồn rập lưu vong đã chỉ còn trên danh nghĩa muốn đối phó chính là tạo đái cùng bộ k h o á i nhân số như vậy trên liền gần như đại môn đã bế còn có hai cái người sai vặt phờ p h ạ t buồn ngủ hầu tử tiến lên chu thập lục vung tay lên phía sau mấy cái cao g ầ y thân ảnh tìm thấy bên tường quăng trên phi chảo bỏ lên những này đều là chu thập lục cố ý tuyển ra đến thân thủ linh hoạt h à n g người hiện tại vừa v ậ n phát huy được tác dụng nhìn hầu tử mọi người bò qua tường dây, chu thập lục nở nụ cười, một người nên ngang mà tiến lên, hắc, đứng lại, làm gì? nha môn đã đóng, muốn cáo trạng, ngày mai trở lại. một cái thủ vệ nhìn thấy chu thập lục, không nớt để ý, uống. chu thập lục trước hướng về trên người tung tiểu, lúc này giả dạng làm hán tử say, thân ảnh vòng vo, còn mơ hồ nói, đến, uống, châm dãi áp sát, thiết, là cái hán tử say, thật là x u i x ẻ o t i ế u nô. g Ta đi đ ổ i rồi. Người sai vật một mặt vẻ không kiên nhẫn, trong lòng có cơn giận, sau đó dự định cho người này ăn đốn quyền cước. Đi lên phía trước. Thừa dịp trong cửa sự chú ý bị Chu Thập Lục hấp dẫn, đã có hai cái huynh đệ mò trên. Chu Thập Lục trong mắt hung quang lóe lên, bà rút ra tảng lên yêu đao, chỉ thấy ánh đao lóe lên, tăng một tiếng, đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe. Một cái khác kinh hãi, còn chưa kịp nói chuyện, mặt sau có người che miệng. Tiếp theo chính là mặt h ầ u l i ế t mắt ngã trên mặt đất. Chu Thập Lục nhanh chân tiến lên, dựa vào môn, chi chi kêu ba tiếng, trong cửa chính truyền đến tiếng vang, kẹt kẹt một tiếng, mở ra, lộ ra một người đến, chính là hầu tử. Hầu tử nhỏ giọng nói, trong này phòng bị lỏng lẻo, chúng ta không phí khí lực gì, liền mở ra. Đầy mặt vui mừng, nhưng là ẩn không giấu được. Chu Thập Lục mặt mang cười gằn, đi đầu giết tiến vào. Đêm đó, huyện nha tiếng giết vang trời, thỉnh thoảng có ánh lửa, Chu Vi b c t t í n h lòng người băng hoàng, cũng không dám đại động. đóng chặt cửa sổ, trốn ở ổ chăn, run như cầy sấy, có gan lớn, lộ ra khe cửa, lén lút nhìn ra phía ngoài, âm thầm cầu khẩn. Thành Hào lao ra phù hộ, thật vất vả mới quá mấy năm sống yên ổn tháng ngày, không muốn xảy ra cái gì nếu loạn mới tốt. đ ả o mắt đã đến Bình Minh, nay An s ư ơ n g huyện nha, cực kỳ khí thế, lấy đường trung trực bố cục phân ba tầng tiểu bậc thang, lần lượt vi đại đường, nhị đường, tam đường, chu vi phối lấy hành lang, phòng ở, một đường tức chính đường. Hoặc x ư n g đại đường cùng công đường là tố tụng thẩm vấn nơi đại đường diện khoát năm gian, độ sâu sáu u y ê n nội đường không gian rộng rãi sáng sủa. Chu Thập Lục lại không ở đại đường, mà là ở nhị đường an toàn. Đây là nghị sự làm công và tiếp khách địa phương. Hắn có chút không thích phía trước đại đường b ầ u không khí, cảm thấy khá ngột ngạt. Lúc này Chu Thập Lục làm chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua huyện nha chống lại ngoài ý muốn mềm yếu, tự thân thương vong cực nhỏ, liền đánh h ạ có thể coi hoàn toàn thắng lợi. nhưng Chu Thập Lục trên mặt lại không sắc mặt vui mừng, trái lại có chút mù m ị n An xương huyện lệnh ở Tam Đường bắt lấy, còn phụ mang không ít bên trong quyển tôi tớ, có thể huyện ủy cũng không biết tung tích. Chu Thập Lục chỉ là cái nho nhỏ miếu trúc, người coi miếu đối với huyện nha tình huống kiến thức nửa đời. Tra hỏi bên dưới mới biết, huyện ý y ở trong huyện có phòng, bình thường khả năng túc ở huyện nha cũng có thể có thể trở lại chính mình ở lại. Trong huyện nha sớm bảo người mang theo lục soát, chỉ cầm lấy một cái tiểu tiếp. Như vậy, đừng đụng đến xấu nhất tình huống. Huyện ý y đêm qua túc ở quân doanh. Vậy coi như thật nguy rồi. Ngày hôm nay người biết dị hướng? Tất hội khởi binh, chính mình chỉ có nảy mấy chục người, làm sao chống đối? Lúc này, một huynh đệ đi vào, nói: Đại ca, mọi người mời tới rồi. Chu thập lục gật đầu, thu thập tâm tình, theo này huynh đệ đi tới hậu viện. Nơi này đã xếp đặt buổi tiệc, dùng vẫn là huyện nha đ ầ u bếp, những này đ ầ u bếp, ở đ a o phủ bức bách dưới, càng là lấy ra giữ nhà công phu. rượu và thức ăn mùi thơm cách mấy trượng cũng có thể nghe thấy được hiện tại đã ngồi mười mấy người hình thái khác nhau đều là miếu trúc người coi miếu trang phủ chu thập lục giang dỡ liên tục c h ắ p tay tiểu đệ đến muộn đương phạt ba chén l n rượu v ư n g lên bạch sứ chén rượu uống cạn này cũng không nổi đúng là ngươi chu miếu trúc người coi miếu làm thật lớn sự đến chí ta chẳng khác gì nơi nào một người âm u nói này chu thập lục động tác này đem an s ư ơ n g mười mấy năm quá ôn hòa hiểu ngầm đều đánh vỡ, chúng miếu trúc người coi miếu nhận được tin tức cũng như sấm sét giữa trời quang, ngoại trừ đối với Chu Thập Lục bất mãn lo lắng hơn nhưng là sau này nên đi nơi nào? Chu Thập Lục cười khổ, đêm ngày hôm qua nguyên do nói rồi, cuối cùng Chỉ Thiên xin thể tiểu đệ nói n h ư n g câu là thực, như có l ử a gạt liền để t h à n h Hào ra hạ xuống thần phạt, đánh chết ta, nay lời thể rất nặng, đặc biệt đối với miếu trúc người coi miếu mà nói. mọi người sắc mặt hơi nguôi, thì có người nói, vậy cũng không nên như vậy, này tấn công huyện nhà, liền triệt để không còn đường lui. một người xen m ồ m ai? làm đều làm, chu thập lục, ngươi nói một chút, sau đó tính thế nào? chu thập lục sắc mặt thâm trầm, ta chỉ là tự vệ, hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, đâu có tính toán gì? n ư n g lại một chút, mới còn nói, bất quá, hiện nay thế đạo đã sớm rối loạn, ta không lấy huyện thành, tự có khác nhau người lấy chi? đến lúc đó cũng là bị tàn phá bởi chiến tranh. Các ngươi xem, mấy chục năm trước, phiên trấn liền lên, càng lúc càng kịch liệt, không thể ngăn chặn. đến Tân Đế cái vị, lập tức liền có nô khởi tự phong phục ba tướng quân, bắt đầu tạo phản, triều đình cũng không thể ra sức. nay đại can khí số thực là đã hết rồi. lời này kinh động thiên hạ, mọi người tuy rằng trong lòng có dự liệu, nhưng không nghĩ chu thập lục gan to bằng trời, dám công nhiên nói ra, chúng miếu trước, người coi miếu, một tĩnh, tiếp theo nào. hừ này có liên quan gì tới ngươi lẽ nào ngươi muốn làm hoàng đế một người nói âm thanh treo tức chu thập lục liên tục xua tay ta đâu có ý đó chỉ là muốn này văn xương sớm muộn muốn loạn đến lúc đó lấy cái gì bảo vệ tín đồ duy trì thành h à o thần uy chỉ có chính mình nắm giữ binh quyền mới có thể trương miếu trúc người coi miếu trong nhà của ngươi năm ngoái không phải cũng bị huyện nha bức bách náo loạn cái mặt mày x á m x ị t sao lý đại ca Lần trước ngươi ở bên ngoài huyện bị người nói xấu, nói là tà môn ma đạo, suýt chút nữa liền không về được. Lẽ nào liền không khí sao? Nếu như tự chúng ta nắm quyền, nào có việc này? Chu Thập Lục không chút hoang mang, đem những năm này miếu trúc, người coi miếu, nhận được quan nước từng cái nói đến, hắn tin tức linh thông, lại một miệng lanh lợi, này nói chuyện, quần tình xúc động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 68 Minh Chủ. Theo Chu Thập Lục lời nói, phía dưới trẻ tuổi chút miếu trúc. trong mắt đã lộ ra cuồng nhiệt vẻ lúc này tuổi già còn có chút do dự chu thập lục nở nụ cười nói hơn nữa ta trước đó cũng cầu quá thành hào thần đã được thần cho phép ồ lời ấy thật là một miêu chút lần ra hỏi hừ thật giả hay không n à y còn không thấy được sao nếu là làm giả t h à n h hào thần đã sớm hạ xuống thần nộ nói lời này nhưng là cái ông lão chu thập lục nhận thức gọi là vương nhược hải thường có huy vọng bình thường cùng chu thập lục quan hệ không tệ lúc này cũng giúp đỡ nói chuyện vương nhược hải sâu sắc nhìn chu thập lục một chút tặng hắn một cái nói khái khái lão lão cái này thân thể cũng không biết còn có mấy năm hảo h o ạ t trọng trách này xem ra cần phải các ngươi người trẻ tuổi gánh chịu chu thập lục đấy mắt sắc mặt vui mừng nói lên liền muốn nói gì hiện tại liền nói này không khỏi quá sớm đừng quên còn có một nhóm người đây một miếu trúc âm hiểm cười nói chu thập lục sầm mặt lại đ á y l ò n g cũng nổi lên mây đen. Này miếu thành Hoàng Dương gian thế lực ở giữa sân người chỉ có thể toán một nửa, còn có một luồng cực kỳ đặc thù đại biểu không có trình diện. Lại nói này cổ đại phân biệt đối xử ý thức liền sâu sắc c ắ m d ễ ảnh hưởng sâu xa. Thanh khê hương là Phương Minh lập nghiệp nơi, này phân lượng liền nặng chính t r ị c Bên trong miếu t r ú c cũng là trước hết để b ạ n một nhóm. Những năm gần đây, tuy rằng theo tín ngưỡng trung tâm chuyển qua trong thành, ảnh hưởng có chút yếu bớt, nhưng thần ân vẫn không suy. còn để bạt mấy cái tế tiểu, nay tế tiểu trên lý thuyết đối với bọn họ những này sau đó miếu trúc có quản hạn quyền lực, quan lớn một cấp đệ chết người, huống chi thần quyền đây, nay một thế lực nếu như không giúp đỡ chính mình, nếu muốn chỉnh hợp miếu trúc, hình thành tổ chức, liền khó càng thêm khó, nếu là bỏ qua làm một mình, vừa không có chính thống danh phận, chu thập lục càng muốn lông mày càng nhăn, tầng tầng chồng lên nhau. lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên, ta thanh khê hương cũng chống đỡ. chu thập lục cả kinh nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỉ thấy một cái trung niên đại hán an m ặ c hoa lệ giống như phú gia ông nhưng trên mặt một luồn g sốc v ắ c khí làm thế nào cũng ẩn không giấu được đây là tế tiểu lý đại tráng hiện tại người đã trung niên còn có một người đứng ở lý đại tráng bên người càng là không được chỉ thấy một cô thiếu nữ đình đình m ọ c lập thanh tú tuyệt luân có thể chu thập lục không một chút nào dám có chút ý nghĩ ở hắn cảm ứng bên trong thiếu nữ này trên n g ư ờ i thời khắc dập dờn thành hào thần lực thần lực này sóng lớn mãnh liệt, hầu như ngưng tụ thành thực chất, tỏa ra huy nghiêm. hắn bực này m i ê u trúc, càng là cảm thụ sâu sắc, không khỏi không mình hành lễ, nói, lý tế tiểu, nô tế tiểu, thật là khách quý, nhanh mời vào chỗ. bị hắn này nói chuyện, chúng m i ê u trúc mới phản ứng được, dồn dập xin mời lý đại tráng cùng nô tâm l ă n g vào chỗ. lý đại tráng thành thật không khách khí, thẳng ngồi, nô tâm l ă n g lại thi lễ một cái, nói, chúng ta không mời mà tới, không q u a y dối chư vị chứ. Chu Thập Lục vội vã đáp lễ, nói: Nơi nào nơi nào, thần nữ có thể đến. Dùng đến nhà tôn, có cái gì q u á y rối? Nay Ngô Tâm l ă n g Chu Thập Lục đương nhiên nhận thức, biết cô gái này, tuy rằng nhìn hai tám niên hoa, tuổi thanh xuân ít, nhưng trên thực tế đã có 30 tuổi. Cho tới nay, không chút nào thấy vẻ già nua, trái lại càng ngày càng mỹ lệ. Đặt ở nơi khác, khẳng định bị coi như yêu nghiệt đánh chết. Nhưng ở đây, tất cả mọi người nói, đây là Mông Thần Ân, xưa nay cực kỳ kính trọng. hơn nữa phương minh mấy năm gần đây đã rất ít hiện ra thần tích liền báo ngộng đều không có cực kỳ bất đ i ệ u có việc v ặ t vãnh cũng là thông qua này ngô tâm lăng truyền đạt nữ tử này địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên có người dần dần xưng là thần nữ thành hào cũng vẫn mặc kệ tựa hồ ngầm thừa nhận việc này liền thanh danh càng tăng lên ở thành hoàng miếu trúc hệ thống bên trong bài vị cực cao này lý đại tráng cùng ngô tâm lăng không chỉ có thể đại diện toàn quyền thành khê hương thành hào thế lực đồng thời đối với hắn nó miếu trúc cũng có ảnh hưởng cực lớn. nếu như trước nói tới là thật, cái kia, chu thập lục nội tâm h ừ n g h ự c có linh cảm, nói, trước lý tế tiểu nói, 16 không hiểu rõ lắm, tính xin nói tỉ mỉ. lý đại tráng cười ha ha, ta nói, chúng ta thanh khê hương, ủng hộ ngươi khởi sự, nói như vậy, đủ rõ ràng không? chuyện này, 16 kiến thức nông cạn, đức hạnh thấp kém, sao có thể gánh này trọng trách? lý tế tiểu t h ư ờ n g có hy vọng, về tình về lý, đều là ngài đầu lĩnh mới đúng. Chu Thập Lục nguyện đi theo làm tùy tùng, ra sức trâu n g ự a Chu Thập Lục đấy lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn là nói: Này, Lý Đại Tráng lắc đầu một cái, các ngươi những người này, tổng yêu làm cái kia hư đầu b a n á o nhà ta không hiểu những này, chỉ là đến cho thấy thái độ mà thôi. Cái này chính là chứng kiến. Nói, tay ném đi, một cái đông tây liền bị ném tới tiệc rượu trên. Đây là một cái vải sám bao vây, bên trong có vết máu chảy ra. Chu Thập Lục tiến lên, đẩy ra vừa nhìn. v u mắt giật một cái, chỉ thấy một cái thủ cấp, râu tóc đều dựng, trừng lớn hai mắt, rất là không cam lòng rằng, r ớ p khuôn mặt này mơ hồ có chút quen thuộc. Trần Trờ nói, đây là Huyện Uy. Không sai, người này võ nghệ không tệ, đã bị nhà ta giết. Lý Đại Tráng cười hắc hắc, cái này l ễ ra mắt cùng chứng minh, được rồi không. Lý Tế Tiểu động tác này thực sự là đại công a. Chu Thập Lục đấy l ò n g thở phào nhẹ nhõm, lại lại có chút cảnh giác, thăm dò nói. nay cũng không phải đơn vì ngươi, kẻ này một khi ra khỏi thành, điều động huyện binh, đối với ta đ ẳ n g miếu t r ú c đều là bất lợi, chỉ có thể giết. Lý Đại Tráng trầm mặt x u ố n g đến, một luồng khí sát phạt liền tái hiện ra. hắn những năm này gia cảnh giàu có, mỗi ngày đều có ăn thịt, còn chuyên môn học võ nghệ, đồng thời thân lực ngày càng tầm bổ, so với trước thực lực không lùi mà tiến tới, còn có kinh nghiệm hơn, lão lạt khéo đưa đẩy, khí thế kia tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Chu Vi miếu t r ú c đều cảm giác đối diện không phải cá nhân mà là một con mánh hổ, tuy tự thân cũng có chút thực lực, lại vẫn là không nhịn được trong lòng nguội lạnh. Chỉ là chúng ta tuy rằng ủng hộ ngươi khởi sự, nhưng có mấy cái điều lệ. Lý Đại Tráng lúc này mới đem mục đích thực sự nói ra. m ớ i nói, Vãn Bối không có không đồng ý. Chu Thập Lục vội vàng nói, đ á y lòng nhưng là b ô n g lòng. Này An Xương huyện nha quan p h ủ nhân viên, tự nhiên theo ngươi xử trí, nhưng có một người Hà Đông Hà Điện sử, nhưng là ta thần k i ế n tin. vừa là thành h à o tín đồ, cái kia đều là huynh đệ trong nhà, ta lập tức đem hắn thả, đồng thời bưng trả bồi tội. đây là việc nhỏ, Chu Thập Lục không r ả n h suy tư nói. An xương tứ đại gia, đối với ta thần có đại công, vẫn thành kính phụng dưỡng, ngươi nhất định phải không mảy may tơ hảo. chuyện này, Chu Thập Lục trao mày, hắn tay trắng dự nghiệp, không đánh cướp nhà giàu, từ đâu tới tiền lương vũ khí, huyện nha những này còn thiếu rất nhiều, dù sao lưu dân số lượng, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. bất quá cân nhắc lợi và hại, chu thập lục khẽ cắn răng, nói, ta cũng giận rồi, hảo, còn có một điều cuối cùng, lý đại tráng ánh mắt thẳng nhìn trầm trầm chu thập lục, ngươi ở đây thành thu thập lưu dân sau, nhất định phải lập tức lên bát, rời đi này an xương huyền thành, h ả chu thập lục đấy lòng hỏa khí nổi lên, bởi vậy chính mình nhọc nhằn khổ sở, không phải để cho người khác sử dụng sao, có thể không đáp ứng, cửa ải này, như thế nào quá, phía này trên, thì có trần trở v ẻ Hắc, hắc Ta liền biết tiểu tử ngươi không cam lòng, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Này An Xương huyện Bách Tính đều là thành hào lao r a tín đồ, ngươi nếu muốn tụ tập lưu dân, làm hại không nhỏ. Đến lúc đó nhân số một nhiều, quản lý không tới, nếu như không cẩn thận g i e o vạ nơi đây thiện tin, cẩn thận thành hào thần phạt hạ xuống. Chu Thập Lục vừa nghe, cái chán thì có một tầng mồ hôi lạnh. Việc này trước ngược lại thật sự là không nghĩ tới, nhưng đến nơi khác liền không giống. Những kia ngu dân không biết thành hào uy nghiêm. nên có kiếp nạn này, Lý Đại Tráng cười nhạt nói, xem ra đối ngoại huyện tình hình cũng là có bất mãn. Lời này ý tứ chính là bất luận Chu Thập Lục làm sao g i e o vạ nơi khác, An s ư ơ n g cùng t h à n h Hào đều sẽ không quản. Chu Thập Lục ánh mắt sáng lên, điều kiện này là tốt lắm rồi. Thực tế ý tứ chính là, này An s ư ơ n g huyện, Thanh Khê Hương thế lực muốn những địa phương khác đặt xuống bao nhiêu, đều quy Chu Thập Lục. Còn có ngươi không quấy giày tứ đại gia, này tứ đại gia không được biểu thị biểu thị. này lương thực quân giới cũng có thể ra chút huyện ngoại sương binh không còn đầu lĩnh r ắ n mất đầu đồng thời đều là người địa phương tín ngưỡng thành kính chúng ta miếu trúc liên thủ đủ có thể thuyết phục hơn nửa huyện binh phản bội nương nhờ vào những người này đều cho ngươi làm sao Lý Đại Tráng nói tiếp ra Chu Thập Lục không cách nào từ chối điều kiện nha quả nhiên Chu Thập Lục nghe xong ánh mắt sáng c h o a n g này lương thực quân giới chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời nhất làm cho hắn coi trọng lại vẫn là Lý Đại Tráng nhận lời h u y ệ n b i n h những này có thể đều là tinh n g u y ệ a án hắn vốn là ý tứ mở kho phát hốc chiêu mộ lưu dân chọn lựa thanh niên trai trắng nghiêm ngặt huấn luyện đều cần lượng lớn thời gian mới có thể thành sự này liền đêm giải lắm động hiện tại có này b i n h ngay lập tức sẽ là gió nổi lên vũ trụ thành b á o vật trong lòng hứng h ự c nói Lý Đại Ca đều nói đến đây ta còn có cái gì không đáp ứng đây Lý Đại Tráng cười ha ha nói như vậy liền như thế định rồi đ ư ờ n g đốt hương cầu xin đang báo thành hảo lao ra chu thập lục gật đầu trong lòng biết nếu này ngô thần nữ đều tại đây tự nhiên đạt được thành hảo n h ậ n lời trong lòng càng là chân thật dặn dò xếp đặt hương án tốt nhất tế phẩm mọi người lần lượt quỳ xuống điểm t r ư ờ n g hương tế bái lên đợi đến nghi thức hoàn tất lý đại tráng cười ha ha nói hiện tại đều tế tố cáo thành hảo lao ra chu huynh đệ ngươi người, người minh chủ này vị trí còn không t o a sao uy nghiêm mà nhìn một vòng nói ta thanh k h a hương đều chống đỡ Chu Hinh đệ thống lĩnh, ai có khương phủ? Ngươi đều nói như vậy, Thanh Khê Hương đồng ý một cái, hầu như chính là hơn nửa Miếu t r ú c đồng ý, huống chi mặt sau còn đứng thành h a o đây, ai dám phản đối? c h ú n g Miếu t r ú c trong lòng nghĩ như thế, nhìn nhau, đồng thời bái l ạ i trong miệng nói gặp minh chủ. Chu Thập Lục trong lòng đại hỉ, nguy hiểm thật mới duy trì trụ, không có hiển lộ ra, hai tay h ư phủ, nói các vị xin đứng lên, chúng ta vẫn cần đồng lòng hợp sức, cùng cử hành hội lớn mới là. Dừng một chút, còn nói Lý Tế t i ể u Đức cao vọng trọng này Phó Minh chủ trước, nhưng là việc đáng làm thì phải làm, vạn vạn không muốn chối từ. Lý Đại Tráng khẽ mỉm cười, nhưng là đỡ lấy Phương Minh đứng ở một bên yên lặng nhìn, này Lý Đại Tráng cùng Ngô Tâm Lăng nhưng là được hắn thần d ụ mới tới nơi đây, hắn hành động này về mặt tổng thể vẫn là giúp đỡ Chu Thập Lục, tự nhiên không bị Tiềm Long Đại Thế công kích, thuận thuận lợi lợi, dễ như ăn cháo liền cho làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 69, c a n thiệp. Theo chu thập lục chính thức chỉnh hợp miếu thành hoàng t r ú c thế lực, ngồi trên vị trí minh chủ, số mệnh lại phát sinh đại biến. Chỉ thấy hắc hồng khí tăng vọt, còn có hoàng khí từng tia từng tia mà sinh, mây khói tụ hợp bất định, thành lan g hình, hung khí rất rõ ràng, muốn nuốt sống người ta. Phương Minh tâm biết, chính mình thuộc hạ người coi miếu, mỗi người đều có thần đánh phù văn, thả ở trong quân, đều là 10 người địch, trăm người địch nhất lưu, có dũng danh. x ư a nay lại có thể phù thủy chữa bệnh. thường xuyên cứu tế bách tính, thanh danh này cũng là không nhỏ, chớ nói chi là làm mấy năm người coi miếu, nhà ai không giàu có mấy phần, có chừng mười cái nghe sai khiến người. Lý Đại Tráng lại nhận lời giao r a h u y ệ n binh, những này đều là có thực lực, hội tụ ở chu thập lục trên người, lại có tiềm lòng số mệnh giúp đỡ, có này khí tượng, không tính ngạc nhiên. Chỉ là thành sự như vậy tốc độ, lại không trầm ổn căn cơ, mà hắn nhất thời hoa nở sáng lạng, c h u n g quy sẽ bị vũ đánh gió thổi đi. Phương Minh mặt không hề cảm xúc. hai mắt nhưng là thần quang trầm tĩnh, tựa hồ nhìn thấu tương lai. vốn là này chu thập lục, như dẹp an xương huyện làm căn cơ, vững bước phát triển. bởi nơi này tín ngưỡng thành kính, thống trị tất có thể vững chắc, phía sau an ổn, thật là có không nhỏ tạo hóa. chỉ khi nào cách an xương huyện người thủ hạ a n mã tước tiêu hao to lớn, nếu muốn duy trì, chỉ có liên tiếp phá huyện, lấy huyện khố đại hộ tiếp tế con đường này đi. đồng thời còn không có thời gian tu dưỡng, đã như thế, mặc hắn bao lớn số mệnh. cũng sẽ ở trong chinh chiến làm h a o mòn hầu như không còn. Phương Minh Tâm bên trong ngoại trừ bảo toàn an x ư ơ n g giữ gìn tín đồ ở ngoài, còn có một cái khác tâm tư. Kiếp trước, Công nguyên 1095 năm tháng 11, d ô n g i á o Hoàng Uy bằng hai thế ở nước Pháp có l ệ mang tông giáo trong đại hội tuyên bố ở Đông Phương. Ngự điểm chiếm lĩnh chúng ta cơ đốc giáo giáo đồ thánh thành. Giờ dù xa lẻm, hiện ta đại biểu thiên chủ hướng về các ngươi hạ lệnh, khẩn cầu cùng hiệu triệu các ngươi cấp tốc hành động lên. đem cái kia tà ác c h ủ n g tộc từ huynh đệ chúng ta trên đất tiêu diệt sạch sẽ. đây chính là Âu Châu trong lịch sử tên thập tự quân Đông Trình trước sau tiến hành rồi tổng cộng 8 lần, tuy rằng kết cục cuối cùng không ra sao, nhưng theo chiến tranh, cơ đốc giáo tín ngưỡng, một đường truyền bá, nhưng là sự thật không thể chối cãi. nay 15 năm năm qua chịu đến huyện Khắc Bạch vân quan thế l ự c các bước, Phương Minh Thành Hoàng tín ngưỡng vẫn không có truyền bá ra ngoài, hiện tại chính là cơ hội. theo đại quân quá, những kia không còn gì cả lưu dân, tất sẽ vứt bỏ hết thảy. thành k í n h tín ngưỡng, cái khác bách tính hương thân, vì tự vệ, ở bề ngoài cũng đến cung phụng. Có lúc tín ngưỡng, sắc thực cần huyết cùng đao c h u y ể n bá. Phương Minh đôi mắt sáng ngăm đen, sắc mặt nghiêm nghị, đã là chuẩn bị kỹ càng. Chuyện tiếp theo tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, huyện binh không còn đ ầ u lĩnh, lại thu được người coi miếu chiêu hàng, không có bao nhiêu cân nhắc, liền tập thể đầu hàng, quy về Chu thập lục dưới trướng. Tứ đại gia tộc cũng không có nuốt lời, q u ầ n q u ậ n không ngừng lương thực, binh khí đều trở đi ra chống đỡ Chu thập lục. có những này, Chu Thập Lục mời chào lưu dân, dần dần lông cánh đầy đủ. Vĩnh An 10 năm 6 tháng 15, Chu Thập Lục chính thức khởi sự, tự lập thần ân tướng quân, dưới lại thiết các c ư xoái, lấy người coi miếu sung trì, phía dưới lại có bách p h u trưởng, thập p h u trưởng các chức vị quản lý lưu dân. Trung gian lại lấy thành hoàng tín ngưỡng vì là dựa vào, Chu Thập Lục thả ra tin tức, chỉ cần tín ngưỡng thành hoàng thần lưu dân đều dành cho tiếp tế, mỗi ngày đều có c h ú c thực. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời náo động. cái khác các huyện lưu dân mang nhà mang người huề phụ nữ dồn dập tới rồi nương nhờ vào trong lúc nhất thời thanh thế đại thịnh các huyện sợ hãi không nớt 20 tháng 6, một nhánh quân đội chính hướng về an sương huyện phương hướng tiến vào bắc nhân số không ít ước chừng ngàn người uy vũ hùng tráng một người tướng lãnh an mặc giáp y yê cười đại mã trên mặt còn mang theo vết sẹo tăng thêm một phần nghiêm nghị nhìn trên trời đại nhật nhiệt khí trói trang hắn hơi nhún m à y gọi tới lính liên lạc nói phân phó Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, hậu cần đem cát nước mang tới, phân doanh uống nước, đừng làm cho các huynh đệ bị cảm nắng mới được. Lính liên lạc không người h ẳ n là, dưới đi truyền đạt, không lâu lắm, đội ngũ dừng lại, dựa theo doanh đội, các tìm chỗ bóng mát nghỉ ngơi, lính hậu cần tới, bổ sung nguồn nước. n à y tướng lĩnh cũng xuống n g ự a lao v t mồ hôi, hoán giận nói, quỷ thiên khí này, tiết trời đầu hạ hành quân, mấy như trò đùa, cái kia chu thập lục tiểu nhi, đừng rơi đến lao t ử trong tay. Lúc này, một cái i a o ủy lại đây. được rồi quân lễ hỏi đại nhân khí trời nóng bức các huynh đệ không ngừng tiêu khổ còn có mấy cái đã t h x ỉ u phải làm sao mới ở đây tướng lĩnh cười khổ nói cái này cũng là không có cách nào xử gọi quân ý đi lên xem một chút n h ắ c đến xương binh đi gia ủy trần chờ một thoáng xin chỉ thị có hay không tạm hoãn hành quân đóng trại nghỉ ngơi một hai ta xem các huynh đệ đều có chút không chống đỡ được tướng lĩnh trong lòng hơi động nhưng vẫn là từ chối quân cơ đại sự có thể nào đến chế? Ngươi cũng nhìn quân báo, cái kia chu thập lục, trắng trận thu nạp lưu dân, mời chào thanh niên trai tráng, mỗi nhiều một ngày, thực lực này liền tăng trưởng một phần. Binh quý thần tốc, chỉ có lúc này hắn đặt chân chưa ổn thời khắc, một lần diệt trừ mới là thượng sách. Giá ủy cơi khổ, đạo lý này hắn cũng biết, nhưng nhìn binh sĩ ở tiết trời đầu hạ chạy đi, cực kỳ không chống đỡ nổi, liền chính hắn đều có chút không chịu được, không khỏi nói, lần này vì sao trong huyện các đại nhân như vậy cấp thiết, còn liên hợp hai huyện lực lượng? đây thực sự là hắn trong lòng nghi ngờ thiên hạ này đại loạn tới nay xà kỳ cắt cứ còn thiếu sao vì sao lần này trong huyện coi trọng như vậy ngay lập tức sẽ quyết định phát binh vốn là bất luận ai đánh dưới trong huyện đều cần thế gia nhậm chức chức quan mới thật quản lý đều có thể l ã vọng buông cần có thể lần này các huyện thế gia đều có chút cứng lên trong bóng tối chống đỡ không ít không phải vậy này quân đội vẫn đúng là không nhanh như vậy là có thể tập kết mở bát tướng lĩnh khẽ mỉm cười n à y gia quý cũng là hắn tâm phúc thân tín, còn xả được với điểm thân thích quan hệ. liền đ ề điểm nói, t ừ 10 năm trước tới nay, triều đình s á c thực ngày càng suy, nhưng ngươi xem, đừng không nói, liền nói nô nam, cái kia tần tông quyền, nô lên, thậm chí là tống ngọc, cái nào không phải thế gia đại hộ xuất thân, cuối cùng cũng là hương thân, biết quản lý không dễ, đến đối xử tử tế sĩ tộc, gia ủy gật đầu, coi như là tống ngọc bắt được nhiều như vậy gia chủ, cuối cùng còn không là đến một sợi lông cũng không thiếu đưa trở về. có người tản lời đồn, không tìm được bằng cớ cụ thể trước, còn thật không dám động thủ. Thần tông quyền cũng là như thế. Có thể cái kia chu thập lục, hạ cửu lưu xuất thân, trong tay tướng lĩnh, lại nhiều là nông phu tá điển, này thì có vấn đề lớn. Ta thế gia đại hộ, ảnh hưởng không được, như cho phá thành, thật đúng là sinh tử không khỏi tự mình. Tướng lĩnh cười gần nói, này giáo úy nghe xong, tinh tế vừa nghĩ, hiểu ra, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Theo phương minh lại nói, đây chính là giai cấp không giống. Tống Ngọc, Tần Tông quyền các loại là giai cấp địa chủ, đại biểu cũng là địa chủ lợi ích, cái này loại g ú t m ắ c há lại là giả. Liên Toán bản thân bọn họ muốn phản địch, thủ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Chớ nói chi là phản địch, có cái gì chỗ tốt? Vì lẽ đó, bọn họ trời sinh đối với thế gia đại hộ là có thể thỏa hiệp nhiều hơn động viên. Đại hộ môn mặc kệ ai làm thiên tử, chỉ cần không đáng điểm mấu chốt cũng có thể bình yên sống qua. Cho tới này Chu thập lục. nhưng là triệt đầu triệt để chân đất xuất thân, coi như sau đó làm người coi miếu cũng chỉ là an xương trong huyện h i ệ n v y Phong, thả ở bên ngoài, ai nhận ngươi? Thủ hạ này cũng là nông dân tá điển, những người này không phải nói đối với địa chủ tiên thiên có cam thủ, dù sao này thế gia đại hộ nhiều lấy thi thư gia truyền, t a t ao bắt cá đạo lý vẫn là hiểu. Mặc dù là phú bất lương cũng có, nhưng dù sao chỉ là số ít, phần lớn gặp phải thiên tai còn có thể giảm miễn địa tô phát sinh cứu tế. danh tiếng rất tốt, nhưng thanh danh này chỉ là đối bản bách tính mà nói, nơi khác lưu dân, ai sẽ nhận người? đến lúc đó đặt xuống một huyện, bằng thủ hạ lưu dân tá điển có thể quản lý tốt một huyện sao? quản lý không được, thủ hạ này tiêu hao, tìm ai đi ra ngoài, đến thời loạn lạc, nón này bên trong có tiền lương, lại không bảo vệ sức mạnh, chính là tội lỗi. coi như chu thập lục sau đó phân công hàn môn thích đáng quản lý, nhưng như vậy cũng là tân gia i cấp địa chủ, hắn này một tập đoàn lợi ích, tự nhiên ưu tiên bảo đảm. đao này như thường đến tể đến đại hội trên đầu mới có thể phân ra thịt đến cho mình người ăn các huyện đại hội gia chủ ánh mắt sắc bén phòng n g ừ a chu đáo coi như các huyện năm b ẻ bảy mảng cũng vẫn cứ tìm mấy nhà gia mặt liên hợp tổ chức quân đội bóp chết chu thập lục với trong trứng nước nói tóm lại tống ngọc nô lên các loại đều là giai cấp bên trong mâu thuẫn không ý kiến đại sự đổi ai cũng hành có thể này chu thập lục nhưng là hai cái giai cấp này mâu thuẫn không thể điều hòa cần phải một mất một còn mới có thể tướng lĩnh xem này giáo úy đã nộ mới an ủi nói hiện tại chu thập lục tuy rằng nhiều người nhưng tất cả đều là lưu dân cũng không có thiếu người già trẻ em liền lộ đều không núp đ í h mới có thể không nhìn còn lại thanh niên trai tráng muốn huấn luyện thành quân cũng cần thời gian chúng ta một ngàn tinh binh đủ có thể đánh hắn mười ngàn lần này tất có thể đại thắng ừ n g giáo úy gật đầu đại nhân nói rất có lý thuộc hạ này liền đi chỉnh bị quân đội tất một lần bắt nải tiêu ngay khi này nơi đóng quân một bên trên núi cao cây cối rậm rạp bên t r o n g ẩn có bóng người đông đảo chu thập lục thân mang giáp trụ sắc mặt kiên nghị tình huống của hắn phe địch tướng lĩnh đều dự liệu được nhưng duy nhất tính sai chỗ chính là huyện binh đã trở mặt tập thể nương nhờ vào chu thập lục chu thập lục ỷ vì là kỳ binh vẫn ẩn giấu dù sao huyện khác vẫn cấm chỉ thành hoàng tín ngưỡng nhắc lên nhiều có xem thường đối với miếu thành hoàng c h ú c uy tín tự nhiên không rõ lắm hơn nữa này ngàn người hành quân thanh thế không nhỏ sớm đã bị phát hiện chu thập lục đạt được tin tức hấp hối không sợ quyết định ra khỏi thành phục kích ngăn địch với ở ngoài giờ khác này hắn mang mãn huyện binh 500, lại có thanh niên trai tráng 1,500 n g ư ờ i những này thanh niên trai tráng tuy rằng không có huấn luyện trên tay cũng nhiều là côn đũng một loại nhưng tráng tăng thanh thế đoạt lại t ù binh nhưng cũng có tác dụng lớn chu thập lục rất sớm tới đây mai phủ tự hỏi tất cả đã chuẩn bị v o n toàn cái khác liền xem ông trời cùng mình số mệnh. Bây giờ nhìn kẻ địch lại ở ven đường nghỉ ngơi, khí trời nóng bức, không ít binh sĩ đều sẽ giáp ra t ả n g ra, có không nhịn được, lại toàn bộ thoát, không khỏi thầm than, trời cũng giúp ta, cái này cũng là bình thường. Quân địch tự tin tinh binh hơn một nghìn, đối phó lưu dân, tự nhiên không có gì bất lợi. Thì có ngạo mạn chi tâm, có thể vừa vận ở này mai phục nơi nghỉ ngơi, nhưng là cơ hội trời cho rồi, nay thiên t ứ không lấy, phản có tội lôi đạo lý. Chu thập lục nhưng là sâu sắc rõ ràng, lập tức phát sinh hiệu lệnh, chuẩn bị tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 70, Thiên Quân. Chu thập lục khoác thiết giáp, làm gương cho binh sĩ, hung hãn lao xuống. Cái khác sĩ tốt nhìn thấy chủ xoé á sông vào trước nhất, không khỏi s i khí đại trấn, dồn dập đ ổ i tới. Quân đội d ò n g lũ như thế, nhảm phía phía dưới nơi đóng quân. Quân địch không ứng phó kịp, nhất thời bị cắt quang đê vỡ, binh sĩ lượng lớn tràn vào. Tiếng la giết, tiếng mắng chửi. còn có binh khí đâm vào thân thể âm thanh không ngừng vang lên chu thập lục từ khi giết trương kim khởi sự tới nay chỉ cảm thấy trời cao giúp đỡ hiện tại thấy rõ này máu thịt tung tóe chiến trường cũng là nửa điểm không sợ trái lại nhiệt huyết sôi trào giật gào một tiếng một đao chém ngang đem một cái sông lên binh lính đ ê u đầu đầu lâu bay lên cao cao mang theo mưa máu tung đến chu thập lục một mặt chu thập lục chợt cảm thấy trong lồng ngực đập nhanh gào thét n h à o lên lúc này cái khác người còn miếu cũng là thủ lĩnh đều người mặc trọng giáp, vung vẩy dao bầu xung lên, thỉnh thoảng có h ồ n g quang lóe qua. đây là dùng thần đánh thuật. bên người cũng không có thiếu thân tín hộ vệ, lấy các người coi miếu vì là mũi đ a o xuyên thẳng quân địch. nhất thời liền đem quân địch phân cách. quân địch sĩ si tốt, bị đột nhiên tập kích, đã là có chút bối rối, lại nhìn đến trên núi lít nha lít nhít bóng người lao xuống, hàng trăm hàng ngàn, nhân số càng so với phe mình còn nhiều, không khỏi đại sợ, sĩ si khí suy nhược. quân địch tướng lĩnh, bị này tiếng giết một kích. đột nhiên đứng lên, bá một tiếng, rút đ a o ra đến, hét lớn, thân binh ở đâu? mười mấy cái thân vệ đều thân mang giáp da, trang bị eo đ a o tiến lên một bước, đại nhân, chúng ta ở, được, theo ta giết địch. này đem gào t h é t một tiếng, liền muốn n à o lên. lúc này một cái doanh chính tới, nói, đại nhân, quân địch khí thế chính thịnh, không bằng, tránh địch phong mang. tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung lên đ a o hàn quang lóe lên, này doanh chính đầu lâu bay lên. lúc này toàn quân phấn khởi giết địch ai trước tiên lui ta trước giết chết tướng lĩnh giết gào một tiếng nói vâng thân binh rút đ a o gào thét này tướng lĩnh cùng thân binh kết thành quân trận nhanh chân tiến lên dọc theo đường chu thập lục quân đều bị chém giết mặt sau binh sĩ nhìn thấy chủ soái cũng rồn rập tiến lên tụ lại mọi người gào thét sát phạt chỉ cảm thấy đã quên thế gian tất cả chỉ nhớ rõ múa đ a o nguyên lai like ở này chu thập lục nhưng là phát hiện nơi này hướng đồng thời theo ta lên đó là quân địch chủ soái, phi thân nhào trên, phía sau huynh đệ cùng quân đội lập tức đuổi tới hộ vệ. đó là quân địch tướng lĩnh, ai giết hắn, quan tăng ba cấp, thưởng ngân trăm lạng. nay tướng lĩnh cũng phát hiện Chu thập lục, giống to, hai làn sóng dòng lũ tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ va vào, binh khí giao tiếp, máu tươi tung tóe. Chu thập lục múa đao liên khảm, đem hai cái sông lên giáp sĩ giết, liếc mắt một cái chiến trường, hắn bên này nhân số đông đảo, lại có huyện binh làm tiền p h ò n g đánh đối thủ một t r ở tay không kịp. đã là đại chiếm thượng phong, lưu dân thanh niên trai tráng, đánh tới này thuận lợi chuyển đến, cũng là không nhỏ trợ lực, chính mình lại lúc trước nhận lời, ư ơ n g thuận trọng t h ư ở n g càng là kích đến sĩ tốt h ă n g hái, là thời điểm Chu Thập Lục thẩm nghị trong lòng, trong mắt một đỏ, vốn đã có chút lực kiệt thân thể, lập tức tuôn ra một nguồn sức mạnh, chỉ cảm thấy không không như ý đã là dùng tới thần đánh thuật, loại này cảm giác mạnh mẽ, thật là khiến người ta mê say. Chu Thập Lục trong lòng lói lên, sau đó một đao m ã n h khảm, vừa nhanh vừa mạnh. lại đem một cái quân địch toàn bộ k h ả m thành hai nửa máu tươi nội tạng tung tóe nhất thời kinh sợ kẻ địch sĩ tốt đại loạn chu thập lục cười gằn biết trận chiến này tuy rằng thắng bại đã định nhưng mình cũng phải giết chết tướng lĩnh địch lập xuống đại công mới có thể chân chính làm kinh sợ phía dưới người coi miếu cái này cũng là thành lập người chủ hy vọng lập tức đưa tay trên đã có chỗ h ồ n g trường đao ném một cái tùy ý lượm đao khác h ư ớ n g về quân địch tướng lĩnh phóng đi chu thập lục thế như mãnh hổ trên đường gặp phải chống đối đều là ánh đao bốn h i ể m kẻ địch ngã xuống, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Đại nhân, đi nhanh đi. Hai cái thân vệ tiến lên chống đối, một người mau mau q u ỷ xuống nói: đi, ta có thể đi đi nơi nào đây. Này đem cười khổ, không nói trở lại. Này ngàn người vốn không có tội, coi như không thêm trừng phạt. Này hai huyện đã là nguyên khí đại thường, Chu Thập Lục tất lúc này công thành, gia tộc hắn đều có, đến lúc đó còn không là một chữ chết. Tướng quân muốn phải hiểu. lại nhìn tới chiếc g i á o húy bên trong đao ngã xuống đất, không khỏi trường hống một tiếng, nghịch tặc, múa đao mà lên, hắn võ nghệ thành thạo, đao ảnh lướt qua, thì có hai người ngã xuống. Lúc này, Chu Thập Lục cũng giết đến, hai người từng đôi chém giết, chỉ thấy ánh đao bóng người liên t i ể m hầu như là chốc lát, thì có một thân ảnh bay ra, máu tươi văng ra, chính là cái kia tướng lĩnh. Chu Thập Lục cười gần mà lên, cắt thủ cấp, dơ lên hét lớn, ngươi cấp tướng lanh đã vong, còn không đầu hàng, hắn tiếng nói chất phát. hầu như toàn bộ chiến trường cũng có thể nghe được quân địch thấy thủ lĩnh chết trận càng là không còn lòng dạ không ít sĩ tốt dồn dập bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng lập tức liền có thanh niên trai tráng tiến lên lấy ra dây t h ư ờ n g bó lên còn có linh tinh tranh đấu nhưng là không ra thể thống gì rất nhanh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ chiến trường dập dờn màu đỏ còn có từng tia từng tia khói đen bốc lên gào khóc thanh âm dần dần vắng lặng đây chính là chiến trường a chu thập lục hít sâu một hơi không biết tại sao đối với tình cảnh này rất là thích ứng trong lòng một thanh âm vang lên đây chính là thắng lợi ta còn muốn càng nhiều càng nhiều lúc này một cái thủ hạ tiến lên bẩm báo tướng quân trận chiến này chúng ta hoàn toàn thắng lợi thực sự là thật đáng mừng chu thập lục sắc mặt không hề thay đổi hỏi thương vong làm sao còn ở kiểm kê thủ hạ sắc mặt có chút lúng túng nói chu thập lục thở dài an xương tứ đại gia chống đỡ lương đồng đã là cực hạ không có phái người nương nhờ vào May là bọn họ người coi miếu, những năm gần đây có tiền cũng nhờ được tiên sinh nhận vài chữ, không phải vậy, liền cơ bản quản lý cũng thành vấn đề. Đại ca, ta hỏi ra rồi, những người này đại thể là An Bình Huyện, Tam h ợ p Huyện, Huy ệ n Bình, cơ bản toàn ở đây. Lần này thật đúng là một lưới bắt hết. Một huynh đệ tiến lên, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Chu Thập Lục nhàn nhã từ một tiếng, cao mày, những này trước đây huynh đệ không có ràng buộc, vẫn là chuyên dùng để trước x ư n g hô, không lớn cung kính. suy nghĩ sau này làm nghiêm ngặt quân kỷ, phân ra tôn tì đến. lúc này rốt cục có cái người coi nguy ế u tiến lên, nói tướng quân đã thống kê đi ra trận chiến này ta phương trận vong 157 n g ư ờ i còn có hơn 300 người bị thương, giết địch 300, bắt hơn 500, t h u được quân giới không toán, thực sự là đại thắng a. chu thập lục lúc này trên mặt mới chính thức có sắc mặt vui mừng, nói được được thống kê chiến công, trở lại thì có tưởng tượng. h chu thập lục dừng một chút còn nói lưu 300 thanh niên trai tráng chăm sóc người bệnh trông giữ tù binh còn lại theo ta đồng thời tấn công tam hợp an bình hai huyện này hai huyện đều là an xương gần huyện lần này xuất binh nhiều là này hai huyện người vừa nãy một lưới bắt hết này hai huyện đã là phòng ngự chống vắng hầu như không người tất là một lần bắt sau đó là có thể đem trì hạt nhân c h u y ể n tới cái này cũng là cùng lý đại tráng nhất hệ ước định thuộc hạ lập tức đem này quân lệnh truyền xuống lúc này người người đều biết này hai huyện là quả h ứ n g nũn, một công liền xuống, chính là mỏ công lao cơ hội tốt, q c ầ n tình nhảy nhót, sĩ si khí r ồ i rào. Không lâu lắm, liền sửa lại đội ngũ, đại quân lên đường, xuyên thẳng An Bình, tam hợp hai huyện. Chiến trường này, dần dần khôi phục kiên tĩnh. Lại sau một chốc, xuất hiện hoạt mắt thường không nhìn thấy một màn, chỉ thấy từng tia từng k i a hắc khí bốc lên, hóa thành từng cái từng cái bóng người, có khuyết chi h à i cốt, có đầu một nơi thân một nẻo, đều vết thương đầy d ẫ y mang theo huyết ồ. vô cùng khủng bố những người này có huyện binh trang phục có nhưng là chu thập lục thủ hạ này vừa thấy mặt hầu như lại đánh tới đến đang lúc này một tiếng quân hào vang lên dương thế bên trong người nhưng không nghe thấy ở đây du hồn đều là trong lòng dùng mình chỉ thấy hắc khí lan tràn bên trong một cái quân trận chậm rãi đi tới nhân số có hơn 500, m t c ă m à gào á c cầm binh khí kỷ luật nghiêm minh một luồng khí tức sơ sát liền phả vào mặt chuyện này chết đi tướng lĩnh hai mắt trừng trừng mỗi cái âm binh đều có dắp da, lại cực kỳ tinh t r á n g chỉ sợ cũng là hoàng đế cấm quân, cũng chỉ đến như thế. Cách đến gần rồi, mọi người mới phát hiện ở hắc khí kia bên trong, một vòng mặt trời đỏ ẩn hiện, này đại nhật bên ngoài ngọn lửa hồng lan tràn ra khoảng một trượng xa, chu vi lại có hồng khí bốc lên, tỏa ra từng trận v ọ n sóng, cực kỳ khiếp người, chúng quỷ đều bị này uy nghiêm bức bách, nơm nớp lo sợ, chớ nói chi là đánh tiếp trượng. khởi bẩm chúa công, đến nơi rồi. Tạ tấn không người bẩm báo, ừm. Phương Minh lúc này ngồi bát sĩ kiên dư, một tay thắt giáp, khẽ gật đầu, nói: Đi đem ta Phương Minh tin chúng du hồn trình biên. Đối phương nếu là đầu hàng, cũng có thể nhận lấy. Còn lại, toàn bộ giết chết. Nữ g khí nhàn nhạt, nhạt, liền trực tiếp định mấy trăm người sinh tử. Cái này cũng là Phương Minh một mục đích. Những hồn phách này đều là quân hồn, trước khi chết trải qua kịch liệt chém giết, tinh thần đều có nhất định thăng hoa, phẩm chất rất cao, là tốt nhất âm bình vật liệu. Chớ nói chi là, đều là thành hoàng tín đồ. cho tới đối phương du hồn đã trải qua huấn luyện có thể tiết kiệm không ít công phu nếu như nương nhờ vào Phương Minh cũng sẽ không từ chối nhưng ngoan cố chỉ có thể giết vạn không thể buông tha phải biết những này quân hồn nhân số đông đảo lại cực kỳ hung hãn mặc dù đối với phó không được nhân gian có quân khí bảo vệ quân đội nhưng tụ tập lên đánh vỡ mấy cái nông thôn vẫn là thừa sức vạn nhất còn có tướng lĩnh có vi vọng lại biết binh pháp thì càng là không được này đ ạ i cản quỷ vương liền có không ít là cái này xuất thân những này không nghe hiệu lệnh quân hồn cũng chỉ có thể giết còn đưa vào luân hồi phương minh lắc đầu hắn còn không tư địch dự định đồng thời coi như thần lực dồi dào cũng không thể như này lãng phí hắn hiện tại cũng không phải thiếu khuyết thiên đạo công đức quả nhiên những này quân hồn tuy rằng có chút thực lực nhưng không phải như hổ như soi âm binh đối thủ thời gian ngắn ngủi liền bị bắt làm thành một đống tạ tấn tiến lên lớn tiếng nói chúng ta là thành hoàng âm binh Chúa công nhân tử, niệm tình các ngươi sinh tồn không dễ, đặc biệt đến đây, chiêu mộ sĩ tốt. Đồng ý, tiến lên một bước. Hán trải qua nhiều năm như vậy, cũng linh áp thiên trùng, uy nghiêm không nhỏ. Vừa nghe lời này, An Sương Huy ệ n b i n h đều đi ra, tạ tấn trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, dặn dò thủ hạ, rất dặn x ế p Quân địch nhưng có chút chần c h ờ Thánh Hoàng Thần hầu như không làm sao nghe qua tên gọi, tự nhiên không thể tùy tiện bán rẻ thân mình, chỉ có một phần nhỏ đi ra, còn lại đều còn chờ ở tại chỗ. Tạ tấn cười gằn, chúa công cho cơ hội, chính mình còn không nắm lấy, không đoán được người khác. Lệnh, toàn bộ giết. Thủ hạ âm b i n h nói, vâng. Hai bên tản ra, lộ ra trung gian người bắn tên, đã dương cung cài tên, thủ thế chờ đợi. s ạ Một loạt người bắn tên dồn dập bắn cung, sau đó lui lại, mặt sau người bắn tên trở lên. Như vậy ba l u â n t i ễ n như mưa rơi, quân địch dồn dập c h ú n g tên, mấy làn sóng hạ xuống, liền cái đứng thẳng bóng người đều không có. t i ế n lên bù đao. một đội mặc giáp âm binh tiến lên, đem chúng tên ngã xuống đất, lại nhất thời không tán âm hồn g ế t chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 71 phá ra, nhìn phe địch nương nhờ vào binh lính, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tạ t ấ n không để ý lắm. Dân tâm như sắt, quan pháp như lô, dân gian còn như vậy, h ư n g chi t r ố n g quân. Mấy ngày quân pháp hạ xuống, tự nhiên có thể thu thập phục tùng. Nhìn đối diện đã không một cái du hồn, Tạ t ấ n gật gù, đi tới Phương Minh trước, bẩm báo. khởi bẩm chúa công, ta phương mộ đến lính hơn 200, đều là tinh trắng, còn lại du hồn đều đã giết chết, không một lọt lưới. phương minh mỉm cười, ý khen ngợi, chậm rãi nói, vốn là những này du hồn, không có sai lầm lớn, không nên như vậy nghiêm khắc, nhưng vì là thần giả, tuân theo mệnh trời, dưới bảo đảm lê dân, những này du hồn nếu là thả ra, đối với này phương bách tính làm hại không nhỏ, không thể không làm a. tạ tấn gật đầu liên tục, chúa công nói thật là, này chút du hồn. đều là quân tốt, hung h ă n dũng mãnh, lại có kỷ luật, không phải cái khác hung quỷ có thể so với. Một khi bỏ mặc, chính là đại sự. Huống hồ, chúa công đã cho cơ hội. Ha ha. Này là việc nhỏ. Phương Minh cũng không hứng thú gì nhiều lời. Tiếp theo phát ra lệnh, này 200 du hồn đều là vật liệu tốt, hơi thêm huấn luyện, liền có thể tác dụng lớn. Dừng một chút, còn nói, vậy trước tiên biên hai doanh, ngươi cùng hứa viễn các quản m ở doanh. Tạ tấn, hứa viễn đều bài dưới, lĩnh mệnh nói. vâng, phương minh nhìn phương xa, thở dài một tiếng, nói đại chiến liên miên, sợ tử thương không nhỏ. nhìn tạ tấn cùng hứa viễn, phương minh nhàn nhạt nói, tiếp đó ta thừa dịp chu thập lục công thành thoáng qua, cũng có thể lượng lớn mời chào quân hồn. này đó dân cư đông đảo, phòng trưng ở văn xương một phủ, liền có thể c h i ê u mộ năm ngàn. các ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. tạ tấn, hứa viễn đều là trong lòng hứng h ự c dù sao cái nào tướng lĩnh, không muốn thủ hạ mình nhiều đây. cái này cũng là cơ hội l à công. dồn dập bảo đảm chúa công xin yên tâm chúng ta tất máu chảy đầu rơi làm chủ công thỏa việc này lén lút nhưng hơi kinh ngạc chúa công lúc trước giấu tài có như thế quy mô lớn động e sợ tương lai không xa tất có đại sự phát sinh phương minh gật đầu nói như vậy hứa viễn ngươi xuất một doanh binh đi theo chu thập lục đại quân mặt sau chỉ phụ trách thu thập quân hồn không thể can thiệp dưng gian cái khác không nghe hiệu lệnh quân hồn trực q u ả n giết tạ tấn nơi này đã không đại chiến truyền xuống hiệu lệnh, khải hoàng trở lại. tạ tấn, hứa viễn lĩnh mệnh, dưới đi truyền đạt quân lệnh. nay thánh hoàng l m minh, không hổ là mười mấy năm lịch lụy ra, kỷ luật nghiêm minh, thời gian ngắn ngủi, liền liệt r a đội hình, chia làm hai bộ. một bộ nhân số khá nhiều, cùng trước chiêu mộ du hồn đồng thời, theo quân hảo, chậm rãi quay lại an xương. khác một bộ, chỉ có trăm người, do hứa viễn xuất lĩnh, tùy tùng chu thập lục đại quân mà đi. phương minh ngồi ở kiệu trên, bị âm quân trên t r ú c nhắm mắt minh tư. Hắn thông qua trước cử động đã là tái giá tiềm long đại thế, vì lẽ đó có thể hơi hơi hoạt động. Chu Thập Lục cũng là tuân thiên mệnh người, trên người bị đại thế mang khỏa rất nặng, Phương Minh Hôn lại lặng lẽ giúp đỡ, đề bạc rất nhiều, lại mệnh thuộc hạ nương nhờ vào cung cấp lương đồng. Trên thực tế chính là đem mang tự thân một phần tiềm long đại thế chuyển đến Chu Thập Lục trên người, khiến Chu Thập Lục thế hắn chẳng hay. Như vậy cuối cùng cũng coi như giảm bớt đại thế áp lực, có thể đánh chút hoạt động phá cục. Này luân phiên đại chiến. chính là chiêu mộ âm binh thời cơ tốt, phương minh đã là quyết định chủ ý, mau chóng mở rộng thực lực, ứng phó tương lai đại chiến. dù sao tiềm long đại thế đã lên, nô đại tướng quân sợ là chống đối không được bao lâu. trước chiến trường, có mấy trăm du hồn, hầu như cùng âm binh năng nhau, phương minh để người vắng nhất, tự mình toa chấn. hiện tại chu thập lục tiến công hai huyện, đều là phòng ngự chống vắng, e sợ đều sẽ không có cái gì đại chiến, cũng là không bao nhiêu âm hồn, phái 100 người, đầy đủ. dương gian việc. Quả nhiên giống nhau phương minh dự liệu Tam hợp huyện Chu Thập Lục là mang theo đại quân áp cảnh lại phái ra tù binh thông c á o đối phương đại quân đã diệt tin tức liền nhạ đến lòng người bàng hoàng cửa thành quân coi giữ cơ bản đều bị điều hết hiện tại liền mấy người cái nào thủ được cửa thành còn triệu tập gia đình dân trắng nhưng là cần thời gian lúc này đã là không ứng phó kịp Chu Thập Lục chỉ lệnh ra mấy đợt mưa tên xuống lại đe dọa một phen thì có người mở ra cửa thành đi ra đầu hàng không khỏi đại hỉ. chỉ là ở thu phục huyện bên trong thời gian có phiền phức cái gì t a quân tiên phong bị ngăn cản hiện tại từ đâu tới binh chu thập lục nghe được tin tức có chút không hiểu hỏi lúc bắt đầu cũng rất thuận lợi chỉ là ở huyện nha thì huyện lệnh cùng nha dịch bộ k h o á i cự không đầu hàng cư môn mà thủ đi tới các huynh đệ tử thương nặng nghề sau đó cầm lấy cá nhân mới biết lúc đó vừa v ậ n chủ nhà họ tiền cũng ở còn dẫn theo gia đình đồng thời thủ vệ tiền gia là tam hợp huyện đại hộ lần này xuất binh cũng là nhà hắn bỏ bao nhiêu công sức, chu thập lục có tình báo khởi nguồn những này vẫn là rõ ràng hiện tại đại quân diệt biết chu thập lục tiến quân tự nhiên chó cùng rất d ậ u chu thập lục nhanh cười một tiếng truyền lệnh nhiều hơn mấy doanh cho ta đem huyện n h à vây nốt một con chim cũng không thể thả đi điều người bắn tên vây công mặt khác nhìn có cái gì khí giới công thành loại hình cũng cho ta chuyển tới dừng một chút còn nói mặt khác tìm tới tiền gia gia đình p h á cho ta đem giả trẻ ra quyến đều cho ta bắt được cửa nha môn thu thập dầu hỏa gọi hàng đi vào lại muốn là không hàng liền đều một cây đốt đốt đối với này chuẩn bị một lần diệt vong kẻ thù của hắn chu thập lục tự sẽ không có cái gì lòng thông cảm loại hình xuất ra kế sách đều là lại tàn nhẫn lại đầu thuộc hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài mang theo sắc mặt vui mừng truyền lệnh dù sao đánh vỡ đại hộ trong này mỡ đầy đủ kiếm được buồn mãn bắt đầy mà vẫn ở tam hợp huyện được hưởng nổi danh tiền r a đại hộ ở ngày đó cũng nên đón tiếp nạ. Tiền gia là trong huyện hàng đầu đại hộ, tòa nhà này tự nhiên tu đến cực kỳ khí thế, liền liền trông cửa người sai vặt. Bình thường quan lại nhỏ thấy, đều vừa nói vừa cười, rất cho chút mặt mũi. Tiền Trạch cũng coi như cùng Tiền Gia có điểm thân thích quan hệ, dựa vào định bợ hoạt động, cũng đạt được người sai vặt cái này có chút mỡ vị trí, rất là đ ắ c ý một trận. Ngày hôm nay, t ự a hồ cùng thường ngày chỉ là Đông môn có chút gây rối, lao r a nói đi huyện nha nghị sự, cũng có một trận không về. tiền c h ạ h trong lòng có chút dự cảm không tốt lập tức tự dễu nợ nụ cười tiền gia trải qua mấy trăm năm căn cơ thâm hậu liền ngay cả tiền t r i ề u đế vị thay đổi đều vượt qua đến đ ế n rồi còn sợ gì lúc này xa xa một trận ồn ào một đám s i ê m y tương đối rách nát chân đất liền đến đám người kia nhìn không thích đã nghĩ mang đi nhưng thấy bọn họ tay cầm côn đ ồ n g có còn có đao thương loại hình đúng là nhất thời nuốt xuống t h ô tủ một người cầm đầu cũng là chu thập lục huynh đệ gọi là từ xuân nhìn Kim t ấ t đại biển nói không sai chính là này rồi vung tay lên tiến lên tiên trạch kinh hãi lập tức lại có một cơn tức giận bao nhiêu năm vẫn còn có loại này người nhà quê dám đến ngang ngược mắng các ngươi những này cẩu trừng lớn hai mắt nhìn đây chính là tiền ra còn không mau cút đi lời còn chưa nói hết Từ Xuân k h à khả cười gằn giết chính là các ngươi loại người này một đao chọc vào ngực máu tươi chảy ròng tiền trạch tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng hai mắt bạo đột hầu như muốn t r ừ n g đi ra, trong miệng tràn ra máu tươi, rốt cục vẫn là ngã xuống. vừa nhìn thấy tôi tớ đại loạn, trong miệng hô, giết, giết người rồi, liền hướng nội viện chạy đi. thư xuân giữ tận nở nụ cười, thủ hạ dồn dập dâng lên. tiền gia xác thực giao thiệp cực lớn, căn cơ thâm hậu, liền ngay cả huyện lệnh c h i phủ nếu muốn động nó đều đại có kiêng dè, có thể mặc ngươi quan hệ cao đến đâu, có thể ảnh hưởng lưu dân không? những này lưu dân nhiều là chịu địa chủ áp bức. mới vứt bỏ tổ nghiệp chạy nạn cứu h ơ n này có thể khó có thể tẩy đi lúc này vọt vào t i ề n trạch thấy khắp nơi sơn son ngọc đống tơ lụa còn có chén bàn trang sức châu đá ngọc thạch cùng với trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ mị t h i ế p nô tỳ càng là hai mắt đỏ chót gào thét nào lên tiền gia tuy rằng nuôi chút trang đình nhưng cũng bất quá 40, 50 n g ư ờ i lại bị lao ra mang đi huyện nha một ít còn lại làm sao có thể ngăn cản được như hổ như sói huyện binh lưu dân chỉ thấy theo huyện binh lưu dân nào lên những này trang đinh rồn d ậ p bị giết cái khác tôi tớ chỉ có thể chạy t r ố i chết từ xuân có dũng lực xông lên trước vọt vào bên trong có hai cái trang đinh tiến lên ngăn cản từ xuân hơi nhún g mẩy nói tiếng giết mặt sau mấy cái tinh trắng nhào lên những này đều là từ xuân tinh tuyển thân binh mặc vào giáp già tinh trắng bước người cái kia hai cái trang đinh chỉ là chống đỡ chốc lát liền bị chém giết một nhóm tiến vào nội viện liền thấy một cái mỹ phụ trung niên đi ra gò má trắng xám cường cười nói Vị tướng quân này, Tư Xuân rất hứng thú hỏi, ngươi là chủ nhà họ Tiền chi thế? Chính là, không biết. Mỹ phụ còn muốn lại nói, Tư Xuân vung tay lên, phân phó nói, cho ta trói lại. Lại nhìn thấy phía sau mấy cái già trẻ, sợ hãi rủ rề, cười nói, xem ra tiền tặc gia quyến đều tại đây, đồng thời bó tiến lên. Hai c á i r ă n chắc đại hán, cười tủm tỉm tiến lên, nắm lấy Mỹ phụ, liền nắm dây thường bó trên, ở giữa tự thiếu không được dở trò. Mỹ phụ mặt đỏ như huyết, xấu hổ muốn chết. Từ Xuân đi ra, liền xem thấy thủ hạ mình trên người khoác tơ lụa, lại hung hăng hướng về chính mình túi áo nhét k i m ngân tài vật, có còn nắm lấy cái mỹ tỷ liền xé ra quần áo tại chỗ làm việc. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét thanh âm không dứt bên hai, không khỏi lắc đầu, than thở: Ai, đám người ô hợp? Hắn ngược lại có chút kiến thức, biết như vậy không được, còn có thể hỏng rồi danh tiếng. Nhưng hiện tại vạn vạn ngăn cản không được, không phải vậy, những thuộc hạ này. liền hắn người thủ trưởng này đều không tiếp thu, cái này cũng là chu thập lục trưởng quân ngắn ngày uy nghiêm không sâu t h a i hại. thân vệ tiến lên, bẩm báo nói, tiền tặc gia quyến cơ bản bắt được, còn chết rồi mấy cái, xem cha p h ụ là con thứ thứ nữ. hưng biết rồi. từ xuân gật đầu, chính t h ế con trai trưởng bắt được là được, cái khác vẫn đúng là không cần để ý tới. lại hỏi, thiên gia tộc miếu có ở đó không? ở phía sau đã phái người trông coi. từ xuân cười lạnh một tiếng, nói. cho ta phóng hỏa đốt đối với kẻ địch này Từ Xuân cũng không một chút nào nhẹ dạ hắn là dưới đáy hôn tới biết hiện tại liền muốn làm tuyệt dù sao đã là tử thủ rồi không phải vậy Tiền gia tổ tông vẫn còn che chở hậu nhân không làm được còn có v ư ơ n mình cơ hội này tại sao có thể tuân lệnh thủ hạ cười hì hì Tiểu đi ra ngoài truyền mệnh lệnh nhất thời liền thấy hậu viện khói đen ánh lửa bay lên Tiền gia tộc người muốn rách cả mí mắt chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trương 72, thành sự hứa viễn xuất lĩnh nghiêm bình xa xa nhìn huyện thành này quân khí đã không lại bị chu thập lục chiếm hơn nữa hắn tự nhiên có thể đi vào lúc này nhìn những này lưu dân mặt hàng không khỏi lắc đầu cỡ này âm hồn so với trước như vân n g h ề như cho mang về không làm được còn có thể được chúa công vấn tội hay là đi huyện nha nhìn có thể sẽ có thu hoạch lại thấy d õ tộc miếu cháy lên trong đó lúc gần lúc hiện có bóng người nhưng là không vọt ra được không khỏi cảm thán, cỡ này tổ linh cùng tế đàn tông miếu hợp nhất, hiện tại tông miếu bị hủy, cũng không thể thoát thân, chỉ có thể tùy theo đồng thời diệt vong, dường như lao nổ ga. Rốt cục, theo tiền gia tông miếu ở hỏa h ạ a bên trong nga xuống, trong đó tổ linh, tiêu thảm một tiếng, hóa thành hắc khí tứ tán, đã là thần hồn diệt sạch. Hứa Viễn lắc đầu một cái, thu thập mấy cái mặt hung ác du hồn, dặn do, chờ ở chỗ này đã không có ý nghĩa, theo ta đi huyện nha nhìn. Phía sau âm binh đều p h ụ mệnh, nói, vâng. một nhóm đi theo từ xuân mặt sau đi tới huyện nhà trước đại môn chỉ thấy cửa lớn ép sát phía trên còn có mấy cái người bán tên trang đ i n h trang phục thỉnh thoảng mang theo mấy cái nha dịch hộ vệ tiện như mưa rơi chu thập lục bên này tuy rằng cũng điều người bán tên nhưng đối với phương ở trên cao nhìn xuống tự nhiên chiếm ưu thế cái khác binh sĩ xông lên phía trước liền dồn dập chúng tên ngã xuống đất lớn tiếng kêu thảm chảy ra máu tươi phía sau binh sĩ nhất thời sợ hãi không dám lên trước Chu Thập Lục đang có chút nổi trận lôi đình. Từ Xuân trước nói: t ư ớ n g quân, ta đã đem tiền ra gia quyến trói để đến. Từ Xuân có chút nhãn l ự c kiến thức, biết đại ca không thích thủ hạ không quy củ, tự khởi sự sau liền vẫn lấy tướng quân tương xứng, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Quả nhiên, Chu Thập Lục tâm lý đại khái, o trên mặt cũng vui mừng, nói: Không sai, không sai, ký ngươi một công. Lại mắng: Mẹ kiếp, này huyện nha chống lại, đúng là ngoan cố. Những binh sĩ này cũng đều dồn dập ý chiến. cực kỳ đáng trách. Nay tiểu huyện nhất thời cũng tìm không ra cái gì khí giới công thành đến, đánh thành như vậy, thực sự là khó coi. t ừ Xuân cả kinh nghe ra Chu Thập Lục trong giọng nói oán khí, không khỏi Trần ă n nói, tướng quân lúc trước đại bại quân địch, đã là uy danh lan xa, nho nhỏ này huyện nhà lại há có thể h ị c h đại thế? Cho tới binh sĩ huấn luyện không đủ, sau đó có thể nhiều hơn trình đốn, cũng không phải đại sự. Chu Thập Lục sắc mặt hơi nguôi, nói, cái kia đều là chuyện sau này, hiện tại. cho ta đem tủ binh đều mang tiến lên. Từ xuân lĩnh mệnh xuống, không bao lâu, liền đem tiền gia tủ binh áp tiến lên. Chỉ thấy trẻ có già có, đứng đầu một cái, là vị mỹ phụ trung niên, chính là chủ nhà họ tiền chính t h ê Lúc này giải đến trước trận, binh sĩ một đe dọa, dồn dập khóc nỉ non. Huyện nha bên trong, không ít người đều là nhận ra, hai mặt nhìn nhau bên dưới, cũng ngừng tay. Trên chiến trường, nhất thời rơi vào một mảnh quỷ dị an bình bên trong, chỉ có phụ nữ trẻ em tiếng khóc, không ngừng lọt vào t h a i Không lâu lắm, huyện nha mở ra cái tiểu phủ, một bóng người tránh ra, lại cấp tốc đóng lại. Người này, 40, 50 tuổi, một thân nho sam, khuôn mặt thanh tuyển, khiến cho người vừa thấy q u ê n t ụ ủ này khí độ không phải chuyện nhỏ. Mỹ phụ vừa thấy, gào khóc nói, p h u p h u quân, nhận ra chồng mình. Chủ nhà họ tiền ống tay háo phiêu phiêu, nhanh chân về phía trước. Chu Vi binh sĩ nhất thời khí thế bị n h i ế p lại không có ngăn cản. Người trung niên đi tới Mỹ phụ trước mặt. lại nhìn một chút mặt s a u Hấu Tử, hai hàng lệ liền chảy xuống, nói, ai? Vi Phu có lỗi với các n g ư ờ i a? Hôm nay cộng đồng khó khó, cũng coi như toàn một hồi tình cảm. Nghe lời ấy ngữ, rõ ràng mang trong lòng tử trí, mặt s a u Hấu Tử, khóc đến càng lớn tiếng hơn, người Trung niên cố nén lệ, quát lên, ta tiền r a gia truyền trăm năm, các đời trí sĩ đầy lòng nhân ái, tự thân gặp nạn, há có b ự c này tư thái, còn không mau thu hồi? Nói, trong mắt lại là một đỏ. Tiền gia ra i á o quá mức nghiêm, coi như lúc này phụ nhân cũng lâm liệt lao ra nói chính là trước tiên ngừng khóc, mặt sau mọi người cũng là dừng lại. Chu thập lục tiến lên, vỗ tay nói, không h ổ là gia đình đại hộ này Thái sơn vỡ mà không biến sắc bản lĩnh, thật đúng là kiến thức rồi. Tiền gia chủ, ngươi còn không hàng sao? Người trung niên cười lạnh nói, Tiền m ộ tự đi ra, không có ý định sống, khuyên ngươi cũng đừng nghĩ dùng ta mở nha môn, ta gia đình đều đã dặn dò. Nghe theo huyện lệnh sai phái, thể sống chết chống lại đến cùng. Tiền Mô đi ra, chỉ là muốn cùng người nhà cùng nhau lên đường thôi. Vừa hận hận bổ sung, ai, ta chỉ t h á n g lúc trước phát động vẫn là quá trễ, càng cho ngươi đã có thành t i u ta văn xương bách tính, xem ra là không tránh khỏi binh h ọ a rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Thập Lục đại hận, rút đau ra, r a ở một cái nam hải trên cổ, hỏi, ngươi liền thật không quan tâm người nhà với không để ý đến. Người trung niên vừa quay đầu, nói. ở huyện nha bên trong ta thấy tiền gia phương hướng nổi lửa đã biết ngươi sẽ không tha chúng ta coi như dâng lên huyện nha cũng không trốn được cửa nát nhà tan cần gì phải làm cái kia cho hề không công đ o ạ nhà ta danh tiếng chu thập lục thẹn quá thành giận ánh đao lóe lên thằng bé này liền ngã vào trong vũng máu sau đó chưa hết giận lại lớn khảm đại sát đem phụ cận ra quyến đều giết chủ nhà họ tiền nước mắt chảy xuống lớn tiếng quát tiền tam không cần đi ra làm tử thủ huyện nha mới là báo t h ủ cho ta. trong nha môn truyền tới một mang theo gạo khóc câm thanh tuân mệnh. tất báo này lọt máu. chủ nhà họ tiên ngửa mặt lên trời cười to, lại nhìn c h ầ m c h ầ m chu thập lục tật tử. ta coi như hóa thành ác quỷ cũng phải tiến lên diệt người chi hồn. chu thập lục sắc mặt không hề thay đổi, m ú i đao sẽ qua đầu người bay ra, máu tươi t r ớ c tiên giết người này sau mới cầm đao c ở i gằn. ta trên người chịu đại khí vận, lại có thành hoàng che chở. ngươi nếu muốn giết ta. Ác quỷ sợ là không đủ. Hắn người coi miếu xuất thân cũng vì bách tính khu quá quỷ. Đối với này coi âm việc, có chút hiểu rõ, lâm liệt không sợ. Sau đó vung tay lên, đều lên cho ta. Ai trước tiên mở cửa, ta thưởng hắn bạch ngân trăm lạng. Lại hạ lệnh, Từ Xuân, ngươi xuất ta thân vệ, đôn đốc chiến sự, người thối lui chém. Sắc mặt giữ t ợ n đã là quyết tâm. Nay chủ nhà họ tiền nhuệ thân phó khó, tư thái nghiêm nhiên, mạnh mẽ đâm nhói chu thập lục nội tâm. để hắn mấy coi chính mình là vai hề nhất lưu trong lòng giận dữ đối với hắn thế gia cũng tiện thể gia tăng rồi h oán hận. Từ Xuân lớn tiếng đồng ý tự mình rút dao ở phía sau đốc chiến binh sĩ bị trọng thương mặt sau lại có quân pháp đội đốc xúc rốt cục gào thét gây nên huyết tính che giả mang m ọ c huyện nha bên trong cũng là ai binh t ừ chiến đến cùng trong lúc nhất thời tiếng chém giết nổi lên Hứa Viễn nhìn xa sắc mặt thay đổi sắc mặt cảm thán nói ai Tiền gia này rất có danh tiếng, ta trước cũng có nghe thấy, không muốn hôm nay diệt môn. Nay chủ nhà họ Tiền có thể nhuệ thân phó khó, trước khi chết cũng phân khí độ, càng là hiếm thấy. Lúc này hôi yến bút lên, hiện ra mấy bóng người, chính là chủ nhà họ Tiền cùng gia quyến. Chủ nhà họ Tiền nhìn tự thân, cười khổ một tiếng, đem mọi người tập hợp, nói: này tặc tử số mệnh chính vượng, hiện tại không thích hợp liều mạng, may là lúc này trong huyện tàn tạ, không có pháp luật số mệnh trấn áp, chúng ta còn có mấy ngày hoạt động. Mau mau theo ta ra khỏi thành, ta cùng Bạch v â n Quan ngược lại có mấy phần ngọn nguồn. Trước đi đầu quân, nhìn có hay không biện pháp, có thể bảo đảm được các ngươi. Hắn là đại hộ gia chủ, truyền thừa trăm năm, cũng biết không ít bí ẩn. Đối với này hậu sự, ngược lại cũng có chút chuẩn bị, nhưng cái này nắm vẫn là không lớn. Nói lại sẽ ánh mắt thù hận, b ắ n ở Chu Thập Lục trên người. Chu Thập Lục không hề hay biết, ở chủ nhà họ tiền trong mắt, này Chu Thập Lục cả người bị hắc h ồ n g khí bao vây, lại có thần lực bạch quang. Hóa thành một quyển ở bên ngoài bảo vệ, liền ngay cả nhìn một chút đều dắt con mắt đồng nhói, không khỏi đại hận. Chỉ thiên vì là thể, chu tặc người dám đem ta tiền ra diệt môn, để ta tiền ra tuyệt tự, lại diệt ta tổ tông, chúng ta không đội trời chung, không đội trời chung, coi như nương nhờ vào ác quỷ vẽ đường cho hiệu chạy, cũng thể báo thù này. Ai? Như vậy liền không lưu lại được ngươi đ ợ i Chủ nhà họ tiền mới phát xong thể liền phát hiện, c h u v i chẳng biết lúc nào. đã bị một đám quân đội hoàn toàn vây quanh. Một người cầm đầu chính cảm t h ắ n nói: Hứa Viễn lại nhìn người gia chủ này một chút. Đối với hắn, Hứa Viễn vẫn là rất thưởng thức. Nhưng là này đối phương chi anh hùng, ta chi quân giặc đạo lý, Hứa Viễn vẫn là rất rõ ràng. Cũng làm nhiều năm như vậy quân nhân, từ lâu tâm như thiết thạch, thoáng cảm thán dưới liền hạ lệnh giết. Chu Vi âm binh lập tức như hổ như sói mà tiến lên, rút đao ra đến dồn dập chém giết, đem tiền ra mọi người loạn đao phân thây, hóa thành khí x á m Hứa Viễn mặc kệ bên này, nhìn không xa chiến trường, chính tiên m a u bắn tung tóe, chiến đấu kịch liệt. Mỉm cười nói, nơi này mới có thể sản sinh tốt nhất âm bình a. Truyền xuống hiệu lệnh, đi, đem ta phương du hồn thu thập lại đây. Đối phương nếu là thức thời vụ, cũng thu rồi. Còn lại toàn bộ giết chết, thủ hạ không người. Nói, vâng. Hứa Viễn cầm đao đứng đó, nhìn chu thập lục dần chiếm thượng phong, đánh vào Huyền Nha, không khỏi hân t h ư ậ n Trong lòng nghĩ, như vậy ta chủ thần uy. c ũ n g có thể d á n g lâm nơi này cực kỳ sảng khoái chính là chẳng biết lúc nào mới đến chúng ta đất dụng võ v ĩ n h an 10 năm 6 tháng 20, chu thập lục đại phá tam hợp an bình hai huyện liên quân giết 300, bắt hơn 500. lần này đại thắng nhanh chóng tiến quân một lần đặt xuống tam hợp an bình hai huyện uy chấn văn xương trong đó tam hợp huyện đại hộ tiền gia cùng huyện lệnh cộng đồng với huyện nha chống lại chu thập lục đại quân phá nha sau huyện lệnh cả nhà bị chu tiền gia càng là tục diệt cái này cũng là văn xương, từ thời loạn lạc tới nay, thủ cái bị diệt tộc đại hộ nhà, chân thực là uy hiếp b ắ t phương, các huyện thế gia đều là đại sợ, có bao nhiêu trốn hướng về trong phủ. Chu thập lục lại suốt đêm đặt xuống an bình huyện, đem lần này tổ chức đại quân vân ra diệt tộc, đến lương thực ngân lượng vô số, đại thưởng sĩ si tốt, sĩ si khí dồi dào. Từ khi Chu thập lục chiếm tam hợp, an bình, an xương ba huyện, có thể nói đã đặt xuống nửa cái văn xương. Văn xương các nơi đều là lòng người bằng hoàng, có bao nhiêu chạy nạn. 6 tháng 30, chu thập lục đem chuyển tới an bình huyện, chính thức đem an xương huyện giao cho lý đại tráng quản hạt. đương nhiên, trên danh nghĩa đều là chu thập lục lãnh địa. chu thập lục lại truyền xuống quân lệnh, đập phá các huyện hoàng thất tông m i ế u đổi thành hoàng tượng thần. nha nha đều muốn đi vào tế bái, lĩnh c ủ a chú tượng thần về nhà cung phụng, không người theo đều lấy có tội luận xử. lại mở ra ba huyện lương k h ố đối với an bình, tam hợp hương thân đại hộ, càng là vơ vét không ngừng, chiếm được lương thực. toàn bộ dùng để cứu tế nạn dân bình thường lại cùng khác người coi miếu hiện thân thi pháp lấy phù thủy chữa bệnh ở lưu dân ở trong danh vọng ngày càng hưng thịnh dần chuyện đại năng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 73 diễn biến Lâm Giang phủ cố sơn huyện một gian bí mật trong phòng đang có hai người mật đàm người cầm đầu khuôn mặt thanh tú một thân nguyệt sắp đạo bảo càng tôn lên đến phong thần tuấn lãng xem diện mạo tựa hồ chỉ có 20 30 tuổi chính là ngọc hành đạo nhân chính đang bẩm báo nhưng là cái ông lão nho sinh trang phục khí chất bất phàm rất có vài phần dáng vẻ khởi bẩm sư thúc cố sơn lý gia vốn có binh ngàn viên hiện tại lại ra bảng cáo thị chiêu mộ sĩ tốt bởi vì lý vân rất có quan danh tiếng lại có thánh chỉ đại nghĩa danh phận người theo rất động đã tinh tuyển 2.000 tinh trắng chặt chẽ huấn luyện dự tính đến thu thu liền có thể thành quân lâm giang phương diện có ám tử báo nghe đồn nô khởi thân thể có bệnh c h ờ bất hản mới có thể xuất binh. Đến lúc đó, thì có đại chiến. Nô k h ở i bên người đã có mấy người đồng ý tiếp thu bạch vân quan mời chào, đáp ứng thời khắc mấu chốt phản bội. Những này đều là tin tức tốt. Ngọc Hành trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng, nói: được, được. lập tức hơi nhún g mày. Này v ấ n luyện sĩ tốt, đặt mua võ bị đều cần tiền lương. Lý gia tuy nhiều năm chuẩn bị, nhưng vẫn để cho ở ngoài môn tử đệ nhiều hơn trợ giúp. Ông lão xứng phải. Này Lý gia, mặc dù nhiều có tích lũy. nhưng chỉ dựa vào hai huyện lực lượng liền muốn nuôi sống ba ngàn sĩ tốt nhưng là đại đại không đủ trừ phi áp bức sức dân có thể như này liền mất dân tâm chuẩn xác hơn chút nói chính là đại hộ cùng sĩ tộc chi tâm bạch vân quan đệ tử ngoại môn có bao nhiêu từ buôn bán rộng rãi tích tiền tài hiện tại vừa vặn dùng tới đương nhiên đến cuối cùng chiếm lĩnh một phủ bạch vân quan liền không chống đỡ được nhưng tiềm l ò n g tự thân căn cơ đã lở thu thuế liền có thể đầy đủ còn có cái khác hai phủ gần nhất có gì tin tức? vì là tránh quan hệ, chân nhân cùng cái khác đệ tử nội môn đều đã trở về núi. hiện tại cũng chỉ còn lại ngọc hành một cái chân truyền mang theo ngoại môn cùng ám bộ, giúp đỡ tiềm long. coi như như vậy, ngọc hành cũng là ẩn ở trong bóng tối, không cùng tiềm long gặp lại. nay hỏi hai phủ, tự nhiên là chỉ văn xương cùng tân an, cái khác không có thực lực can thiệp. tân an phủ tống ngọc n g ợ n danh nghĩa thánh chỉ, trắng trận chiêu binh đã có 2 0 0 ngàn, chính đang nghiêm vấn. chi phủ tần tông quyền. cũng cơ bản như vậy, hai phe chuẩn bị binh mã, cũng sẽ có đại chiến. Tống Ngọc, Ngọc h a n h n i ề n ngắm danh tự này, lông mày sâu sắc nhăn lại. này tuy là giả truyền thánh chỉ, có thể dựa vào lý gia thanh thế, bách tính vẫn là bán tín bán nghi, rất nhiều có thể. nay ở số mệnh trên nói, chính là Tống Ngọc phân một phần thật thánh chỉ thanh thế, trang chính mình số mệnh, tuy rằng hiện tại còn không thành vấn đề, nhưng này dấu hiệu, liền không phải rất tốt. xem qua tướng mạo khí số không, Bạch v â n Quan thế lực khắp n ô châu. Tuy rằng ở bề ngoài thế lực có co rút lại, nhưng mai phục ám cũng không có thiếu. Xem qua, vầng trăng cao, mặt như ngọc, là đại quý hình ảnh, không có cái gì cái hở. Nhưng nhiều nhất cũng là một p h ủ tuấn kiệt mà thôi. Ông lão cung kính trả lời, khí số trên càng là không phải chuyện nhỏ. Hồng hoàng khí ngưng tụ không tiêu tan, thành đám mây hình, trung gian nhẹ s u ấ t màu xanh, này thì có công khanh chi mệnh à? Nay vẫn là Tống Ngọc phát hiện có người nhòm nó, cố ý ẩn giấu long khí cùng l ọ n g tre, không phải vậy? càng là kinh người. Ngọc hành cả kinh, có màu xanh, liền không phải chuyện nhỏ, có công hầu chi vạo. Theo đạo lý nói, nô châu long khí, hướng vào lý như bích, này sẽ chống cự cái khác màu xanh nhân tài giáng thế. Trừ phi người này là thiên ý vì là tiềm long chuẩn bị thành viên nòng cốt, mới sẽ thả ra. Hiện tại bạch vân quan chính tìm khắp nô châu, vì là tiềm long cầu được giúp đỡ, có thể này tống ngọc vừa có như thế quý tướng, lại có văn chỉ võ công, mệnh thế tài năng, tại sao lại cắt cứ một phương? mình làm chủ hiện tại đã có hai huyện nơi luận ở bề ngoài thế lực hầu như cùng tiềm long tương đồng này thu phục lên cực kỳ khó khăn dù sao đ i ệ u bàn lại tiểu cũng là chính mình so với ăn nhờ ở đậu kẻ ngu si đều biết làm sao tuyển chuyện này ngọc hành trong lòng c h ầ n chờ bất định sư phụ trở về sân môn dựa vào số mệnh cùng trí bảo bảo vệ chỉ cần không tiến thêm một bước cùng tiềm long liên hệ liền không có gì đáng ngại ngọc hành tuy mang cái trưởng môn đệ tử thân phận thống lĩnh ngoại môn giúp đỡ tiềm long, tuy nhiên rất nhiều hung hiểm. nhưng thiên hạ này b ả n cờ vừa đã mất cũng chỉ có thể tiến lên, phân phó xếp vào ám tử, nhìn có hay không có lôi kéo khả năng. ngọc h à n h nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nói như thế. dù sao b ự c này nhân tài, mỗi thêm một cái liền có thể tăng mạnh khí số, đối với sau đó tranh long có nhiều chỗ tốt, không thể dễ dàng bỏ qua. đương nhiên nếu là t ố n g ngọc một lòng tự lập, cái kia cũng chỉ có giết chết. dù sao tiềm long đại thế. há lại là tốt như vậy kháng lại nói gần nhất cũng mời chào mấy cái đại tài đều là đương đại tuấn ngạn không thua tuấn ngọc ông lão đem ngọc hành mệnh lệnh ghi nhớ lập tức tiếp theo bẩm báo văn sư phụ chu thập lục tự linh thần ân tướng quân đặt xuống ba huyện khí thế cực thịnh đã thu đến lưu dân 10 vạn toàn bộ biên luyện nhập quân ngọc hành vừa nghe nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói đây là tự tìm đường chết làm ngươi chủ mở đường A. ông lão cả kinh nay chu thập lục thanh thế còn ở tiềm long c ù n g tống ngọc bên trên vì là hà sư thúc liền xuống thứ nhận định không khỏi hỏi t í n h xin sư thúc chỉ điểm ngọc hành khẽ mỉm cười nói lấy ba huyện nơi làm sao dưỡng nổi mười vạn lưu dân coi như mỗi ngày chỉ uống một chút đều chống đỡ không được mấy ngày tiếp đó ngoại trừ càn quái đại hộ cũng chỉ có ra huyện tấn công thế gia mở kho phát thóc động tác này đã đại thất dân tâm này mười vạn lưu dân lại hôn tạp không thể tả có bao nhiêu lao yếu năm ngàn tinh binh liền có thể phá đi, không thành tài được. Chỉ có văn xương đại hộ bị loạn dân phá ra, bị hại nặng nề thì mới sẽ tiếp thu chân chủ a. Này nói tới điểm quan trọng lên, này giai cấp địa chủ, trời sinh liền tương đối chống đỡ đại c ả n hoàng đế. Chỉ có khi hoàng đế bảo vệ không được lợi ích của bọn họ, muốn ham hại thì mới sẽ tìm tìm những khác lối thoát, khẩn cầu minh chủ. Đến lúc đó tiềm long phái binh bình loạn, chẳng những có đại nghĩa danh phận, ở sĩ lâm trong cũng chỉ có thể ca công tụng đức. sẽ không bị mắng loạn thần tác tử, thống trị không ra nửa năm, liền có thể bách tính giỏ cơm ấm canh, thu được vương sư đ á i ngộ. đương nhiên, nay bách tính, đến cùng chỉ chính là ai, liền mỗi người một ý. còn có một chút, ngọc h à n h trong lòng rõ ràng, nhưng không nói ra. nay chu thập lục căn cơ cũng tra xét, bị tiềm long đại thế mang hỏa, nhất định là làm chân chủ mở đường mặt hàng, không đáng một cố. nếu liền số mệnh đều là mượn nhân r a đến lúc đó đối đầu tiềm long, một cái thuyết khách liền có thể thu phục. đương nhiên trên thực tế những thế lực này cũng có thể nhận lấy chỉ có chu thập lục không thể bỏ qua cho tất m ư ợ n thủ cấp mà an thế gia chi tâm hiện tại không nói chính là kiên kỵ tin tức tiết lộ bị thành hoàng thần nghe qua chỉ muốn đánh xuống văn xương tất dân g thương xin mời cấm miếu thành hoàng sát quăng người coi miếu đến lúc đó cái kia thần tự nhiên tổn thất lớn hoặc giết hoặc tủ trong một ý nghĩ nghĩ đến đây ngọc h à n h trong mắt nổi lên một v ệ vẻ kinh dị cười gằn l o ạ i qua Sự tiến triển của tình hình nhưng có chút ra ngoài ngọc hành dự liệu. Đến t tháng, Lý h u n liền lạ kỳ binh 2.000, do Lý Như Bích chỉ huy, lao thẳng tới Nô g Khởi chiếm Lâm Giang phủ. Vừa vào lúc này, Nô g Khởi bệnh nặng, không thể lý sự, trên dưới lòng người tán loạn, hầu như không được chống lại. Lý Như Bích thế như trẻ tre, liền chiếm dưới hai huyện. Đến t tháng 23, đã binh Lâm Thành Lâm Giang dưới. Lúc này, thêm vào phía sau bổ sung cùng thu hàng binh, đã có binh 3.000, Lý Như Bích đánh ra cờ hiệu. được sưng 5.000 tinh binh sẽ tới giang phủ bốn môn gây nốt trước tiên không công thành ngày đêm phái đến tù binh với bên dưới thành khóc thét lấy loạn lòng người lại phái mật thám tiềm vào trong thành c h u n g quanh liên lạc cuối cùng hạ lệnh chế khí giới công thành cho lâm giang phủ làm áp lực đồng thời cũng là dự lưu công thành thủ đoạn nếu như trước các loại mưu kế vô dụng cũng chỉ có thể trực tiếp công thành ở thành lâm giang đầu nhìn xuống quân doanh liên miên tinh kỳ như r ừ n g sĩ si tốt sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn rõ ràng thỉnh thoảng còn có tuần tra d u kỵ, càng là tinh t r á n g cường hãn, sát khí bức người. Bộ này cường quân tư thái, nhất thời kinh sợ lâm giang, cũng cho hữu tâm nhân rất nhiều sức lực. Đến ban đêm, quân doanh ở giữa, một cái bên trong đại t r ư ớ n g đèn đuốc sáng chang. tướng tá hội tụ một đường, chính đang nghị sự. Lý Như Bích năm nay chỉ có 16, nhưng một thân nhạn linh giáp, ngồi ngay ngắn chủ vị, dưới t r ú n g tướng, cùng kính nghe theo sai phái. Chợt có gọi vào tiên giả, đều thân thể chấn động, buông xuống mặt kiểm. khuân tay tuân mệnh, có thể thấy đều là chân tâm linh mệnh, không có trong bóng tối khương phục, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Như bích luận tướng mạo, chỉ có thể nói oai hùng, nhưng tinh thần thanh thản, cử động văn nhã, như quế lâm chi cảnh, côn sơn chi ngọc, tung nhiên siêu thoát, không nhiễm m ụ t bụi, khiến người nhìn đến như hạt đứng trong bầy gà. Tài năng xuất chúng, chính là như quế lâm một chi, côn sơn mảnh ngọc, hào hiệp cao tú, không nhiễm một hạt bụi. ở tương học trên, chính là cái gọi là thanh tương. càng dẫn vào chú ý, nhưng là hai mắt của hắn lại có trên dưới hai cái con ngươi, b ư c ra t ử ý đây là trùng đồng chi tượng, s i ế t miệng có nói, trùng đồng vì là quý, chủ thánh đức lại anh minh thần võ, vì là tốt nhất phẩm, loại này tướng mạo cực kỳ bất phàm, Lý h u n rất đại hỉ, cường điệu bồi dưỡng, năm tuổi liền tiến vào học, còn trao tặng binh thư, mang nhiều kỳ vọng. Lý Như bích âm thanh ôn hòa, lại tự a h ồ như lại mang theo c ố không cho chống cự uy nghiêm. Ta quân tuy có 3.000 n h ư n g thành lâm giang tưởng. Không phải tiểu huyện có thể so với lại lương thảo sung túc. Nếu như n à n y công, tổn thương không nhỏ. Các vị có đề nghị gì? Một tướng đi ra, giáp trụ đầy đủ hết, báo đầu hoàn mắt, thanh như cự lôi. Đây là Lý Như Bích Tâm Phúc cái tướng, gọi là Yến Phi, biết rõ binh pháp, càng có thể luyện binh. Lần này có thể sớm một tháng xuất binh, thì có này Yến Phi lực lượng. Yến Phi âm thanh nhầm ẩ ầ m này cũng không phải hắn cố ý gây ra, mà là trời sinh như vậy. Nói khởi bẩm tướng quân, binh pháp có nói 10 quy tắc vi trì. Ta Phương tuy liền phá hai huyện, nhưng Lâm Giang Đại Phủ trong đó có ít nhất binh một ngàn, nếu là phát động dân tráng, càng có thể trở ra bốn ngàn. Ta Phương muốn công, ít nhất nên có v à n người mới chắc chắn. Lần này chỉ có thể dùng trí, còn lại gia quý đều là gật đầu. Biết Yến Phi lúc này đi ra, nói tới chính là chúa công Y Tứ. Lý Như Bích gật gù hỏi kế từ đâu ra. Yến Bay trở về nói thuộc hạ đã khiển mật thám cùng trong thành Trương gia bắt được liên lạc, hiểu lấy lợi hại. này ra đã có nương nhờ vào tâm ý này Yến Phi tuy rằng nhìn lỗ mãng kỳ thực thu bên trong có thế là đại tướng tài năng ừ n g Lý Như Bích mới vừa muốn nói gì một cái thân binh bẩm báo khởi bẩm tướng quân Lâm Giang phủ có người xin vào Lý Như Bích cùng Yến Phi liếc mắt nhìn nhau có linh cảm quả nhiên theo hiệu lệnh một người đi vào liền bài dưới tiểu dân là Trương gia người ta Trương gia lần này muốn phụ tướng quân thảo phạt Ngô Khởi nghịch t ậ c nhà ta đã mộ binh trắng i n h hiệp thủ cửa Nam Nguyên hiến thành, Lý Như Bích đại hỉ nhưng sắc mặt bất động, nhàn nhạt nói, biết rồi. Người trương gia công lao, bản tướng sẽ nhớ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, t r ừ Hại. Ngày 24 tháng 8, Thành Lâm Giang đại hội trương gia hiến thành, Thành Lâm Giang phá, p h ụ c Ba phủ tướng quân bên trong, Lý Như Bích một thân thường phục, ngồi ngay ngắn chủ vị, hỏi, sự tình làm được thế nào? đã ban cho cái chết rồi, cái khác gia quyến cũng đã bắt lại. chờ đợi xử lý nói lời này là một cái thanh ý văn sĩ khuôn mặt phổ thông phai m ở mọi người chỉ có một đôi mắt ôn hòa ngăm đen vừa thấy khó quên Lý Như Bích gật đầu này tuân tĩnh là Lão sư hắn Trịnh huyện đề cử nhân tài tư duy kín đáo lại cẩn trọng Lý Như Bích tố hỉ giữ ở bên người thường tham cơ yếu ai ban cho cái chết một cái truyền m i ê n giường bệnh người không phải đại trưởng phu gây nên Lý Như Bích đầu tiên là trong lòng buông lỏng sau đó lại có chút t â m từ nói Theo biên chế, cỡ này ngự tặc tối thiểu cũng là trạng thủ, phơi thây 7 ngày, liên lụy tam tộc tội lỗi. Chúa công như vậy xử lý, đã là xử trí quá nhẹ, đủ thấy nhân từ rồi. Tuân Tĩnh q u y ê n này nói, là Ngô Khởi việc, lần này t i ê n Quân nhờ có Ngô Khởi bị bệnh, p h e địch rắn mất đầu, mới thuận lợi như thế. b ằ n g không, dựa vào Ngô Khởi mười mấy năm tích huy, này thắng bại làm sao? Trước tiên không nói, chỉ là Lâm Giang bên trong phủ có hay không có người dám mở cửa hiến thành, vẫn là chưa biết việc. Tuân Tinh thấy chúa công sắc mặt hơi hoán, mới còn nói: Ta quân đã che phủ k h ố chính đang kiểm kê, Nô gia đã xét nhà, tương đương ngân lượng, kế có bạch ngân 32,000 h n g n hơn 5 2 h o à n g Kim ngà lạng, Lý Như Bích cả kinh nói: Nô khởi mười mấy năm tích lũy, quả là không phải chuyện nhỏ. Ta bên này tiền bạc tạm thời không cần sầu rồi. Trong lòng càng là đại hỉ, có những này, đầy đủ lại k h o é t quân 2.000. lấy thêm văn xương, thân an nhị phủ, này Nô Nam liền cơ bản đệ. Lâm Giang bên trong phủ, lòng người làm sao? Lý Như Bích bình tĩnh thần, hay là hỏi lên dân sự đến? Những này đều là căn cơ, không qua loa được. Xin mời chúa công yên tâm, Lý gia danh tiếng rất tốt, lại có thánh chỉ danh phận, này Lâm Giang bách tính ở Phá t h à n h thì hơi có bất an, hiện tại đã cơ bản yên ổn, dự tính mấy ngày nữa liền có thể khai trường, khôi phục bình thường. Như vậy là tốt rồi. Còn có một huyện, có hay không cần trinh phạt? Lý Như Bích đầu tiên là trong lòng b ô n g lỏng. sau đó hỏi không cần tuân tĩnh lắc đầu một cái Ngô Khởi là nịch g t ậ c chúa công lấy thánh chỉ thảo chi này liền chiếm đại nghĩa lấy có nói phạt không nói này thì có đại thế hiện tại Ngô Khởi đã chết p h ủ thanh đều dưới một cái tiểu huyện nào dám cái lời đại thế đây phái người du thuyết chính là trước mặt khẩn yếu nhất vẫn là thanh long q u a n a thanh long q u a n ách Ngô Nam Mít hầu là giao thông yếu đạo chiếm được liền có thể toàn cư đại thanh sơn chi hiểm xưa nay chính là binh gia vùng giao tranh t i ê n Sinh nói tới thật là, Lý Như Bích sắc mặt tâm trầm, Thanh Long Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chấn giữ cửa ải lại là ngô khởi t h â n tín, chi mấy lần trước chiêu hàng đều là không nên, còn giết ta sứ giả, hai quân giao chiến không chém sứ giả, đây là quy củ. Lại nói, một sứ giả giết cũng không có gì dùng, chỉ là biểu thị chống lại đến cùng quyết tâm thôi. Hiện tại Thanh Long Quan thủ tướng như vậy, đã là triệt để đứt đoạn mất cơ hội, nếu như bảo vệ cũng còn tốt, không thủ được. kết cục tất thảm khốc cực kỳ, gian nan k h ố n khổ, ngọc mới tác thành. Chúa công muốn đoạt này nô châu, đâu có thể nào thuận buồm xuôi gió đây? Trời cao đau khổ vương giả, cũng sẽ hạ xuống thử thách, vượt qua liền có thể thành long. Tuân t í n h đã là tâm phúc, lý gia trí lớn, cũng là ám chỉ quá. Nói không sai, thanh long con này chính là ta n g à n t r ư a n Này con rắn nhỏ trong ao cá chép cũng phải vượt qua lôi kiếp mới có thể mưa gió mây tụ thành tiểu giao long à. Lý Như Bích chỉ cảm thấy trên người chấn động mạnh, đã là có linh ngộ. Truyền cho ta hiệu lệnh. Toàn quân nghỉ ngơi ba ngày, lao thẳng tới Thanh Long Quan. Lý Như Bích điều quân rất nghiêm, hiện tại phát xuống hiệu lệnh, mọi người đều là lấm liệt nghe theo. Lâm Giang là phủ thành, thế gia đông đảo, Lý Như Bích phụng hoàng mệnh thảo t ậ c chính mình lại là đại hộ, không phải phổ thông bình dân, lại có Trịnh Huy ệ n con cháu danh nghĩa, tên này khí đại nghĩa đều có, tự nhiên không cái gì chống lại. Lý Như Bích lại tới cửa bái phòng sau. đều là biểu thị chống đỡ, còn gia r ư ợ u t h t khao quân. Biểu hiện này ở ở bên ngoài, các nơi chợ phá thành sau hai ngày liền mở ra, liền giá cả đều không c h ư ớ n g bao nhiêu. Bách Tính vừa nhìn này đáy lòng liền yên ổn. Các gia lại ra con cháu làm quan, hỗ trợ ổn định Lâm Giang trật tự. Trong này Trương gia càng là nhảy nhót, còn x u n g Phong nhận việc phái người chiêu hàng cuối cùng một huyện, ven sông huyện, huyện nha, Chu Vân một thân thất phẩm quan phụ rất là khí thế. Lúc này. đang ngồi ở phía sau nhà bên trong vườn, mặt đủ mày c h a o hồn ở trên mây. hắn là bản địa đại hộ, n ô Khởi chiếm Lâm Giang sau cũng rất nhiều đ ể bạn. Chu Vân bản thân cũng thật là có chút tài cán, n ô Khởi rất vui, trong vòng mấy năm liền tăng b cấp, dần dần làm được huệ lệnh. này Lâm Giang phủ tổng cộng mới 5 huyện, này một huệ lệnh nhưng là tương đương hạt nhân vị trí, chớ nói chi là trên tay còn quản g 500 huệ binh. này n ô Khởi như vậy tín nhiệm đ ể bạn, Chu Vân cũng là rất được cảm động. sinh ra mấy phần sĩ vì là người chi kỷ tử tâm tư nhưng hôm nay tình thế rồi lại để hắn chờ chờ lúc này một tôi t ớ đi vào dập đầu nói đại nhân trương hồng cầu kiến nay trương hồng với hắn cũng có mấy phần thân thích quan hệ có giao du nhưng không phải ở thành lâm r a n g sao mời hắn vào trương hồng đi vào thấy lễ t ề anh rể. chu vân phu nhân xuất thân trương thị n à y anh rể, cũng nên nhan n h c hỏi ngươi lần này tới có chuyện gì Trương Hồng tương lai ý nói rồi, cuối cùng dâng một lá thư, này là tướng quân thư đích thân viết, ngươi có thể nhìn. Chu Vân tiếp nhận, triển khai nhìn, này sắp mặt, chính là biến đổi. lặng lẽ một lúc lâu, mới thả xuống tin, than thở, khí số. Một mảnh thâm trong rừng, thắt lưng ngọc tự dòng suối nhỏ bốn lượn chạy qua, chợt có m a i con lại đây, t ú i đầu uống nước, bốn phía một phái ưu t í n h chi tượng. Đột nhiên, nai con lỗ t h a i run lên, tựa hồ gặp phải cái gì đại loạn bố việc, giặt ra bốn vó, nhanh chóng chạy đi. r ừ n g cây bên trên, bách điểu cất cánh cũng là tranh nhau chen lấn thoát đi nơi này, mà tạo thành cảnh n g ờ y hung thủ, nhưng là một đoàn h á t vân, chính đang trong rừng nhanh chóng đồng bền, tựa hồ cũng đang trốn tránh cái gì. Sư huynh, cái kia ác quỷ liền ở đây nơi. Một thanh niên đạo sĩ nhìn một chút la b à n trong tay pháp khí, nói: Hắc, cái kia hắc báo chúng rồi ta diệt hồn t r â m chạy không xa lắm. Lần này các sư huynh đệ đều có công, duy nhất phải cẩn thận, chính là này chó c ù n g rất dẩu. Ngọc hành ống tay háo phiêu phiêu. dẫn dắt một đám bạch vân quan đệ tử thân hình lấp l o e truy kích hắc b á o n à y hắc b á o mười mấy năm trước liền cùng ngô khởi cấu kết với nhau làm việc xấu đến ngô khởi cắt cứ một chỗ tự lĩnh phục ba tướng quân sau càng làm mơ hồ chiếm giữ dưới thành bán minh hiệu bán thuộc hạ nhân vật hiện tại ngô khởi đã chết cái này hắc b á o cũng không có cái gì giá trị lợi dụng tự nhiên tiêu diệt giữ gìn lâm giang phủ an bình chỉ là chân nhân không ra liền những đệ tử này vẫn còn có chút lực có chưa đủ a nếu không là động tác này hợp tiềm long đại thế có tiềm long số mệnh trợ giúp vẫn đúng là khả năng cho này hắc b á o chạy trốn ngọc hành long mày á m c h ế u mặc dù biết đây là duy trì trong môn phái căn cơ cử chỉ có thể nắm nhóm người mình làm binh sĩ c ả m giác tự nhiên không phải rất tốt s ắ c mặt không lộ nói tìm tới b à y trận năm cái bóng trắng tránh ra theo phương hướng dừng lại cầm phát t r ầ n trường kiếm các loại pháp khí nói lẩm bẩm ngọc hành tổng nhiếp mắt trợn vừa bấm quyết nói tiếng mau một vòng thanh quang bay lên đem hắc vân bao vây ở bên trong, hắc vân sông khắp trái phải, lại bị thanh quang nhiều lần văng ra, hắc khí như tuyết trắng ngộ dương giống như tiêu tan, lộ ra bên trong bóng người. hắc báo trên mặt mang theo vết đau, lộ ra lồng ngực, hắc khí l ư ợ lờ, cực kỳ khủng bố. tuy là ban ngày, nhưng cũng thấy rõ bóng người, chỉ là có chút trong suốt cảm giác. hắc báo giọng căm hận nói, thật ngươi cái bạch vân quan, ta cũng đã xin thể rời đi lâm giang địa giới, vì sao còn theo sát không nghỉ? ngọc h à n h cười nhạt, nô châu cảnh nội quỷ vật hại người. đều quy ta bạch vân quan quản hạ, n g ư ờ i trên người chịu tội nghiệt, có thể nào tha mở ra? Còn nói, các vị sư đệ, hành sự cẩn thận. Này hắc báo, hắc khí nồng nặc, sợ là cách quỷ vương chỉ kém nửa bước. Nếu có thể bắt, cũng là tốt nhất thần tướng vật liệu, không thể lãng phí. Các sư đệ dồn dập đồng ý. Đạo môn có bí thuật, có thể đem cỡ này quỷ loại xóa đi thần trí, hóa thành sơn môn hộ pháp nhất lưu. Này hắc báo hung hãn như vậy, làm thành thần tướng, cũng tất vũ dung hơn người, có thể tác dụng lớn. Những đệ tử này. dâng lên cỡ này lương t ả i cũng có công lớn đều là trong lòng h ừ n g h ự c gia tăng động tác ngọc h à n h nở nụ cười những này nội môn sư đệ đều là gần nhất phái hạ xuống lý gia bắt một phủ thanh thế dân thịnh bạch vân quan tự nhiên tăng cường đầu tư hai cái chân nhân tự nhiên không thể động nhưng một ít đệ tử chân truyền đều p h ả i đi phụ tá tiềm long đáng ghét hắc bao hét lớn lao tử chính là chết rồi cũng không bị các ngươi nô dịch trong mắt hoàng mang l ấ p lóe hắc hồng khí tăng vọt thậm chí mang theo từng tia từng tia màu vàng, lao thẳng tới thanh quang. Không được, kẻ này tự tổn căn cơ, đã là liều mạng. Các vị sư đệ, thanh tâm tự tin, phản thần quy nguyên, lên. Ngọc hành đi đầu bấm quyết, thanh quang đại thịnh. Hai bên va chạm, trong hư không đột nhiên một tiếng vang lớn, chu vi cây cối, rồn rập cành lá bẻ gãy, trên mặt đất đều bị b ả o lên một tầng. Ngọc hành mọi người, hơi đỏ mặt, hắc báo lần thứ hai hét lớn, mãnh nện chính mình lồng ngực, phun ra một cái máu đen. Máu đen ngộ khí tứ tán, hóa thành nồng đậm màu đen, trợ giúp h ấ h ồ n g khí. Thanh quang kẹt kẹt văng vọng, đã là không chống đỡ được. Đang lúc này, phương xa truyền đến một tiếng thanh âm. Thanh âm này tự sư hống, tự hổ gầm, lại mang theo một luồng lấm liệt uy nghiêm. Mọi người vừa nghe, đều là run run rẩy rẩy, muốn quỳ xuống. Theo tiếng hú, một luồng số mệnh t ự phương xa bay tới. Nay cố m â y khói lan tràn bất định, mang theo thanh hoàng vẻ mơ hồ có long hình, mạnh đến nhào thượng thanh quang, cùng thanh quang hợp lại. chỉ nghe vù một tiếng, thanh quang đại thịnh, hắc báo kêu thảm thiết không nớt, bị thanh quang dốt vào, này thanh quang tựa hồ đối với hắn có đại hại, chỉ thấy cả người ảnh dần dần hòa tan, không lâu lắm, đã là kêu không được. ngọc h à n h cười khổ nói, này long mạch h ý quả nhiên không phải chuyện nhỏ, liền nửa bước quỷ vương đều không thể chống đối. nhìn lại nói, việc nơi này, chúng ta trở về đi thôi. nhưng là, sư minh, này d a i tài. một sư đệ đi ra, chỉ vào hắc báo, liền muốn nói gì. lúc này. Hắc Báo đã triệt để hóa thành hắc khí, sau đó thanh hoàng khí nhào trên, hắc khí nhanh chóng tiêu tan, triệt để không gặp. Người sư đệ này há to mồm, nói không ra lời. Ngọc Hành trên mặt mang theo t i ế c hận vẻ, nói: Long khí uy nghiêm, này Hắc Báo đã là hình thần đều diệt, nơi nào còn có lưu giữ? Đi thôi, đi thôi. Mọi người cũng là đáng tiếc không đ ớ t nhưng nghĩ tới Hắc Báo phản công bị Long khí ngăn lại, tự thân không có tổn thương gì, lại có chút vui mừng, rồn rập đổi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 75, Thành Quân. Thời gian loáng một cái đến tháng 9. t â n An Phủ bên trong trại lính, Tống Ngọc cũng thu được Lâm Giang phủ tin tức. Hừm, một tháng liền xuống Lâm Giang, hiện tại đã trưởng k h ố n g toàn phủ, chính đang tấn công Thanh Long Quan. Tống Ngọc vò vò lông mày, này tiềm long số mệnh, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nghe mật thám nói, này Lâm Giang phủ thành cùng các huyện, không nói đại trị, cũng là dân sinh yên ổn, các thế gia cũng không có trong bóng tối động cái gì tay chân. thực sự là khủng bố. hiện tại chỉ có hy vọng thanh long quan thủ tướng có thể vì ta nhiều kéo dài chút thời gian rồi. tống ngọc đứng dậy nhìn thanh long quan phương hướng suy tư. thôi, khẩn thiết nhất vẫn là tự thân ta phải nhanh một chút chỉnh hợp binh lực cùng tần tông quyền một trận chiến bắt tân an mới có sức liều mạng. tống ngọc đứng dậy đi tới trong quân doanh mới ra h ư ứ n g môn thì có hai cái thân binh đ ổ i tới đều cực kỳ dũng mãnh hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía thị sát chu vi. trên người thời khắc ăn mặc giáp trụ gần người phụng dưỡng đây là Tống Ngọc chọn hạt giống tốt mỗi người đều có cầm long b á c hổ khả năng Tống Ngọc lại hao hết tâm lực vì bọn họ giải quyết quá đại nạn sự có g i a quyến đều thụ c h ạ h còn có d ộ n g tốt không cần chính mình trồng chọn chỉ cần hưởng phúc như vậy đã là đạt được thân vệ t ử lực Tống Ngọc hiện tại vừa nhìn càng cảm thấy thỏa mãn bị thân binh chen t r ú c bắt đầu thị sát quân doanh chỉ thấy các bộ theo doanh đóng quân ngay ngắn rõ ràng binh sĩ thấy tống ngọc đều là nghiêm nghị hành lễ tham kiến đại soái toàn quân tuy có mấy ngàn toàn bộ đại doanh nhưng cực kỳ yên tĩnh c h ậ n có quân ca ký hiệu âm thanh truyền đến tống ngọc gật đầu nay cổ đại ngoại trừ luyện binh quan trọng hơn nhưng là một cái dưỡng tự chân chính danh tướng cũng phải ở này dưỡng quân trên b ỏ công sức nay không chỉ là cung dưỡng sung túc thể phách cường tráng càng muốn học tích lũy tinh khí thần bình thường như mảnh hổ nằm sấp thái độ thanh thản đến chiến trường phải hóa thân tu la Phật trận giết Phật, này dưỡng đến h à o bình, đủ có thể tác dụng lớn 10 năm, thân thể cường tráng, không có các loại trên chiến trường để lại bệnh kín. So với cái khác chỉ có thể dùng cái năm, 6 năm quân đội, khí thế kia, kinh nghiệm, vũ lực, đều đại đại vượt quá, có thể nói trăm trận trăm thắng cường quân. đương nhiên, Tống Ngọc này b i n h còn kém xa, nhưng cũng có như vậy một kia cái bóng ở bên trong. Tống Ngọc trong lòng cực kỳ vui sướng, nơi này tay trắng dự nghiệp, tự nhiên có thật nhiều biện pháp, có thể đi đầu bố trí. vì tương lai đặt xuống cơ sở lần này luyện binh phần lớn đều là thương binh tống ngọc lại thiết cung t ê n doanh đao phủ doanh chọn lựa lực cánh t a y hơn người giả tiến vào vì tương lai dự lưu chuẩn bị cho tới kỵ binh phía n ă m ngựa thực sự ít ỏi càng khỏi nói tiêu hao một con ngựa ngày ăn năm người chi lương quân mã càng thêm tinh quý còn phải thêm trứng gà các loại dinh dưỡng thực sự là cùng không nuôi nổi tống ngọc khẽ cắn răng kiến một cái đội kỵ binh 50 kỵ đã cảm thấy không chịu nổi lại đang trong quân danh, thiết giảng võ đường, quy định hạ cấp quan quân cũng phải vào học, học chút tự đến, ít nhất phải nhận thức công văn, sẽ dạy chút đơn giản nhất chiến trận tri chi thức. cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, cái khác c h ư hầu thuộc hạ, đều có túc quân nhà, tướng m ô n hổ tử nương nhờ vào, tự nhiên có thể dùng làm quan quân, trên dưới hiệu lệnh nhất thống. có thể đến tống ngọc nơi này, người theo rất ít, chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. nhưng trong dân chúng cũng không phải là không có mỹ ngọc, tống ngọc ở này 2.000 người bên trong. cũng phát hiện một chút tướng tài, tỷ như có một người tên là La Bân võ nghệ cao cường, thường có dũng danh, càng cho đại hộ dưỡng quá mã, tinh thông thuật cưỡi ngựa, bản mệnh vàng l n g ánh là cái kỵ tướng tài. Tống Ngọc Đại Hỉ nhận lệnh vì là đội kỵ binh chính, bởi vì kỵ binh không đồng bộ quân cũng có chính c ự u phẩm viên t r ư ớ c còn có hai người đ i ệ n Lãng, Phan h ò a đều có dũng lực, ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lại có chút tài học, không phải một chữ không nhìn được vũ phu, bản mệnh cũng không sai. đều cho doanh chính. Tống Ngọc nhàn nhạt nghĩ, leo lên điểm tướng đài, vung tay lên, tiếng kèn lệnh vang lên. Quân Doanh nhất thời chuyển động, đợi đến ba lần kèn lệnh vang lên, đại quân đã tập kết xong xuôi. Tống Ngọc từ đài cao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sĩ si tốt theo Doanh dừng lại, cầm trong tay binh khí, s ắ c mặt nghiêm nghị. Toàn bộ đại quân, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không khỏi gật đầu liên tục, diện hiện s ắ c mặt vui mừng, không hưởng công hắn ngày đêm mệt nhọc, đồng cam cộng khổ, tiêu hao hết tâm tư, những ngày lưu dân. rốt cục t h à n h quân phát xuống hiệu lệnh duyệt binh lính liên lạc lập tức phát sinh hiệu lệnh chỉ thấy quân trận chậm rãi mà động các doanh lần l ư ợ t tiến lên xếp quân trận thông qua điểm tướng đài hoặc rút đao diễn luyện hoặc nắm thương quét ngang đều chỉnh tề như một đều đâu vào đấy đợi đến diễn luyện x o n g chúng quân hô to ta chủ tháng. vạn thắng vạn thắng thanh âm này một làn sóng cao hơn một làn sóng không ít người trên mặt biến sắc tống ngọc nở nụ cười hắn đặc biệt mời hai huyện đại hộ đến đây xem lễ chính là nổi lên uy thế tâm ý. Bây giờ nhìn các gia chủ bị cường quân quân khí nhiếp, sắc mặt trắng bệnh, biết ở hắn binh thất bại trước, những gia chủ này là không dám có động tác lớn. Định thân vừa nhìn, ở này 2.000 binh sĩ đỉnh đầu, từng làn từng làn số mệnh ngưng tụ, hóa thành huyện hắc lấm liệt quân khí, lại hướng mình vọt tới. Long khí xích xà đạt được quân khí, lan khỏi chỗ, lại nổi lên thân thể, dáng dấp đại biến. v ậ y giáp loe sáng, răng nanh mọc ra, có thêm một luồn g hung hắc khí, tê n h a ngục quang. thân thể bản thành một vòng, tựa hồ làm dáng muốn lao vào. Thời loạn lạc bên trong, quả là quân quyền coi trọng nhất, tăng m ạ n h số mệnh a. Tống Ngọc trong lòng thầm nói, có này số mệnh không thua tần tông quyền, t i ế p đó chính là triệt để đặt xuống tân an, đưa đi lo sợ bất an các gia chủ. Tống Ngọc rốt cục ra quân doanh, đi tới huyện nhà. Trong phòng nghị sự, Tống Ngọc thuộc hạ tụ tập dưới một mái nhà. Tống Ngọc một thân áo mãn g bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn quanh trong lúc đó, càng là khí khai anh hùng hừng hực. phía dưới mọi người văn tả vũ hữu đều là bài dưới xin chào tiết độ sứ đại nhân chúc mừng đại nhân luyện được cường quân tống ngọc hai tay h ư n h ấ c nói các vị miễn lễ bản xoáy luyện binh trong lúc nhiều lại các vị quản lý việc vật v h rồi dừng một chút lại hỏi trầm văn bân nạn dân tình huống làm sao trầm văn bân ra khỏi hàng hành lễ nói ngày đó đại nhân chiêu mãn quân tốt sau liền rút lui chút l ề u còn lại lưu dân không tính quá nhiều vẫn t u ố c bù l ộ làm chút việc vật v h nhưng gần đây cũng có chút bất ổn muốn thổ địa canh tác thu được lương thực Tống Ngọc thận trọng gần đầu những này lưu dân đều có lực lượng dựa vào chính mình dưỡng nhất định sẽ bị ăn đổ chỉ có để chính bọn hắn canh tác mới có thể lâu dài đồng thời còn có thể cung cấp thuế má nhưng vấn đề ngay khi c h i ế đất đến vương triều tận thế thổ địa diễn kịch nghiêm trọng dù tốt đều ở chủ đại hộ trên tay nơi nào còn thừa bao nhiêu thổ địa nếu như đổi ở kiếp trước Tống Ngọc cũng không triệt nhưng nơi này bách tính y thành m cư chính là nông thôn cũng không hề rời đi quá xa đất ruộng cũng là như thế càng tới gần thị trấn ruộng tốt giá trị càng cao n h i ề u ở đại h ộ trong tay phía ngoài xa nhất mới là nông thôn trung nông cùng tá điển thổ địa lại đi nữa thì có hung quỷ du đ ã n g nông phu không dám đi ra ngoài khai khẩn trên thực tế thổ địa còn có có dư bất quá những này đều không phải bây giờ có thể giải quyết không phải vậy chỉ có thể bại lộ mình và thành hoàng thần quan hệ bởi vậy tống ngọc liền nói sau đó lưu dân trước tiên mặc kệ cũng quản không được, nhưng những này tới trước, nhiều là trong quân gia thuộc, nhất định phải thích đáng thu xếp. Vừa vặn, thì chị thu thu, thuế má cũng nên tới, ta lại bắt một khoản tiền lương, cần phải đem lưu dân giàn xếp được. Đến sang năm, ta tự có dự định. t r ầ m Văn Bân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết đại nhân có tính toán gì không, nhưng cũng chỉ có thể lui xuống trước đi. t ố n g tư, thu thuế tình huống làm sao? Tống Ngọc lại hỏi. t ố n g tư đi ra, năm nay t h a i tỉnh có giảm bớt, các nơi tuy không phải thu hoạch rất nhiều. nhưng là cũng có xem như là không sai rồi thiếu r a lại luyện được cường binh kinh sợ bọn đạo trích này hai huyện đại hộ đều không có xử bán tử thuận lợi thu tới đầy đủ chống đỡ được như vậy mới có luận chiến sức lực tống ngọc đại hỉ mọi người nhưng là cả kinh diệp hồng nhạn ra khỏi hàng hỏi đại nhân lời ấy nhưng là sẽ có đại chiến mặt mày bên trong không khỏi có chút nóng lòng muốn thử vẻ tống ngọc gật đầu thân an phủ tần tông quyền sợ là không nhịn được chúng ta thu thu, hắn nơi đó cũng là thu thu, lương thực sung túc, liền có thể khởi binh. lại c ư ờ i g ầ n ta lấy thánh chỉ danh nghĩa khởi binh, tuyên cáo tần tông quyền vì làng ư ị c h t ậ c lại đúng lúc gặp lâm giang lý gia đạt được thật thánh chỉ, n à y thanh thế liền lên, tân an bách tính nhiều là bán tín bán nghi. chúng ta lại đang tân an phủ bên trong, tương đương với cái họa tâm phúc như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. cái kia tần tông quyền năng nhận đến hiện tại đã có chút một cách không ngờ rồi. trong bóng tôi đến báo. Tần Tông quyền chỉnh đốn vũ khí, đã khởi binh 4.000, tự mình đến công. Kha kha, liền hắn đều dám ra khỏi thành đến chiến, ta lại há đảo ngược đối phương có ý tốt đây. Tống Ngọc chậm rãi nói, Diệp Hồng Nhạn, Diệp Hồng Nhạn b á i dưới, thuộc hạ ở, ngươi tức khắc khởi binh, truyền xuống hiệu lệnh, Tống Hổ cũng sẽ đến đây, chúng ta hợp binh một chỗ, cùng Tần Tông quyền quyết ề n q u y tranh hơn thua. Tống Ngọc phát xuống quân lệnh, sát khí bốc lên. Đại soái, sao không theo thành mà thủ, quân địch cũng chỉ có 4.000 l ạ n lội đường xa, tất huề o ả i không thể tả, lại muốn công thành, tỏa nhuệ khí. Ta quân lại nhân cơ hội dứt ra, tất có thể chiếm được thắng. Diệp Hồng Nhạn khuyên can nói: Hồng Nhạn, ngươi kế này không sai, nhưng người làm tướng có thể nghĩ như vậy, người làm soái nhưng không thể chỉ cố nhất thời chi được mất. Tống Ngọc đối với Diệp Hồng Nhạn kỳ vọng rất cao, h ữ u tâm để điểm. Thấy Diệp Hồng Nhạn vẫn còn có chút m ê hoặc, Tống Ngọc còn nói: Ta quân tân luyện, sĩ si khí chính đủ, một khi thủ thành. liền dễ dàng mất lòng dạ những thứ này đều là sau đó k h u ế c h quân h ạ n giống có thể nào như vậy chỉ có chính diện đánh bại tần tông quyền trải qua huyết hỏa ta quân mới có đường đường chính chính tư thế trở thành tinh binh ta cũng có thể nhờ vào đó thanh thế hiệu lệnh toàn phủ kỳ thực còn có một chút tống ngọc không nói hắn vốn là đại hộ con trai trưởng không có danh tiếng gì còn thánh chỉ dưới đáy bách tính bán tín bán nghi cái khác đại hộ hơn nửa vẫn là trong lòng hiếm có trước đặt xuống đông sơn huyện cũng là dựa vào đánh lén, không có cái gì hy vọng, căn cơ bất ổn. nếu như đánh thành thủ thành chiến, không chỉ sĩ khí hạ, liền ngay cả trong huyện Đại Hộ cũng có thể tư thông với địch tạo phản. đến lúc đó trong ứng ngoài hợp mới thật sự là h ò a lớn. Tống Ngọc tha rằng cùng Tần Tông quyền đại chiến một trận, cũng không muốn chính mình nội bộ mâu thuẫn. n à y hai quân ở giã ngoại gạt ra đại chiến, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn độ khả thi liền rất nhỏ. Tống Ngọc không hy vọng như Chu Thập Lục như vậy, vận may tề thiên. Tự nhiên kiếm được cái món hời lớn, chỉ cầu chính diện Giao Phong liền có thể. Hắn đối với mình huấn luyện ra sĩ tốt, có tự tin. Đồng thời, trong huyện Đại Hộ, không được hắn toàn quân tận không tin tức trước, trái lại không dám động thủ, không sợ Tống Ngọc đắc thắng, sau đó h á m nhà diệt tộc sao? Diệp Hồng Nhạn cũng coi linh ngộ, trầm giọng nói: Vâng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 76, Giao Phong, Đông Sơn huyện trên Quan Đạo đã dựng lên một mảnh lều trại. Lúc này đã là tháng 10 Tuy rằng hai bên đều hữu tâm đại chiến, nhưng có cuối cùng thu lương chậm trễ, còn phải làm các loại chuẩn bị, bởi vậy mãi đến tận hiện tại mới chính thức xuất binh. Bên trong đại t r ư ớ n g Tống Ngọc đổi giáp trụ, ngồi ngay ngắn chủ vị, khí độ trầm ngưng. Báo, Thần Tông quyền đã xuất quân đến ta doanh ngoài 30 dặm. Một cái tháng mã đi vào, quỳ xuống đất nói, được. Tống Ngọc hai mắt tỏa ra ánh sao, nói, truyền lệnh xuống, toàn quân ra doanh liệt trận. Nặng nghe tiếng kèn lệnh vang lên, quân doanh vang động. các binh dồn dập cầm cẩn thận vũ khí của chính mình ngay ngắn có thứ tự theo hỏa trưởng đội trưởng ra doanh đề phòng ba lần k è n lệnh qua đi quân trận đã thành chỉ thấy trường kích như rừng các binh ánh mắt như lửa nghiêm túc nghiêm nhiên tống ngọc gật đầu đây mới là hắn muốn quân đội đương nhiên hắn nhạy cảm ánh mắt cũng phát hiện một chút lính mới năm đến trắng b ệ n h hai tay vào giờ phút này tựa hồ chỉ có binh khí trong tay mới có thể cho bọn họ một điểm an ủi tống ngọc d g ự a đi tới trước trận lớn tiếng nói bản x o á i p h ụ mệnh thảo phạt c i tặc hiện tại chính là các ngươi báo quốc thời gian trận chiến này có thắng không bại ta quân đội kỵ binh phía sau đảm nhiệm quân pháp đội người thối lui bất luận đội trưởng doanh chính giống nhau chém lời này sát khí lâm liệt dưới đ á y mọi người đều là cả người lạnh lẽo tống ngọc d ò xét một vòng sau đó nói bản x o á i cũng ở đây theo các ngươi cộng cùng tiến lùi sau trận chiến này toàn quân đại t h ư ở n g người có công ngay tại chỗ để bản quyết không nuốt lời diệp hồng n h ạ Tống Hổ, La Bân, Điền Lãng, Phan h ỏ a dồn dập hô to, ta quân vạn thắng, vạn thắng. Sau đó sĩ tốt, đồng thời theo hô to, trong lúc nhất thời, tiếng rít một làn sóng cao hơn một làn sóng. Tống Ngọc gật đầu, xuất thân vệ doanh tỏa chấn trung quân. Thời cổ hậu hành binh đánh trận, đều theo quân trận, đơn giản nhất, có thể chia làm tiền quân, hai cánh, trung quân, còn có hậu cần sương binh. Nay hai cánh, bình thường là kỵ binh đảm nhiệm, nhưng Tống Ngọc ít người, đều là bộ quân. Lúc này bày ra. cũng rất nhiều thanh thế Tống Ngọc Định thần vừa nhìn tự thân h ồ n g hoàng khí đại thịnh tập hợp không tiêu tan Chu Vi lại có tia tia quân khí hộ vệ khiến cho người hoa mắt Chu Vi quân trận huyện hắc khí không ngừng bốc lên từng tia từng sợi hội tụ thành một đoàn hắc vân Long khí xích x à một tiếng hí lên r ờ i đi Tống Ngọc Định đầu cùng quân khí hợp lại nhất thời hình thành một cái hơn 10 trượng trưởng cự x à cả người mang theo màu đen đỏ chiếm giữ với quân trận bên trên vảy giáp lớp lõe hung khí bắc người đây chính là thể chế lực lượng a Tống Ngọc trong lòng thầm nghĩ, này Long khí xích xả ở hắn chính mình số mệnh bên trong chỉ có khoảng một trượng không tới, cùng thể chế hợp lại liền có như thế đại lực. Bởi vậy có thể thấy được, coi như tiềm long có giao Long khí ở tự thân cũng bất quá có thể bảo toàn chính mình thôi, chỉ có cùng thể chế kết hợp lại mới có thể bay lượn cửu thiên, hô mưa gọi gió. Lúc này phương xa một mảnh mây khói cũng đang c h ầ m c h ầ m áp sát, Tống Ngọc trong lòng biết này tất là tần tông quyền số mệnh, lập tức ngưng thần nhìn kỹ. chỉ thấy một mảnh quân khí kéo tới, này mây khói rộng rãi hùng vĩ, so với tống ngọc quân khí lớn hơn một vòng, nhưng khí sắc hơi bạc, chỉ có nhạt mặc vẻ, quân địch nhân số vượt quá ta phường, nhưng sĩ tốt không bằng. Tống ngọc trong lòng có hiểu ra. Lúc này, phe địch số mệnh bên trong một tiếng hí i ả i hiện ra một con loài chim, nay cầm đỉnh đầu cụ quan, cánh hơi ngắn viên, vĩ trường, phụ trách loa ra, thân trên màu trắng mà nằm d ậ y đặc lấy hoa văn, trên đầu cụ trường mà hậu mật. trạng thái như sợi tóc lam màu đen m à o khoát với đầu sau mặt lộ ra màu đỏ thắm vĩ trưởng màu trắng hai xí cũng là màu trắng n à y là b c n nhàn ngũ phẩm quan văn chi cách nay tần tông quyền trưởng không tân an lâu ngày lại có binh quyền lại còn ngưng tụ không ra người chủ chi tượng liền võ quan chi cách đều không có lấy văn thống vũ chẳng trách quân khí không đủ c ó ám n h ư ợ c chi tượng tống ngọc đại hỉ long khí cự x a thấy b c n nhàn gào thét một tiếng thân thể bật lên nóng lòng muốn thử Bạch Nhan cái đầu so với cự x à nhỏ một vòng, lúc này càng là có vẻ hơi e ngại, dựng thẳng lên lông chim, hai mắt buốt lên vẻ cảnh giác. Hai bên so sánh, lập tức phân cao thấp. Như vậy xem ra, gia phương số mệnh thắng được, đúng là điểm lành. Tống Ngọc mừng thầm, nhưng cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, đến lúc đó số mệnh lật chuyển cũng là khả năng, vạn vạn bất cần không được. Nếu nhìn thấy số mệnh, quân địch cũng không xa. Tống Ngọc phân phó, truyền ra cờ hiệu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. k ỳ lệnh binh lập tức leo lên đài cao, phát sinh cờ hiệu. Quả nhiên, không lâu lắm, một cái quân trận chậm rãi đi tới, ở ngoài trăm bước dừng lại. Hai bên bầu không khí, nhất thời suốt sáng lên đến. Toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Trận địa địch bên trong, một người trung niên thân mang áo giáp, nhìn phương xa, hỏi: đây chính là cái kia Tống Ngọc quân đội sao? Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, c á c có chắc chắn hay không? Người này tuy giáp trụ. nhưng không có võ tướng khí sắt phạt, trái lại nhìn có chút nho nhã tâm ý, tự cái văn sĩ. người này tự nhiên chính là Tân An c h i phủ Tần Tông Quyền. Tần Tông Quyền nhìn phe địch quân trận biểu hiện phức tạp, hắn có ý định với Tân An vẫn chủ tính. nhưng một cái Dư Đại Thành t r ế t để quay r i ầ y kế hoạch của hắn, lúc trước nghe được Dư Đại Thành hung hán giết huyện lệnh thời điểm, thực sự là tức giận đến liền quăng vài cái cái chén, m á n g thằng nhãi danh không đủ c ù n g ư u nhưng chưa kịp đến hắn nghĩ ra biện pháp gì. tới thu thập cái này loạn sạp hàng thời điểm đại sự l ầ m l ư ợ t từng món đầu tiên là Ngô Khởi đặt xuống thanh Long Quan triệt để đứt đoạn mất triều đình can thiệp lại là Tống Ngọc giết dư Đại Thành liền cướp hai huyện còn lấy ra thánh chỉ tuyên bố hắn vì phản nghịch này nhưng chân chính là cái họa tâm phúc Tần Tông quyền lập tức đ ã nghị tấn công nhưng làm sao binh lính chưa đủ chỉ có đi đầu chiêu mộ cũng may Châu Lý hạ mệnh lệnh tới không được dựa vào Tống Ngọc làm loạn danh nghĩa cũng có thể quang minh chính đại làm việc nhưng như vậy cũng cho Tống Ngọc đã có thành t i u xem này quân trận, liền biết r ơ i không ít công phu, chính mình mấy con trai, so với này Tống Ngọc đến, trên lệ c h không phải một chút. Thần tông quyền nghĩ tới đây, không khỏi bay lên mấy phần nhộn trí tâm ý. Lúc này, một tướng đi ra, nói: Đại nhân, ta quân có 2.000 láo binh, đều là huyết hỏa bên trong chém giết đi ra, võ nghệ thành thạo, lại có 2.000 tân tốt, huấn luyện cũng là nghiêm khắc, thêm vào hậu cần sơn g binh, tổng cộng có 5.000 đại quân. Mà quân địch. nhiều nhất chỉ có hai huyện huyện bình trải qua huấn luyện có kinh nghiệm nhưng cũng bất quá ngàn người còn có hai ngàn tân tốt đều là lưu dân coi như tống ngọc toàn lực cung cấp cũng chỉ có hai huyện nơi tất là thân thể suy nhược làm sao so với được với đại nhân nắm giữ phủ thành thực lực hùng hậu lại nói quân địch chỉ có ba ngàn ta quân thêm ra gấp đôi thực lực này trên cũng là khác nhau một trời một vực chúng ta phần thắng là rất lớn n a y tướng đúng là chính thống quân lữ xuất thân t ừ n g đọc binh thư lần này nhận định có lý có chứng cứ tất cả mọi người là gật đầu tuy rằng này sẽ vì cổ vũ là người nói tới có chút khuyết đại sương binh làm làm hậu cần còn có thể ở chính diện trong khi giao chiến mấy có thể không nhìn nhưng coi như như vậy cũng so với đối phương có thêm gần nghìn người binh lực này không phải là con số nhỏ thời khắc mấu chốt mấy chục hơn trăm người đều có khả năng xoay chuyển chiến cuộc hướng chi có ngàn quân tần tông quyền nghe xong cũng là trong lòng buông lỏng cười nói vân tướng quân nói thật là Ta quân trận chiến này tất có thể hoàn toàn thắng lợi. Lại nhìn một chút trận địa địch, nói, phe địch ít người, xem ra không dám mạnh mẽ tấn công, chỉ dám liệt trận mà thủ. Truyền lệnh xuống, ta quân xuất kích. c h ú n g tướng đều là đồng ý, truyền xuống hiệu lệnh. Tần Tông Quyền tuy là văn sĩ, nhưng thủ hạ cũng không có thiếu võ tướng. Này toàn quân trên dưới không nói kỷ luật nghiêm minh, nhưng hiệu lệnh truyền đạt cũng là không có không tử. Trong ngay mắt, toàn bộ quân trận chậm rãi mà động, hướng về Tống n g ọ c quân trận phóng đi. đến hai quân chỉ còn 50 bộ thì tiên phong nhãn lực tốt đã có thể nhìn thấy phe địch mặt bầu không khí căng thẳng đến cực hạn quân tần một tướng nhìn đến nơi này đã là phe địch cung tên tầm bắn rút đá uốn g x u ấ t kích giết giết hắn cái tiền đồ tự cầm vợ con hưởng đặc quyền quân tần tiên phong nhất thời sung lên thay đổi trước chậm rãi bước tiến tống ngọc quân đội nhìn đại quân vọt tới có sắc mặt người biến b ạ c h n h ỏ xuống mồ hôi lạnh tống ngọc biết như vậy đặc biệt phái diệp hồng nhạn t ọ a chân trước quân lại nhiều là huyện binh ở đây tình huống tốt hơn một chút diệp hồng nhạn sắc mặt vô hỉ vô bi nhìn thấy quân địch tiên phong đến tầm bắn ra lệnh người bán tên thả hắn trước người một doanh người bán tên đã dương cung cải tên thủ thế chờ đợi bây giờ nghe mệnh lệnh nhất thời nhẹ buông tay băng băng dây cung tiếng vang lớn vạn mũi tên như trâu trâu giống như bắn ra quân địch tiên phong mấy chục người dồn dập chúng tên ngã xuống đất máu tươi chảy ra hội tụ thành dòng suối nhỏ nhưng lúc này những người khác vung v ậ y binh khí kế tục s ô n g lên, không chút nào vì là đội hữu tử vong lay động. Lại thả, trên một doanh người bắn tên lui lại, lộ ra mặt sau một doanh. Phu phu một tiếng, đây là cung tên đâm vào thân thể âm thanh. Quân địch lần thứ hai có người ngã xuống đất, nhưng cái này cũng là cuối cùng một làn sóng. Lúc này quân địch đã giết tới trước trận, người bắn tên hầu như có thể thấy rõ quân địch trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ. Trường thương trận, tiến lên. Diệp Hồng nhạn đúng lúc lui ra người bắn tên, đội thương binh, hai quân sung phong. Chớp mắt tôi đến, nếu như chỉ có một doanh người bắn tên, vậy chỉ có thể bắn ra một làn sóng. Hiện tại thay phiên bắn một lượng, cũng chỉ là xoa dịu địch sung phong, chủ lực không tổn hại. Tống Ngọc nội tâm cười khổ, trên tay mình chỉ có hai doanh bắn tên, toàn bộ đi tới, cũng mới làm cho đối phương một doanh nhiều người mất đi sức chiến đấu, tỷ lệ này cũng khá, nhưng so với nhân số của đối phương, liền xa xa không đủ. Giết. Thương binh giống to, theo đệ bình thường huấn luyện, đâm ra đợt thứ nhất trường thương. trước hết xông lên quân địch dồn dập chúng đạn ngã xuống đất mặt sau sĩ tốt lập tức bù đắp gào thét đánh tới lại đâm thương binh doanh chính t vết dài lại là thương lâm đâm ra quân địch binh sĩ mang theo không dám tin tưởng s ắ t mặt ngã trên mặt đất máu tươi tung tóe nóng bỏng huyết tương rơi tại thương binh trên người nhưng lúc này ai cũng chú ý không tới trong mắt chỉ có quân địch cổ đại chiến trường tranh đấu thể lực đều có hạn thương binh đâm ra hai làn sóng thể lực liền sắp không chống đỡ được nữa động tác chậm chạp toàn bộ quân trận chính là chậm lại. quân địch tướng lĩnh nhìn thấy này cảnh, đại hỉ gào thét. các m i n h đệ, theo ta giết địch. nhân cơ hội lao lên, đợi đến lúc tới gần, thương binh vận chuyển mất linh, dồn dập bị chém giết, ngã trên mặt đất. mặt sau sĩ tốt, theo chủ tướng, anh dũng về phía trước. hai quân chính thức đan sen vào nhau. nhất thời, tiếng la giết, binh khí giao tiếp, tiếng gào thét, còn có binh khí phá tan huyết đục xương cốt vang lên d ọ n dã, không ngừng lọt vào tai. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 77 Đại thắng theo hai phe quân trận triệt để hỗn tạp hai bên quân khí cũng là chính thức giao giới từng tia từng tia huyễn hắc khí tức lẫn nhau quấn quanh tiêu hao bạch nhàn tuy là có chút không muốn nhưng lúc này cũng chỉ có thể triển khai hai cánh phi thân nhào trên long khí cự xả lấm liệt không sợ hai phe chém giết cùng nhau tống ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ chiến trường thời cổ hầu một khi hai quân chính thức giao phòng chủ soái đối với quân đội nắm giữ cũng là tùy theo yếu bất không ít chỉ có thể phát sinh đi tới lùi về sau các loại đại khái chỉ lệnh cụ thể chỉ huy chỉ có dựa vào mỗi cái doanh đang cùng đội trưởng hỏa trưởng một loại lúc này hai bên quân đội đan xen đụng vào nhau tiếng giết nổi lên bốn phía số mệnh cùng võ nghệ vô cùng n h u ẩ n nhuyễn phát huy tống ngọc nhìn chung chiến trường chỉ thấy đại quân lấy doanh đội làm đơn vị phân cách thành từng cái từng cái tiểu khối cùng quân địch chém giết phần lớn thương binh vi rằng vừa bắt đầu mấy làn sóng thương đâm đều có thể sát thương không ít kẻ địch nhưng theo thể lực tiêu hao quân địch phụ cận cũng sắp không chống đỡ được nữa xuất hiện thương vong nhưng tống ngọc cho các thương binh d a n h cũng phái mấy hỏa trưởng binh đ a o lúc này cũng phát huy ra tác dụng chống đối địch binh chiến cuộc xuất hiện rằng có tư thế ở này trong hỗn loạn cũng không phải là không có điểm chiếm thượng phong diêm hồng n h ạ tống hổ dẫn d ắ t nhiều là huy ệ n binh có kinh nghiệm hai người này đều là hưu d u n g hưu lưu đại tướng chi khí lại trải qua mấy tháng rèn luyện quyền uy thâm nhập lòng người lúc này mang binh như chỉ cánh tay sứ đem quân địch phân cách đánh tan đại chiếm thượng phong còn có Điền Lãng Phan h ò a hai người làm gương cho binh sĩ phá tan trận địa địch lớn tiếng hô quát dưới đáy binh sĩ thấy Doanh Chính không tránh đau t h ư ờ n g d ù h u hết phân chiến cũng là sĩ khí đại thịnh đi theo Doanh Chính bản thân sau từng sợi phá tan quân trận sát thương quân địch trên chiến trường bởi vì có mấy người này đi đầu tác dụng thắng lợi chính hướng về bên mình nghiêng Tống Ngọc Đại Hỉ, chẳng trách cổ đại quân chủ đạt được dũng tướng đều thật cao hứng, ban thưởng phong phú. Nguyên lai ở trong quân chân chính có tác dụng lớn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khích lệ sĩ khí, toàn dựa vào bọn họ rồi. đương nhiên, phe địch cũng có dũng tướng, Diệp Hồng nhạn bọn họ rất nhanh sẽ gặp phải đối thủ, từng người bị bán r ừ n g t à i chân. Tống Ngọc định thần vừa nhìn, hoàn toàn yên tâm, quân địch tuy có mấy người mới, nhưng nào có Tống Ngọc thần thông, có thể nhìn ra bản mệnh trong bóng tối để bạn. có những này chính là không sai. Huống chi Diệp Hồng nhạn cùng La Bân đều có Kim Hoàng bản mệnh, có thể làm được một p h ủ chi tướng. Này lại há lại là đối phương có thể tùy ý có. Coi như phe địch chúng tướng, dựa vào nhất thời khí nhào trên, cũng chống đối không được bao lâu. Lúc này phía trên số mệnh nhất thời nổi lên đại biến. Chỉ thấy Bạch Nhàn cùng Cự Sa tranh đấu, lại chi ra số mệnh chống đỡ chúng tướng đối kháng địch phong, đã dần dần không chống đỡ nổi, hiện ra vẻ mệt mỏi. Cự Sa đến cơ hội. thân thể co lại thành q u ô n g đột nhiên t ắ p tới. n a y bổ một cái, mơ hồ mang theo dòng ngâm hổ gầm, khí thế khiếp người. Bạch nhàn nẽ tránh không kịp, bị căng trúng cổ, gào thét không ngừng. Cự s a gắt gao cắn vào không tha, một quyền thân, càng là cuốn quanh trụ bạch nhàn thân thể, dần dần siết chặt. Một lát sau, bạch nhàn hí dài một tiếng, triệt để không còn d ã y r ư a hóa thành h ồ n g hoàng khí tứ tán. p h e địch hắc khí, không còn c h ấ n áp, cũng bị tống ngọc quân khí thừa cơ tách ra, hầu như không được vân hình. Tống Ngọc đại hỉ, biết khí ở trước đó, quân địch số mệnh đại hạ, giờ khắc này chính là phá địch cơ hội tốt. Lập tức thả người thở phào, ta tướng La Bân ở đâu? La Bân thân mang thiết giáp, thúc mã tiến lên, lớn tiếng trả lời, chúa công, thuộc hạ ở. Ngươi xuất đội kỵ binh, xuất kích trận địa địch. La Bân trầm giọng nói, vâng. Lại nhìn lại, đội kỵ binh, theo ta xông lên trận. Vừa kéo roi ngựa, vật c ư i hí giải, nhanh chóng lao ra, mặt sau 50 kỵ đều là đ ổ i tới. Đây là Tống Ngọc đội kỵ binh, liền ngay cả cấp thấp nhất kỵ binh đều trên người mặc giáp, ra, khóa trường đao, dũng h a n hơn người. Hiện ra là bỏ ra vô lớn. Lúc này quân địch cũng phát hiện Tống Ngọc động tác. Chuyện này có thể sao là thật? Tần Tông quyền chỉ là cái văn nhân, đối với chiến trường này sát phạt hơi có chút không thích ứng. Lúc này s ắ t mặt liền hơi trắng bệnh, không nghĩ tới quân địch như vậy ngoan cường, hiện tại lại ra kỵ binh. Một thân tín đi ra nói, chúa công. Ta quân cũng có kỵ binh. Vâng. Thần Tông quyền lao về mồ hôi, khiến cho Ta quân kỵ binh xuất kích. Thuộc hạ l â m liệt truyền xuống hiệu lệnh, chỉ thấy một doanh kỵ binh phi ngựa nhảy ra, có tới bách kỵ. Thần Tông quyền sở hữu phủ thành, tự nhiên r a đại nghiệp đại, giàu nứt đố đổ vách. Nay kỵ binh so với tống ngọc đầy đủ thêm ra gấp đôi. La Bân nhìn kỵ binh vọt tới, l â m liệt không sợ, trái lại lại tăng nhanh tốc độ. Chúa công như vậy tín nhiệm, đem gánh nặng giao cho, để cho mình đảm nhiệm đội trưởng. còn có chính cựu phẩm viên trước ban thưởng phong phú này đã đáng giá dùng tính mạng báo đắp rồi lại nói trong lúc thời loạn lạc chính là võ tướng dùng mệnh thời gian chính mình một thân bản lĩnh chiến trường chính là đất dụng võ la b â n sông lên trước u ố n g toàn đội tăng nhanh tốc độ theo ta sông lên phong hai bên mã kỵ càng ngày càng gần lập tức tàn nhẫn mà đụng vào nhau nhất thời ai để thanh xương cốt phá nát thanh không ngừng vang lên máu thịt tung tóe la b â n rút ra trường đao vung tay lên hai người đầu bay lên, máu tươi tiên một mặt, lại làm cho hắn trong lòng hứng h ự c đỏ mặt, gào thét, giết, lại là thúc mã mà lên, liên tục múa đao, hắn võ nghệ hơn người, thuật cưỡi ngựa thành thạo, lúc này càng là phát huy đến vô cùng n h u n nhuyễn, kỵ binh rồn d ậ p bị chém xuống m ặ dưới, thủ hạ kỵ binh thấy rõ chủ tướng như vậy dũng mãnh, cũng là gào thét, đi theo chủ tướng mặt sau, đại h ả m đại sát, mấy lần sung phong hạ xuống, quân địch kỵ binh đã tử thương quá bán, chật vật mà chạy, tình cảnh này nhìn ra phe địch mọi người. đều là như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh, t ầ n tông quyền có chút run cầm cập, hỏi, này chính là ai? càng hung hãn như vậy, La Bân cũng biết binh pháp, làm theo sau giết một lúc, lao thẳng tới mỗi cái quân trận, Diệp Hồng Nhạn vốn đã đại chiếm thượng phong, lúc này đạt được kỵ binh giúp đỡ, càng là như bẻ cánh khô, quân địch binh sĩ vốn là lặn lội đường xa, lúc này mạo muội x u ấ t kích, thể lực đã t i ế t lúc này hàng ngũ buôn hội xuất hiện đào binh, có còn quăng binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Diệp Hồng nhạn rành tay, liền phát ba đạo quân lệnh, xuất quân viện trợ Tống Hổ, Điền Lãng, Phan h ò a các loại, chờ người. Mấy người này lúc này đều là chiếm ưu thế, lần này đạt được quân đầy đủ sức lực, hóa tiểu thắng vì là đại thắng, dồn dập giết bại quân địch, hợp binh một chỗ, thanh thế càng lúc càng lớn. Tống Ngọc Đại Hỉ, đây chính là quả cầu tuyết, trận chiến này đã không nghi ngờ. p h e địch tướng lĩnh, cũng có người nhìn ra điều ấy. Một thân tín tướng lĩnh tiến lên, quỳ xuống nói, đại nhân, trận chiến này thất lợi. vẫn là tạm tránh mũi nhọn, lại cầu quay đầu trở lại đi. chuyện này, t â n tông quyền có chút chần c h ờ nay lùi lại, liền thực sự là binh bại như núi đổ. đến lúc đó công thủ chuyển đổi, không phải là dễ dàng như vậy hòa nhau đến, trong lòng thì có điểm do dự. thân binh doanh, theo ta tiến lên. tống ngọc trường quát một tiếng, xuất lĩnh cuối cùng thực lực giết tới, làm chủ công hiệu tử. thân binh rút đao h é t lớn, theo tống ngọc gia nhập chiến trường. người thân binh này doanh, tuy rằng chỉ có 100 người. nhưng mỗi người tình trạng dũng mãnh trước đây vừa không có giao chiến bảo tồn thể lực nay một luồng hung hãn đầy đủ sức lực gia nhập nhất thời thành đánh gãy kẻ địch sống lưng một đòn tối hậu quân địch quân khí đã hết lúc này rốt cục toàn tuyến buôn hội binh sĩ gào thét gào khóc thoát ly chiến trường thống quân sĩ khí đại thịnh bắt đầu phản công tần tông quyền ngược một nói phun ra khẩu huyết đến n à y một giật mình trong đầu một thanh nói d i u ta lên ngựa tuân mệnh thì có hai cái thân binh tiến lên phụ tần tông quyền lên ngựa Chen thúc rời đi chiến trường, muốn đi. Tống Ngọc phát hiện này mà, cười lạnh một tiếng, khiến cho La Bân theo ta truy sát quân địch. Thúc ngựa tiến lên, La Bân xuất đội kỵ binh đi sát đằng sau. Đại nhân, người đi trước đi. Mặt tướng Lưu lại ngăn trở địch. Một tướng hét lớn nói, lập tức rụng ngựa Lưu lại, còn theo mấy kỵ binh thân vệ. Tần Tông quyền lòng như l a o cắt, đây là hắn tâm phúc cái tướng, thân binh thống lĩnh. Mang theo cũng nhiều là Tần gia tộc người. Lúc này Lưu lại. vì hắn tranh thủ thời gian chắc chắn phải chết nhưng lúc này không thể c h n chờ cắn răng gia tăng giật mấy tiên vật cưỡi được này một kích chạy trốn càng sắp rồi quả là thật can đảm tống ngọc giết tới có chút than thở nói nhưng mã dưới chút nào chưa đỉnh trực xuống tới các tướng sĩ theo ta giết địch này tướng giống to x u ấ t quân nhào lên hai bên mạnh mẽ va chạm theo một tiếng vang lớn này tần tướng bay ra hạ rơi xuống mặt đất bụng mở ra thật lớn cái vết thương Tiên máu chảy như suối. Lúc này giấy rùa, tựa hồ còn nghĩ đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng ngã xuống, nhắm hai mắt lại. Đáng trách, t h u này, ta Tần Tông Quyền ngày khác thất b á o nay bốn ngàn binh sĩ là Tần Tông Quyền căn cơ tâm huyết, sau trận chiến này đều trôi theo nước. Tần Tông Quyền ở trên nửa, g nghĩ đến đây, càng là trong lòng đại thống, g i ọ n g căm hận nói. Lúc này trên trời bắt đầu mưa, từng kia từng sợi, chu vi hàn ý nổi lên, Tần Tông Quyền không khỏi nắm thật chặt thân thể. Ha ha, thú này chỉ sợ ngươi là báo không được rồi. Phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh, Tần Tông Quyền ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước màn mưa bên trong đột nhiên xuất hiện mấy kỵ b ó n g người, chặn lại rồi đường đi. Chính là Tống Ngọc các loại, chờ, người, giết! Tần Tông Quyền bị gây nên huyết tính, hô to nói. Chu Vi cuối cùng mấy cái thân binh cũng là rút đao ra đến, uống, thể sống chết bảo vệ đại nhân. Hai bên kỵ binh giục ngựa trùng cùng nhau, Tống Ngọc phất tay. Ánh Đao Liên Thiểm chỉ thấy một cái đầu lâu bay ra, mang theo một chuồn mưa máu. Đầu người này rơi xuống đất, lăn mấy vòng, lộ ra một cái không cam lòng khuôn mặt, chính là Tần Tông Quyền. La Bân cũng giết còn lại thân binh, tiến lên chúc mừng, chúc mừng Đại Soái, trận chiến này hoàn toàn thắng lợi. Tống Ngọc trên mặt mang theo ý cười, nói: Trước tiên p h o n g thả như vậy, việc cấp bách vẫn là kiểm kê tổn thương, thu nạp hàng binh. Trải qua này chiến, Tống Ngọc bản mệnh khí đại biến, màu đỏ triệt để rút đi, hóa thành kim hoàn g vẻ. nay đã có thể vấn đỉnh một phủ đại vị, tống ngọc tâm lý đại khái. o mưa thu mang theo hàn ý, còn đang chút xuống. trên chiến trường, dòng máu hóa thành dòng suối nhỏ, chạy qua đại địa. giết đỏ cả mắt rồi sĩ tốt cũng dần ngừng lại hạ xuống. tiếp theo chính là thoát lực ngã xuống đất, chợt có nôn m ử a tiếng. tống ngọc lúc này trở lại lều lớn, dặn dò nói, tính toán quân công, kiểm kê t ù binh, thu trị thương viên, đều muốn tăng nhanh tiến độ, hôm nay phải hoàn thành. dừng một chút, nhìn khí trời, còn nói, còn có. dặn do quân ý, ý luộc lên canh gừng cho sĩ tốt khu hàn lần này đại thắng đã đặt vương tống ngọc ở tân an phủ địa vị thủ hạ trong lòng đều là nhiều hơn mấy phần cung kính túi đầu tuân mệnh đến mưa cạnh sắc trời đêm tối thì tống ngọc mới thu được cụ thể t r ê n báo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 78, khao thưởng khởi bẩm đại nhân trận chiến này bên ta trận vong 251 n g ư ờ i còn có hơn 500 người bị thương chính đang cứu trị nói lời này là mạnh chủ, tống ngọc thiết chiêu h i ề n bảng, ứng giả rất ít, trong đó có tài h ọ c càng thiếu, tống ngọc vì thiên kim mua mã cốt, cũng xem mới nhận lệnh, đều sai biệt sự. đương nhiên, với bắt đầu đều sẽ không quá cao, nhưng này đối với hàn môn tử đệ cũng có sức hấp dẫn. đến cuối cùng cũng có mấy người mới xin vào, này mạnh chủ chính là trong đó tống ngọc coi trọng nhất một cái, hiện tại nhận lệnh vì là theo quan văn lại, đến chiến hậu liền có thể để bạn. tống ngọc hơi nhún mày, trầm rãi nói. đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 8 0 0 a. trong lòng nhưng là rõ ràng, ở này cổ đại trong chiến tranh, bởi vì đều là thiếp thân vật lộn, tự thân thương vong cực nhỏ, tình huống rất khó phát sinh. chẳng phải người tướng quân bách chiến tử, huống chi binh sĩ đây. trận chiến này hạ xuống, trực tiếp phế bỏ tống ngọc 1 phần 10 thực lực, cái khác người bệnh, gần đây cũng không thể dùng, một thoáng giảm quân số gần nghìn, cũng còn tốt là đại thắng, tận diện quân địch, không phải vậy, trở lại mấy lần, phải cực kỳ hiếu chiến, c h ế t để phá sản. bất quá chính mình tử thương như vậy quân địch đây tống ngọc nghĩ như thế liền hỏi quân địch tình huống làm sao mạnh t r ụ p mặt âm trầm trên mới thấy chút sắc mặt vui mừng